Trường 221 trong lúc Lâm Hâm bị lý hình bức ép đại chiến thì Long Hạo Thần cũng đón hai vị khách. Xin chào Thánh Kỵ Sĩ Trưởng. Lúc Long Hạo Thần mở cửa phòng, vị khách bên ngoài đã cung kính hành lễ hướng hắn. Người đến chính là Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm. Đàm Hoàn vẻ mặt bình thường nhưng Hiên Viên Viêm có chút lúng túng, hơi cúi đầu, không muốn đối diện Long Hạo Thần. Long Hạo Thần hơi kinh ngạc nhìn họ. Hai vị đây là. Đàm Hoàn không giống như trước lạnh lùng và kiêu ngạo, mỉm cười nói. Có thể để chúng tôi đi vào rồi nói. mời Long Hạo Thần tránh ra để hai người tiến vào phòng. Lúc này hắn vẫn mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp. Vì che giấu thân phân, dù ở trong phòng một mình thì hắn cũng không tùy tiện cởi giáp. May mắn mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp rất thoải mái, không có cảm giác khó chịu. Thánh kỵ sĩ trưởng, chúng tôi là đến xin lỗi người. Chuyện hôm đó tôi sai rồi, cũng cảm ơn người đã trợ giúp ra lăng quan, xin lỗi. Nói xong đàm hoàn rất cung kính cúi đầu hành lễ với Long Hạo Thần. Đây không thuộc về lễ tiết của ma Pháp Sư mà là đại lễ ngang hàng nhau nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiền Viên Viêm ở một bên cũng làm giống thế, chẳng qua động tác có chút miễn cưỡng. Ngày đó chiến đấu kết thúc, Long Hạo Thần lần nữa được Điện Chủ Ma Pháp Thánh Điện cho mời. Họ nói cái gì, không ai biết. Nhưng không lâu sau Ma Pháp Thánh Điện có thông báo tuyên dương sự tích anh hùng của Đại Lý Thánh, Kỵ Sĩ trưởng Kim Tinh số 12 Kỵ Sĩ Thánh Điện, hơn nữa biểu đạt Ma Pháp Thánh Điện sẽ vĩnh viễn khắc ghi phần hữu nghị thâm tình này. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Hai vị không cần làm thế, các người không làm sai điều gì. Tôi chỉ hy vọng tương lai không lâu sau có thể cải thiện quan hệ giữa ma pháp Thánh Điện và kỵ sĩ Thánh Điện, đến lúc đó còn cần hai vị ủng hộ. Đàm Hoàn không tiếp lời câu hắn nói, chuyển đề tài hỏi. Thánh kỵ sĩ trưởng, tôi nghe nói các người sắp đi. Lòng hạo thần gật đầu. Gia lăng quan phòng thủ vững chắc, tôi còn cần đi Thánh Điện khác nhìn xem. Sáng sớm mai sẽ rời đi. Đàm Hoàn im lặng một lát, bỗng nói. Thánh kỵ sĩ trưởng, tôi có yêu cầu quá đáng. Long Hạo Thần hơi ngẩn ra. Mời nói. Đàm Hoàn nói. Tôi hy vọng có thể khiêu chiến với người, một trọi một, không sử dụng trang bị vũ khí nào, chỉ dựa vào năng lực chính mình. Tôi biết tu vi của mình thua người rất xa, nhưng tôi thật muốn biết trinh lệch giữa chúng ta rốt cuộc lớn cỡ nào. Nói đến đây, dường như cô sợ Long Hạo Thần hiểu lầm, nói tiếp. Từ khi tôi trở thành ma pháp sư tới giờ luôn dốc sức cố gắng tu luyện, lấy lão sư làm mục tiêu, hy vọng tương lai có thể trở thành cường giả giống lão sư, chiến đấu vì liên minh, vì nhân loại, tiêu diệt ma tộc hoàn toàn. Tôi chỉ hy vọng người có thể trở thành mục tiêu khác tôi muốn đuổi kịp. Chỉ thuần túy xin chỉ giáo, không có ý gì khác. Long hạo thần suy nghĩ một lát sau, nói. Được rồi, nếu đã vậy thì xin đàm đoàn trưởng tìm một nơi yên lặng, hơn nữa không có ai nhìn cuộc chiến. Được. Dường như Đàm Hoàn biết Long Hạo Thần e ngại cái gì, lập tức đồng ý, Hiên Viên Viêm muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn im miệng. Long Hạo Thần không nói cho Hàn Vũ và Thải Nhi, có Đàm Hoàn, Hiên Viên Viêm dẫn dắt đi tới tầng 4 ma Pháp Thánh Điện, đứng trước cửa phòng to lớn. Đàm Hoàn nói với Hiên Viên Viêm, anh ở đây chờ tôi. Hiên Viên Viêm bỗng dùng ánh mắt giống như cầu xin nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần ấy nay nói, sau này Hiên Viên Viêm đoàn trưởng sẽ biến nỗi khó xử của của tôi. Đàm đoàn trưởng, mời. Đàm hoàn đẩy cửa ra, cùng long hạo thần đi vào. Đây là sân đấu luyện rộng rãi, hình tròn, không có khán đài, đường kính khoảng 50 mét. Đối với phạm vi công kích của ma pháp sư thì chỗ này không tính lớn. Đây là chỗ tiến hành trắc nghiệm, có hiên viên viêm canh giữ bên ngoài, sẽ không ai quấy giày chúng ta. Nói xong, Đàm hoàn lật tay lại, pháp trượng trong tay biến mất. Sau đó cô kéo vạt áo trước, cởi ra áo tràng pháp sư giao động ma pháp cực kỳ đậm đặc, cũng thu vào nhẫn chữ vật lộ ra bên trong váy dài màu xanh. Hôm nay cô khiêu chiến với Long Hạo Thần là muốn nhìn xem tranh lệch giữa mình, và hắn lớn cỡ nào. Hôm đó Long Hạo Thần dùng quang chi cầu nguyện ngăn cản địa ngục giáng thế, đem lại rung động quá mãnh liệt cho cô. Mắt cô nhìn ra được lúc ấy Long Hạo Thần dẫn động một thần khí. Trong lòng đàm hoàn vẫn có chút không phục. Nếu không sử dụng trang bị thần khí và kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi, hắn có thể mạnh hơn mình bao nhiêu. Cô rất muốn biết đáp án này. Đám Long Hạo Thần sắp đi rồi, Đàm Hoàn không thể đè nén tò mò nữa, cuối cùng vẫn tới tìm Long Hạo Thần. Cô trước tiên nói xin lỗi là hy vọng không ảnh hưởng tâm tình trong trận khiêu chiến. Long Hạo Thần nói, Đàm đoàn trưởng, sau khi kết thúc trận sau đấu này, dù thắng hay thua tôi đều có một thỉnh cầu, hy vọng có thể được đoàn trưởng giúp đỡ. Đàm Hoàn sừng sốt, thỉnh cầu gì? Long Hạo Thần mỉm cười, đấu xong rồi nói. Được, Đàm Hoàn nói xong trực tiếp đi hướng sân đấu, cùng không mặc trang bị. So sánh thì kỵ sĩ chịu thiệt hơn ma pháp sư một chút, bởi vì kỵ sĩ chẳng những có trang bị còn có tọa kỵ. Dưới tình huống không sử dụng, tu vi sẽ suy yếu rất nhiều. Ma pháp sư thì không sử dụng trang bị sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn. Nhưng hiển nhiên Đàm Hoàn cũng không muốn chèn ép Long Hạo Thần, nên mới chọn sân đấu luyện đường kính chỉ 50m, điều này bất lợi cho ma pháp sư, bù qua sắt lại, tỷ lệ bất lợi của hai bên không sai biệt mấy. Ánh vàng dao động, kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người Long Hạo Thần tựa như sóng gợn rút lui. Hắn không phóng ra thanh trọng kiếm, chỉ mặc bộ đồ, cũng lui về mép sân đối diện đàm hoàn. Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú của Long Hạo Thần, đàm hoàn có chút thất thần. Lực sát thương của anh đẹp trai đối với cô không lớn. Về mặt cảm tình cô đã sớm không suy nghĩ nhiều, tăng cao tu vi mới là mục tiêu cô theo đuổi. Cho nên cô chấn kinh chỉ vì tuổi của Long Hạo Thần. Dù lần thứ hai gặp, sự rung động này chẳng hề giảm bớt. Thánh kỵ sĩ trưởng, tôi sắp bắt đầu. Đàm hoàn trầm giọng nói. mời Một đôi linh cánh xanh bỗng giang sau lưng đàm hoàn. Ngay sau đó, cô nâng lên tay phải chỉ hướng Long Hạo Thần. Mười đao phong xanh như phi đao bắn hướng Long Hạo Thần. Mỗi một đao phong đều có đường bay của mình, hoặc thẳng, hoặc cong, thậm chí vòng sang bên, gần như che kín mọi đường Long Hạo Thần có thể né tránh. Long Hạo Thần chắp hai tay sau lưng, chân trái tiến lên hai bước. Ngay sau đó, thân thể hắn lắc lư theo tiết tấu kỳ lạ. Phập phập phập phập. Một chuỗi thanh âm linh lực và chạm không ngừng vang lên Trong ánh sáng xanh khiến người hoa mắt, Long Hạo Thần hai tay chắp sau lưng bình tĩnh ung dung đi ra. Không sai, chính là đi ra, từ đầu đến cuối hắn không hề phóng thích linh lực hay phản kích. Làm người công kích cảm nhận của đàm hoàn rõ rệt nhất. Long Hạo Thần sử dụng bộ pháp kỳ lạ, tốc độ tưởng chậm thật ra rất nhanh, luôn ở khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông tránh đi công kích của Đao Phong. Hơn nữa khiến hai Đao Phong và chạm nhau, tự triệt tiêu. Quá trình này xem thì đơn giản, nhưng dù là năng lực khống chế thân thể, hoặc lực lượng và tốc độ đều khiến đàm hoàn tán thán. Lần đầu tiên cô biết có người có thể dùng cách này né tránh đao phong của mình. Đương nhiên, làm đệ tử đích truyền của sứ giả phong nguyên tố, cô chỉ mới bắt đầu công kích mà thôi. Khi long hạo thần ra khỏi đao phong, đàm hoàn đang không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Cùng lúc đó, từng đoàn sáng xanh từ đầu ngón tay cô bắn ra. Những luồng sáng xanh ở trên không trung hóa thành vòi rồng nhỏ xíu cao khoảng 1 mét bay hướng Long Hạo Thần. Tổng cộng 12 vòi rồng nhỏ, khiến cả sân đấu tràn ngập tiếng ủ ủ kỳ lạ. Tốc độ chúng khác nhau bay hướng long hạo thần. Trong không khí phong nguyên tố nồng đậm biến cuồng bạo. Chiến đấu một trọi một của ma pháp sư và kỵ sĩ, tuyệt đối không phải dùng ma pháp cường đại là có thể thắng, mà cần ma pháp thích hợp nhất. Đàm hoàn thi triển ra 12 vòi rồng bề ngoài nhìn đơn giản, kỳ thực uy lực hoàn toàn khác. Mỗi một vòi rồng nhỏ tương đương với ma pháp cấp 6. Thi triển ra 12 vòi rồng, khuôn mặt cô biến tái nhợt. Dù sao đây là trong tình huống không có bất cứ trang bị ma pháp nào hỗ trợ, dùng ti vu giữa cấp bài của cô, đã là dốc hết sức. Trong đám vòi rồng có quay xuôi chiều, ngược chiều, cũng có hỗn loạn, mỗi cái đều khác biệt. Hơn nữa, khi trong đó có một cái nổ, vậy vòi rồng khác lập tức bị hấp dẫn, gần như cùng thời gian cuốn lấy kẻ địch. Từ ma pháp đơn thể, thì 12 vòi rồng nhỏ có thể tổ thành một ma pháp phục hợp. Nếu để y lực của nó hoàn toàn phát huy, thì đủ sánh ngang với ma pháp quần thể cấp 8. Long hạo thần ngừng bước chân tiến lên. 12 vòi rồng từ phương hướng khác nhau quét tới. Hắn nâng lên tay phải, một luồng sáng trắng tỏa ra, hóa thành trọng kiếm dài 4 mét. Sau đó Long Hạo Thần khép mắt lại, chân trái tiến lên một bước, trọng kiếm hoàn toàn do linh lực ngưng kết từ từ chém ra. Ngưng linh thành cương. Không, tu vi của Long Hạo Thần còn chưa tới mức đó, hắn còn chưa thể dùng linh cương phóng thích ra giống thế này. Vậy nên trong tay hắn kỳ thật là một kỹ năng, thánh kiếm lấy tay làm cầu nối phóng ra thánh kiếm, uy lực có thể bị rất nhiều hạn chế, nhưng có quang nguyên tố tinh thuần của Long Hạo thần gia cố, thoạt nhìn không khác gì trọng kiếm quang hệ chân chính. Hắn chém một nhát, thoạt nhìn nhẹ nhàng, hơn nữa động tác không nhanh, tuy đã trúng vòi rồng thứ nhất bay tới, nhưng phương xa trên mặt đàm hoàn lộ ra tia đắc ý, dù thực lực ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi đụng vào một vòi rồng, vậy Long quyền liệt trận của ta sẽ lập tức phát động. Ta muốn xem thử ngươi, không có trang bị phòng ngự nào sẽ làm sao ngăn chặn ma pháp cấp 8 của ta đây? Nhưng vẻ đắc ý trên mặt đàm hoàn chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, ngay sau đó biến thành kinh ngạc. Kiếm cắt vào vòi rồng, Long Hạo Thần không khiến vòi rồng bộc phát. Thoạt nhìn lực cắt mạnh mẽ kia, vòi rồng cũng trở thành một phần cánh tay hắn, ở trên tay hắn chuyển động. Hơi thở của Long Hạo Thần theo đó biến mất. Giờ phút này, hắn hoàn toàn dung nhập vào phong nguyên tố xung quanh, cho nên 11 vòi rồng khác chỉ quay quanh người hắn chứ không công kích. Tay phải khẽ run, thân thể Long Hạo Thần làm động tác rung rung. Ngay sau đó, vòi rồng ở cánh tay hắn hóa thành từng điểm sáng xanh biến mất trong không khí. Thánh kiếm vẫn còn đó, vòi rồng thứ nhất biến mất, 11 vòi rồng khác cảm ứng được tất cả đánh hướng long hạo thần ở chính giữa. Ngay lúc đó, long hạo thần luôn hành động chậm chạp đột nhiên biến nhanh. Thánh kiếm liên tục đấm ra 11 kiếm ngay khi ngàn cân treo sợi tóc. 11 vòi rồng gần như không chia trước sau ngừng giữa không trung. Lập tức tất cả hóa thành từng điểm sáng, biến mất không thấy. Thân hình chợt lóe, một bước vọt mấy chục mét, Long Hạo Thần đã đi tới trước mặt Đàm Hoàn. Đàm Hoàn bản năng nâng tay lên, song quyền đánh hướng Long Hạo Thần. Trên đôi tay lượn lờ ánh sáng xanh, tốc độ đánh ra khá nhanh, không ngờ là chiêu võ kỹ. Đối với một kích của cô, Long Hạo Thần không cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ mặc kệ song quyền đánh vào ngực mình. Bốp, bốp hai tiếng trầm đục, Long Hạo Thần bất động. Đàm Hoan chỉ cảm thấy đôi tay mình áp xúc linh lực phong hệ vừa đánh trúng Long Hạo Thần, thì lập tức bị chấn động kỳ lạ hóa giải, không thể xâm nhập vào người hắn. Long Hạo Thần không hề phóng ra bất cứ lực phản chấn nào, vẫn đứng đó, tay thả hai bên người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô. Buông đôi tay, Đàm Hoàn ngơ ngác nhìn Long Hạo Thần. "Tôi thua." Ba chữ kia thoát ra khỏi miệng cô có chút khó khăn, nhưng cô không thể không thừa nhận mình thất bại. Cô có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của Long Hạo Thần cao hơn mình rất nhiều, rất nhiều. Không chỉ là linh lực, về mặt kinh nghiệm thực chiến, tổng thể, ngộ tính, vận dụng kỹ năng, mình và hắn không cùng cấp bậc. Long hạo thần lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách với đàm hoàn. Ma pháp mới rồi của cô rất mạnh. Nếu không phải tôi chuyên nghiên cứu tần suất không khí chấn động, muốn ngăn cản sẽ rất khó khăn. Đàm hoàn cười khổ nói. Người không cần an ủi tôi, thua là thua. Đây là tranh lệch giữa tôi và người. Nhưng tôi có hai thắc mắc. Thứ nhất, người làm cách nào phá được long quyển liệt trận? Thứ hai, dường như người biết trước tôi biết dùng võ kỹ. Nhưng bí mật này chỉ lão sư biết, dù là lâm hâm cũng không biết, chẳng lẽ lão sư nói cho người. Điều này là không thể nào. chương 222 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long hạo thần mỉm cười nói. Phá long quyền liệt trận của cô làm tôi mất hết sức. Tôi từng tự sáng chế một ma pháp, tên gọi là Quang Chi Đãng Dạng, chính là nghiên cứu tần suất linh lực chấn động. Thế nên lúc cô mới dùng long quyển liệt trận, thì tôi đã cảm nhận được chúng nó mỗi cái khác nhau. Tôi nhắm mắt lại không phải khinh thường cô, mà cần tập trung tinh thần phán đoán biến hóa của vòi rồng. Chỉ cần phản ứng không tốt một chút là uy lực của chúng sẽ bùng phát. Cuối cùng tôi dùng tần suất khác nhau tìm sơ hở vòi rồng, hóa giải từng cái một. Quá trình này tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Đàm hoàn vẫn có chút khó hiểu. Nhưng kiếm ý của người là hiếm thấy nhất trong đời tôi. Dù là cường giả chiến sĩ thánh điện, không ai lý giải kiếm bằng người. Nếu tôi không cảm giác sai, mới rồi người tiến vào cảnh giới người kiếm hợp nhất, bày ra kiếm ý thoải mái tự nhiên, tuyệt không phải lĩnh ngộ trong một, hai ngày. Thành tựu này từ đâu mà đến? Long hạo thần mỉm cười, nói. Vấn đề này càng dễ đáp, tựa như cô cùng tu luyện ma pháp và võ kỹ. Tôi chẳng những là thủ hộ kỵ sĩ, còn là chừng giới kỵ sĩ. Đương nhiên sẽ chú trọng tới kiếm rồi. Đàm hoan trừng to mắt, kỵ sĩ song tu chừng giới, thủ hộ. Hơn nữa dường như người dung hợp hai loại kỹ năng kỵ sĩ này thật hoàn mỹ. Xem ra kỵ sĩ thánh điện các người rốt cuộc vẫn đi trước chúng tôi. Nói đến đây cô có chút ủ rũ. Long hạo thần nói. Tôi tiếp tục trả lời vấn đề khác. Đích thực điện chủ lý chính trực có nói cho tôi rằng cô rất có thể ma vũ song tu. Không phải dùng ngôn ngữ mà là hành động. Khi lý điện chủ hóa thân thành phong thần, tôi đã có cảm giác này. Tuy lúc đó ông ấy thi triển là ma pháp cường đại cấp cấm chú, nhưng sử dụng trường đao nếu không hiểu võ kỹ, sẽ không thể làm được tới cảnh giới thần kỳ như vậy. Thế nên tôi mới có suy đoán lớn gan như thế. Kỳ thật ma pháp và võ kỹ vốn là một nhà. Đối với kỵ sĩ chúng tôi, chẳng phải đều dùng ma pháp hỗ trợ võ kỹ hình thành kỹ năng kỵ sĩ sao. Dù là loại năng lực nào, căn nguyên đều là linh lực. Trong tình huống như thế, ma pháp dư các người từ võ kỹ tìm kiếm đột phá cũng không phải không có khả năng. Nhưng tôi đề nghị cô nên cố gắng tăng ngoại linh lực, nếu không chỉ đơn thuần nhờ nội linh lực thúc đẩy võ kỹ thì vẫn có cực hạn. Trừ phi có một ngày cô đạt tới tu vi như Lý Điện Chủ, hóa thân thành cấm chú thi triển võ kỹ. Đàm hoan hừ một tiếng, người nói thì nhẹ nhàng như đâu dễ dàng như vậy. Song tu võ kỹ và ma pháp đối với bất cứ ai đều cực kỳ gian nan. Một người sức lực có hạn, đương nhiên phải lựa chọn lấy hoặc bỏ. Long Hạo Thần gật đầu, nói, việc này cô nên xin Lý Điện Chủ chỉ dạy, tôi không giúp được. Chúng ta xem như đã so đấu xong. Đàm hoàn cáo kỉnh hừ một tiếng. Người thắng. Thế nào? Chẳng lẽ muốn nhục nhã tôi một phen? Long hạo thần bật cười nói. Tính tình của cô thật nên sửa đổi. Nếu không chỉ sợ ảnh hưởng tu vi của cô trong tương lai. Cảm xúc không ổn định rất khó tu luyện tới đỉnh. Đàm hoàn ngay ra, không biết cô có nghe lọt tai lời long hạo thần hay không. Rời đê tài hỏi. Không phải người mới nói có thỉnh cầu gì sao? Nói đi. Người thắng tôi, có thể làm được gì tôi sẽ giúp hết sức Long Hạo Thần nói, tôi và Lâm Hâm sắp rời đi, nhưng hình nhi Tỷ Tỷ và đồng bạn săn ma đoàn sẽ vẫn ở lại ra lăng quan. Hy vọng cô có thể giúp tôi để ý họ một chút. Tôi luôn xem hình nhi Tỷ Tỷ như chị ruột. Máy liễu trâu, đàm hoàn tức giận nói, ngươi đang cố ý nhục nhã ta. Chắc chắn ngươi đã biết việc giữa ta và Lâm Hâm đúng không? Để ta đi quan tâm tỉnh địch. Mệt ngươi nghĩ ra được. Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nói, tôi chỉ hy vọng có thể giúp các người hóa giải ân oán mà thôi. Lại nói chuyện này căn bản không thể bảo ai đúng ai sai, tất cả đều là ông trời trêu người. Chẳng lẽ cô định rằng coi như thế mãi sao? Tương lai dù là cô hay lâm hâm đều sẽ trở thành cao tầng ma pháp thánh điện. Chẳng lẽ cô không sợ bởi vì mâu thuẫn giữa hai người mà khiến cao tầng ma pháp thánh điện trong tương lai không hợp nhau? Tôi biết trong lòng cô rất khó buông bỏ, mặt cảm tình tôi không hiểu nhiều. Vậy nên tôi chỉ có thể khuyên cô dùng tâm bình tĩnh đối xử, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Có lẽ qua một đoạn thời gian, cô có thể tìm được tình yêu đích thực rồi sẽ tha thứ cho lâm hâm thôi. Nhưng có một điều tôi phải nhấn mạnh, dù cô ở ma pháp thánh điện mạnh cỡ nào, tôi không hy vọng cô thương tổn hình nhi tỷ tỷ. Nếu không, tôi nhất định không tha cho cô, thậm chí là ma pháp thánh điện. Người đang uy hiếp ta. Đàm hoàn lạnh lùng nói. Long hạo thần bình tĩnh nói. Xem như vậy đi. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể trở thành bạn bè, chứ không phải kẻ địch. Nói xong câu đó hắn xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn, đàm hoàn đột nhiên có cảm giác đặc biệt. Trước mặt người đàn ông này, mình được tiếng là thiên tài số một ma Pháp Thánh Điện lại nhỏ bé như thế. Mắt thấy hắn lại mặc vào kim tinh cơ tòa chiến giáp, cô như trông thấy bóng lưng lão sư. Nhưng tuổi của hắn dường như không lớn bằng mình. Cảm giác thất vọng không dễ chịu chút nào, nhưng đàm hoàn giật mình phát hiện không có can đảm làm trái lời Long Hạo Thần. Cô không dám mạo hiểm, nhưng thật sự phải làm theo lời hắn, để ý cô gái kia sao. Sáng sớm. Long Hạo Thần, Thải Nhi, Hàn Vũ, Lâm Hâm, bốn người đi cửa sau ra lăng quan hướng phương Nam. Mắt Lý Hinh chẳng biết từ bao giờ đã ngập nước. Bên cạnh cô là thành viên săn ma đoàn. Long Hạo Thần đến, Lục Hy cũng đoán được rồi, trong lòng y cảm thán còn hơn Đàm Hoàn. Dù sao y chính mắt chứng kiến đội săn ma đoàn này trưởng thành. Mới mấy năm ngắn ngủi mà mình đã không thấy cả bóng lưng họ. Tranh lệch hai bên có thể dùng chân trời góc bề hình dung. Không xa, Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm cũng đứng trông theo bốn người Long Hạo Thần rời đi. Hiên Viên Viêm có cảm giác chút xuống gánh nặng, bộ mặt luôn âm u rốt cuộc thư giãn. Gã rất yêu Đàm Hoàn, nhưng cô bởi vì một lá thư của Lâm Hâm mà hủy bỏ hôn ước với gã. Gã chưa từng hận Đàm Hoàn nhưng lại thù Lâm Hâm. Theo Lâm Hâm bộc lộ tài năng trong ma pháp thánh điện, biểu hiện ưu tú trong thánh chiến, mối hận trong lòng Hiên Viên Viêm không ngừng sâu thêm. Gã thậm chí từng riêng tư đánh nhau với Lâm Hâm mấy lần. Gã rất sợ Đàm Hoàn bị Lâm Hâm cướp đi. Lâm Hâm rốt cuộc đã đi, Hiên Viên Viêm kinh ngạc phát hiện nỗi hận dường như cũng biến mất theo. Tuy đàm hoàn vẫn không chấp nhận gã, nhưng cuối cùng đã mất đi đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hiên viên viêm hiểu đàm hoàn hơn bất cứ ai, gã biết rõ mình nên làm như thế nào. Đàm hoàn đột nhiên đi tới trước mặt Lý Hinh, trầm giọng nói. Đừng khóc. Lý Hinh ngây ra, nhìn đàm hoàn, nhíu mày. Lâm hâm đi rồi, cô gái này muốn sao nữa đây? Đàm hoàn im lặng một lúc mới nói. Người có đệ đệ tốt lắm. Chuyện trước kia xóa bỏ. Trong chỉ nhớ của ta không còn có tên khốn lâm hâm nữa. Nói xong câu đó cô lập tức xoay người đi. Lý Hình ngơ ngác, Hiên viên viêm thì mừng như điên. Gã biết, cơ hội cuối cùng đã đến. Có lẽ, mùa xuân cũng đến rồi. Từ ra lăng quan đi mãi về phía nam là sẽ tới Đông Nam Quan. Tám ma thần ngoài Đông Nam Quan không tham gia trong chiến đấu, nhưng ánh sáng tám cây trụ ma thần bao phủ toàn đại quân ma tộc. Chiến đấu khốc liệt khiến ở trên cao đều có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, nhạt. Từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy rõ bên dưới máu chảy thành sông. Đoàn trưởng, làm thế nào? Chúng ta trực tiếp tham gia chiến đấu chứ?" Hàn Vũ hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gật đầu. Trư Lát đã trước tìm Nguyên Nguyên, dù là con trai Quang Minh, hắn cũng có lòng ích kỷ. Bây giờ ở trên cao, hắn và Hàn Vũ phóng ra quang nguyên tố, hướng Đông Nam Quan biểu đạt thân phận đồng minh. Giúp Đông Nam Quan chống đỡ đại quân ma tộc là đương nhiên, nhưng phải giúp Vương Nguyên Nguyên trước đã. Nhắm mắt lại, Long Hạo Thần cưỡi trên lưng Tinh Vương, tập trung tinh thần lực quét hướng đầu tường Đông Nam Quan, tìm kiếm bóng dáng Vương Nguyên Nguyên. Bởi vì bên dưới đại chiến, linh lực dao động cực kỳ kịch liệt, sinh ra quấy nhiễu cực lớn đối với tinh thần lực của hắn, cho nên Long Hạo Thần tìm kiếm khó khăn rất nhiều. Hiện tại Vương Nguyên Nguyên đúng thực đang ở trên thành Đông Nam Quan, tay trái cầm cự linh thần tấm thuẫn, tay phải là huyết tinh phong bạo, giết chóc đẫm máu. Ngay cả chính cô cũng không rõ rốt cuộc trên người đã nhuộm bao nhiêu màu máu. Thánh chiến đã sắp 2 năm, hai bên tiêu hao rất lớn. Vốn đại quân ma tộc yên tĩnh nhiều, chỉ ngẫu nhiên tấn công tượng trưng, Đông Nam Quan cũng nhân lúc nghỉ ngơi lấy lại sức. Không biết vì sao, một tuần trước đại quân ma tộc lại lần nữa tổng tiến công, hơn nữa công kích mãnh liệt hơn trước kia. Bỗng chốc các cường giả chiến sĩ thánh điện Đông Nam Quan đều xông vào chiến tranh, khí thế hừng hực, cả quan ải đều bao trùm sắc màu huyết tinh. Vương Nguyên Nguyên vẫn ở tiền tuyến, thủ vệ đầu tường. So với lúc mới bắt đầu thánh chiến, giờ thì cự linh thần tấm thuận hay huyết tinh phong bạo đều trùng tầng huyết sắc. Đó không phải chỉ là bị nhộm màu, còn có khí thế hung ác do giết chóc vô số tạo thành. Diện mạo của Vương Nguyên Nguyên so với trước kia không thay đổi nhiều, nhưng khí chất thì biến hóa nghiêng trời lệch đất, lạnh lùng, trầm ổn. Cho dù trong lúc giết chóc toàn thân cô đẫm mùi máu thì biểu tình không chút thay đổi, ra tay tàn nhẫn, coi như một số cường giả uy tín lâu năm của chiến sĩ Thánh Điện đều không thể so sánh với cô. Tu vi của Vương Nguyên Nguyên tăng nhanh đến chóng mặt không ngừng giết chóc tích lũy thật nhiều sát khí, không biết cô dùng cách gì mà trong tình trạng huyết mạch cự linh thần bị kích phát, liên tiếp đột phá. Hiện giờ tu vi đã vượt qua trường phóng phóng sớm đột phá cấp 7 hơn cô vài năm. Sự cố chấp này khiến cao tầng chiến sĩ thánh điện rung động. Cấp 7 bậc 5 là nội linh lực hiện tại của Vương Nguyên Nguyên, lại thêm vũ khí giết chóc khủng bố trong tay cô. Nếu bình chọn sát thần Đông Nam Quan thì cô hoàn toàn xứng đáng. Từ bắt đầu thánh chiến tới nay, cô không bỏ qua bất cứ trận chiến nào. Lúc tối đa thì liên tục ở trên thành giết địch 5 ngày 5 đêm, mãi đến kiệt sức hôn mê mới bị đưa xuống đầu tường. Khi tinh thần cô hồi phục thì không nghe bất cứ ai khuyên can, lần nữa đứng trên Đông Nam Quan. Bây giờ Vương Nguyên Nguyên đã sớm thành nữ anh hùng Đông Nam Quan, là thần tượng trong lòng đa số chiến sĩ. Trương Phóng Phóng đã không còn săn ma đoàn của mình, y luôn im lặng cùng Vương Nguyên Nguyên. Đối với cách chiến đấu của Vương Nguyên Nguyên, không biết y đã khuyên nhủ bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần y vì cô dùng thân mình chặn công kích từ kẻ địch. Nhưng Vương Nguyên Nguyên không nghe lọt tai lời khuyên của y, sau này tâm tình của Trương Phóng Phóng dần biến đổi. Cảm tình đối với Vương Nguyên Nguyên chẳng những không vì sự cố chấp này mà yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt thêm. Hơn nữa y bị Vương Nguyên Nguyên ảnh hưởng, thủ hộ kỵ sĩ sắp biến thành trừng giới kỵ sĩ. Điên máu lên thì giết không thua gì Vương Nguyên Nguyên. Giờ phút này, Trương Phóng Phóng đứng bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, giáp trụ trên người đã sớm biến thành đủ màu sắc, chạm kiếm chém hướng kẻ địch, tấm thuần thì tập trung ngăn cản đòn tấn công hướng về Vương Nguyên Nguyên. Dù là Vương Nguyên Nguyên hay Trương Phóng Phóng, có thể nói là bò ra từ trong xác chết. Nếu không phải hai người có Linh Lô bảo vệ, lại thêm cao tầng chiến sĩ Thánh Điện cố ý quan tâm, chỉ sợ sớm chết trên chiến trường không biết bao nhiêu lần. Ba hùng ma to con bị máy bắn đá quăng lên đầu tường tìm tới Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên, vùng cai chủy thô to, chúng cứng rắn chống lại công kích của Vương Nguyên Nguyên. Oành, công kích của một hùng ma bị Trương Phóng Phóng dùng tấm thuẫn bật ra. Công kích hùng ma thứ hai bị Y dùng trọng kiếm chặn lại. Trong tiếng kêu rên, Trương Phóng Phóng phun ra búng máu. Đây là lần thứ mấy y bị thương, chính y cũng sớm thói quen. Và chạm kịch liệt, hai hùng ma bị y bức ép lùi vài bước. Tất cả điều Trương Phóng Phóng làm là vì tranh thủ thời gian cho vương nguyên nguyên. cự linh thần tấm thuẫn không chút trần chờ đập nát anh kính từ hai cái chủy huyết tinh phong bạo giống như tên, chớp mắt điên cuồng bùng phát. Trên đầu tường lại dấy lên gió tanh mưa máu. Dù hung tàn như Hùng Ma tộc, hai Hùng Ma kia thấy cảnh tượng đồng bạn bị huyết tinh phong bạo, bầm nát thì lộ ra sợ hãi, hoảng sợ không ngừng đánh hướng bên cạnh, không dám đối diện nữ sát thần Vương Nguyên Nguyên. Cự Linh thần tấm thuẫn chống mặt đất, Vương Nguyên Nguyên thở hồng hộc, mắt đỏ như máu nhìn Trương Phóng Phóng ở bên cạnh, nhẹ gật đầu. Trương Phóng Phóng miễn cưỡng cười, "Tôi không sao. Cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi còn chống được mà." Vương Nguyên Nguyên không nói gì, có nhiều lúc tình nghĩa không cần nói ra mà ghi khắc trong lòng. Ngay lúc này, đột nhiên một cột sáng vàng từ trên trời ráng xuống, bao phủ vương nguyên nguyên vào trong. Ngay sau đó lại một cột sáng vàng khác, lần này là rơi trên người Trương phóng phóng. Quang nguyên tố nồng đậm mà ấm áp, hỗn hợp cảm giác thoải mái vuốt ve thân thể họ. Trong thanh âm êm tai, hai thiên sứ vàng từ trên trời ráng xuống, sau cánh vỗ đập, từ phía sau nhẹ ôm lấy thân thể Trương phóng phóng, vương nguyên nguyên. Họ đã ở đầu tường Đông Nam quan chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm. Thân thể dã rời bị thương tiêu hao linh lực khiến họ sắp tới tình trạng kiệt quệ lúc này hai ma pháp trị liệu quan hệ cường đại đối với họ chẳng khác nào đưa than sưởi ấm ngày tuyết dù là thể lực hay linh lực đều nhanh chóng hồi phục càng khiến Trương phóng phóng giật mình là y trông thấy ánh sáng rơi trên người Vương Nguyên Nguyên cực tinh thuần bóng dáng đại thiên sứ trừ màu vàng ra còn lộ hơi thở thánh khiết màu đỏ trong mắt Vương Nguyên Nguyên bị thiên sứ ôm lấy đang nhanh chóng biến mất chính là nói nàng không chỉ chữa trị vết thương cho Vương Nguyên Nguyên còn an ủ tâm linh tràn ngập sát khí Trị liệu tinh thần và thân thể, đây là lần đầu tiên Trương Phóng Phóng gặp được Đại Thiên Sứ Tri Úng. Gần như là bản năng, Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời, bốn bóng người ráng xuống. Trong đó hai kỵ sĩ chính là người thi triển ma pháp trị liệu Đại Thiên Sứ Tri Úng. Nhẹ nhàng đáp xuống, một đống hòa cầu như pháo liên tục bắn ra từ hỏa tinh, pháp trượng của ma pháp sư mặc đồ lửa đỏ. Dù là ma tộc trên trời hay dưới đất tấn công đầu tường đều bị quét ngã một đống. Hòa cầu xanh khiến không khí có thêm mùi khét, đương nhiên mùi khét là đến từ thi thể binh sĩ ma tộc. Có mấy thực lực mạnh chạy thoát, bao gồm hai hùng ma chạy sang bên trốn thoát, đều chết trong ánh sáng sám lấp lóe. Chỉ vài lần hô hấp, đoạn tường thành trương phóng phóng, vương nguyên nguyên đứng đều yên tĩnh nhiều. Hàn Vũ nhanh chóng tiến lên, tấm thuẫn trong tay dơ ngang chắn ở đằng trước. Lâm Hâm tự nhiên né tránh sau lưng Y, hỏa tinh pháp trượng không ngừng công kích, hoàn toàn bộc lộ lực công kích cường đại của ma pháp sư hỏa hệ trước ma pháp công kích cường đại của y tạm thời không ma tộc nào có thể tới gần bên này hàn vũ lâm hâm thải nhi thanh âm vương nguyên nguyên hơi khàn khàn tràn ngập khó tin từ khi bắt đầu thánh chiến đôi tay nắm vũ khi lần đầu tiên run rẩy nguyên nguyên con có tôi sau mặt nạ kim tinh cơ tòa chiến giáp vang giọng long hạo thần leng keng vũ khí trong tay vương nguyên nguyên rơi xuống đất thân thể lảo đảo suýt ngã may có trương phóng phóng vội vàng đỡ lấy đại ca đại ca các người các người rốt cuộc đến Đông Nam Quan, huyết tinh nữ chiến thần vô cùng kiên cường giết địch như ma, Vương Nguyên Nguyên, cảm xúc mất đi khống chế, khóc giống thất thanh. Long hạo thần tiến lên một bước, không để ý trên người Vương Nguyên Nguyên đẫm máu, ôm chặt cô. Chúng tôi đã đến, còn phải đi hội hợp với anh Nhi và Tư Mã nữa. Săn ma đoàn số 64 cấp suất sẽ tổ hợp lại. Không, ngày chúng ta dựng lại đoàn nhất định là cấp Vương. Ừ, Ừ, Vương Nguyên Nguyên đã nói không nên lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bởi vì thiếu tự tin, trong hai năm thánh chiến, có thể nói cô là người khổ nhất trong săn ma đoàn số 64 cấp xuất. Mỗi ngày gần như dãy ruộng giữa làn danh sống chết, mỗi ngày khổ chiến tìm kiếm đột phá. Chỉ vì không để mình tụt lại sau, có thể vẫn là một thành viên trong đoàn đội. Long Hạo Thần đến, Thải Nhi, Hàn Vũ, Lâm Hâm cũng đến rồi. Họ không quên mình, họ đến kiếm mình. Săn ma đoàn chúng ta rốt cuộc dựng lại giờ phút này vương nguyên nguyên chỉ thấy toàn thân mềm nhũn thần kinh căng thẳng đột nhiên thư giãn không thể ức chế cảm xúc long hạo thần giao cô trở lại vòng tay trương phóng phóng trương huynh cảm ơn trương phóng phóng khẽ thở dài tôi làm mọi chuyện vì vương nguyên nguyên cũng là vì chính mình tôi không thể bảo vệ đồng bạn nếu không thể bảo vệ được cả cô ấy vậy tôi chỉ có thể theo cô ấy ra đi long hạo thần nói nguyên nguyên cảm xúc không ổn định nhờ trương huynh trông chừng dùm đợi trận chiến này kết thúc chúng ta lại nói tiếp Dứt lời, hắn xoay người đi hướng đầu tường. Nâng lên tay phải, quang chi liên y xuất hiện trong lòng bàn tay, nhún mũi chân, Long Hạo Thần phóng lên tới bên cạnh Hàn Vũ. Liếc sơ tình thế trước mắt, có lâm hâm và thải nhi chủ công, Hàn Vũ chủ thủ, chỉ cần đối phương không phái đến cường giả trên cấp 8, trận phòng ngự này không sợ bị phá. Long Hạo Thần hơi lùi ra sau nửa bước, đi tới sau lưng Hàn Vũ, vang lên tiếng ngâm sướng chú ngữ. Từ khi kết thúc bế quan, có nhiều lúc Long Hạo Thần càng giống ma pháp sư quan hệ Hơn nữa hắn sử dụng ma pháp quang hệ đích thực mạnh hơn ma pháp sư. Lực thân thiết cường đại của thần quyến giả, đối với quang nguyên tố thường khiến hắn có thể vượt cấp thi triển ma pháp. Lúc trong huyễn động học tập kỹ năng, Long Hạo thần cố gắng học tập kỹ năng phòng ngự và trị liệu của thủ hộ kỵ sĩ. Nhờ vào năng lực cường đại của thần quyến giả, hắn thậm chí tiến vào lĩnh vực chỉ có thần thánh kỵ sĩ mới có thể vào, ở đó học tập một đoạn thời gian. Đây cũng là lai lịch mấy cấm chú quang hệ của hắn. Trong tiếng ngâm sướng chú ngữ, ánh sáng vàng trên người Long Hạo Thần bắt đầu biến càng thêm rực rỡ. Trong không khí dần có nhiều quang nguyên tố hòa cùng hắn. Nhưng lúc này trên mặt hắn rõ ràng lộ ra sự thất vọng. Đúng như hắn dự định, cùng chú ngữ chưa chắc phát huy ra uy lực giống nhau. May mắn không thể nào vĩnh viễn đứng về phía hắn. Long Hạo Thần ngâm sướng là chú ngữ thần thánh cam lâm. Lần này hắn không thể dẫn động tất cả quang nguyên tố, không thể bày ra thần tích, cuối cùng hoàn thành chỉ là cam lâm thuật mà thôi. Cột sáng vàng rực rỡ phóng lên cao, chiếu sáng cả khung trời. Ngay sau đó, mưa ánh vàng lắc rắc rơi xuống. Tùy cam lâm thuật thua xa thần thánh cam lâm, nhưng dù sao cũng là ma pháp trị liệu cấp 8, bao phủ phạm vi gần ngàn mét vuông. Trong phạm vi, tất cả chiến sĩ, ma pháp sư trên thành Đông Nam Quan đều được chữa trị có hiệu quả. Ma tộc công thành bị cam lâm thuật bao phủ thì trên người tỏa từng đợt khói xanh, thế công giảm bớt. Nhưng cam lâm thuật dù sao vẫn là cam lâm thuật phạm vi bao phủ. Hiệu quả trị liệu, thời gian kéo dài đều không thể so sánh với thần thánh Cam Lâm, gần bằng siêu cấp cấm chú. Bởi vậy thế công ma tộc chỉ bị ức chế đôi chút. Các tướng sĩ Đông Nam Quan được tạm nghỉ chốc lát, trị liệu xong Cam Lâm thuật đã kết thúc. Đại quân ma tộc tiếp tục như thủy triều ập tới. Lúc này Lâm Hâm lùi ra sau nửa bước, liên tục phát ra ma pháp công kích tiêu hao linh lực cực lớn. Dù có Hỏa Long cánh tăng phúc nhưng y vẫn cần thời gian bổ sung linh lực. Ít đi ma pháp công kích cường đại, ma tộc bỗng chốc lại xông lên đầu tường. Xung phong trước nhất rõ ràng là địa miễn tộc ẩn hình giả, chúng nó không thể chui vào tường thành cứng rắn, nhưng toàn thân đầy gai không chút do dự điên cuồng tấn công. Hàn Vũ bình tĩnh ứng phó kẻ địch, không tham chiến, đôi tay nắm chặt tấm Thuẫn, phóng cảm giác ra phạm vi xa nhất, bảo vệ Long Hạo Thần và Lâm Hâm ở phía sau. Thánh quang thấm tấm Thuẫn, lá chắn phản xung, thần ngự Thuẫn, Thuẫn tường, vài kỹ năng phòng ngự tấm Thuẫn sử dụng xuất thần nhập hóa. Đôi chân không động đậy, nhưng khiến trong phạm vi 20m không ma tộc có thể vượt qua một bước. Thải nhi tựa như luồng sáng, ánh sáng xám tử vong, chỉ cần nàng đi qua đâu, dù là thân thể chắc khỏe như hùng ma đều không thể ngăn cản. Lưỡi hái tử thần sắc bén khủng bố, lại thêm tốc độ cực nhanh của nàng, dễ dàng lấp lỗ hổng có lẽ xuất hiện hai bên phòng ngự của hàn vũ. Long hạo thần vẫn không tham gia công kích. Từng ma pháp tăng phúc thủ hộ kỵ sĩ phát ra từ người hắn. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàn, tụ linh quang hoàn, thân thánh quang hoàn. Mỗi quang hoàn hắn phóng ra hiệu quả vượt xa kỵ sĩ bình thường, diện tích bao trùm cực lớn. Hắn thậm chí có thể quang quang hoàn phủ lên vị trí khác trên đầu tường. Hắn phóng từng chuỗi ma pháp quang hệ khiến trên đầu tường Đông Nam Quan, gần như 2 phần 3 chiến sĩ được quang hoàn tăng phúc. Tuy từng quang hoàn tăng phúc không lớn, nhưng có thể được ma pháp quang hệ tăng phúc chẳng những nâng cao sĩ khí bên ta, cũng khiến sức chiến đấu và năng lực sinh tồn các chiến sĩ tăng lên. Trong đó, hiệu quả rõ rệt nhất chính là thần thánh quang hoàn. Đây là một trong các quang hoàn dùng tốt nhất trong trận chiến giữa kỵ sĩ và ma tộc. Trong phạm vi quang hoàn, công kích của chiến sĩ sẽ kèm hiệu quả thần thánh, tăng lớn lực sát thương với ma tộc. Ma tộc hắc ám thuộc tính nếu tiến vào phạm vi thần thánh, quang hoàn sẽ lập tức bị suy yếu thực lực. Không sai. So với phòng ngự và tăng phúc, lực công kích của Long Hạo Thần càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ hắn không quyết đấu một trọi một hay lấy một địch nhiều, mà là trong chiến tranh. Trừng giới kỵ sĩ không thể nào so sánh được với tác dụng của thủ hộ kỵ sĩ trên chiến trường. Năng lực thần quyến giả khiến mỗi kỹ năng của Long Hạo Thần có hiệu quả tăng phúc hơn kỵ sĩ bình thường gấp 3 lần. Những kỹ năng tiêu hao không lớn, hắn gần như không tạm dừng liên tục sử dụng. Thoáng chốc trên thành Đông Nam quan diện tích 1 phần 3 ba bao trùm ánh sáng vàng mông lung. Lâm Hâm hồi phục trong thời gian ngắn ngủi lại gia nhập chiến đấu, y tựa như pháo đài bắn ra công kích, tâm diễm hỏa diễm, đi qua đâu là biển lửa xanh rộng lớn hạn chế công kích của ma tộc. Khi y dốc sức công kích, Hàn Vũ và Thải Nhi sẽ lùi lại hồi phục linh lực. Ăn ý giữa họ đã sớm nhập vào xương cốt. Dù lâu chưa gặp mặt, bây giờ lần nữa hợp tác vẫn rất ăn ý. Sự ăn ý này đến từ tín nhiệm tuyệt đối. Đặc biệt là trong tình huống có Long Hạo Thần, có hắn, linh hồn đoàn đội, săn ma đoàn số 64 cấp suất có động lực mạnh mẽ không sợ gì cả. Keng, vang lên tiếng sắt thép và chạm ở bên trái Long Hạo Thần, cùng với tiếng hô hưng phấn. Thải Nhi, cô lo bên phải là được, bên trái giao cho tôi. Long Hạo Thần nghiêng đầu nhìn, Vương Nguyên Nguyên đi tới bên cạnh hắn, tiếng sắt thép va chạm là do Cự Linh Thần tấm thuẫn cùng huyết tinh phong bạo phát ra. "Nguyên Nguyên?" Cô Long Hạo Thần kinh ngạc kêu. Tẩm trong quang hoàn Long Hạo Thần phóng ra, trên người Vương Nguyên Nguyên bao trùm tầng sáng vàng. "Đại ca, sao thiếu tôi được? Cậu biết không, tôi mong chờ ngày cùng mọi người chiến đấu đã rất lâu, đợi quá lâu rồi. Được Đại Thiên Sứ chi ủng chữa trị, thực lực của Vương Nguyên Nguyên đã hồi phục chút ít, quan trọng là cảm xúc cô thay đổi." đám Long Hạo Thần đến khiến sợi dây thần kinh căng thẳng trùng lại, nhưng cũng kích phát chiến ý vô tận trong lòng cô. Có thể chiến đấu cùng bạn thân đối với cô là điều hạnh phúc nhất. mắt thấy bốn người Long Hạo Thần ở phía trước phối hợp ăn ý, sao Vương Nguyên Nguyên yên tâm nghỉ ngơi được? Sau khi hồi phục tinh thần vài phần, cô lập tức đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Long Hạo Thần không ngăn cản Vương Nguyên Nguyên. hắn biết mình không thể cản cô. tốt, vậy chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Nguyên Nguyên mở ra linh hồn xiềng xích của cô. vâng, đoàn trưởng. Vương Nguyên Nguyên cao giọng đáp, ban đầu khi chia ly, mỗi người trong săn ma đoàn số 64 cấp suất đều tự động cắt đứt linh hồn xiềng xích, bởi vì họ không biết trong khoảng thời gian tách ra sẽ gặp chuyện gì, ai cũng không muốn liên lụy đồng bạn. Khi gặp lại thì từng chút một liên hợp lại linh hồn xiềng xích, cũng có nghĩa là bọn họ đang xây dựng lại tổng thể. Săn ma đoàn số 64 cấp suất xây dựng lại đã mạnh hơn trước kia nhiều. Trải nghiệm sinh tử khiến họ càng trân trọng đoàn đội này, cũng khiến kinh nghiệm và thực lực của họ tăng vọt bảy người đã có năm quay lại, lực lượng đoàn đội hồi phục một phần rất lớn. có vương nguyên nguyên chấn thủ bên trái, có uy lực cường đại của cự linh thần tấm thuẫn và huyết tinh phong bạo, long hạo thần chấn giữ chính giữa, càng có thể hết sức thi triển ma pháp tăng phúc. các lãnh đạo chiến sĩ thánh điện sớm phát hiện biến đổi bên này. bốn người từ trên trời giáng xuống lập tức tham gia chiến đấu khiến họ giật mình. chẳng qua thuộc tính quang minh nồng đậm trên người long hạo thần và hàn vũ khiến họ không ngăn cản. khi họ thấy kim tinh cơ tòa chiến giáp của long hạo thần thì rất ngạc nhiên. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ chính là lực lượng trụ cột của kỵ sĩ thánh điện, chứ chấp hành nhiệm vụ ra sẽ không dễ dàng rời khỏi Ngự Long Quan. Sao đột nhiên có một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ dẫn theo vài người đi tới Đông Nam Quan? Điện Chủ chiến sĩ thánh điện Khâu Vĩnh Hạo dẫn theo các cường giả cấp chiến thần, chiến đế vẫn đang giằng co với tám ma thần. Khi ông trông thấy Long Hạo Thần phóng ra từng ma pháp tăng phúc thì thầm cảm thán: đây chính là thủ hộ kỵ sĩ, song tu ma vũ. Trên chiến trường tác dụng của thủ hộ kỵ sĩ thật sự rất lớn họ có thể phòng ngự, hỗ trợ, công kích thậm chí là trị liệu. Một thủ hộ kỵ sĩ cường đại mà toàn diện có thể chống đỡ một mảnh bầu trời. Lúc này Khâu Vĩnh Hạo và các cường giả chiến sĩ thánh điện đang bình bồng giữa không trung. Từ bên trên nhìn xuống có thể thấy rõ, từ khi đám Long Hạo thần đến, bắt đầu cam lâm thuật thì áp lực Đông Nam Quan rõ ràng giảm bớt nhiều. Thế công của ma tộc cũng bị ức chế. Chỉ vài người đã giúp ích rất lớn cho chiến tranh. Thân phận Khâu Vĩnh Hạo là điện chủ chiến sĩ thánh điện, ông cảm nhận sâu sắc nhất Kỵ sĩ, ma pháp sư, thích khách, kỵ sĩ, chiến sĩ. Đợi đã, vương nguyên nguyên cùng họ phối hợp ăn ý như vậy, chẳng lẽ nói đám người kia là cùng săn ma đoàn với cô? Nghĩ tới đây, khô vĩnh hạo thầm giật mình. Trong đầu ông lập tức xuất hiện năm đó một chàng trai tại chiến sĩ thánh điện, chém ra một kiếm, vì chiến sĩ thánh điện để lại ảo diệu kiếm ý, chẳng lẽ kim tinh cơ Tòa, kỵ sĩ không ngừng thi triển ma pháp tăng phúc chính là hắn ư? Ngắn ngủi không tới hai năm thời gian hắn đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Nhớ lại hội nghị quan trọng tại Liên minh Thánh Điện gần hai năm trước, tâm tình khâu vĩnh hạo càng thêm phức tạp. Tác dụng của thủ hộ kỵ sĩ ở trên chiến trường là gì? Không phải phòng ngự, không phải chữa trị, càng không là tấn công, mà cố gắng cho càng nhiều chiến hữu của mình sống sót. Chỉ có hiểu ra điểm này, làm được điều này thì con mới là thủ hộ kỵ sĩ chân chính. Lời của ông nội quanh quẩn trong lòng Long Hạo Thần. Hắn phóng thích quang hoàn ngày càng thành thạo, quang hoàn phối hợp càng lúc càng ăn ý. Kim tinh cơ tòa chiến giáp hồi phục, bản thân hắn tự hồi phục, linh lực gần, như liên miên bất tận để hắn thi triển ma pháp quang hoàn bình thường không đến cấp 5. Về mặt tốc độ thi pháp, tuy hắn không thể so với Lâm Hâm là ma pháp sư thật sự, nhưng khoảng cách thi pháp và hiệu quả ma pháp cung cấp thì Lâm Hâm lại kém xa. Chương 223 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Bây giờ Long Hạo Thần đã tiến vào trạng thái đặc biệt, là loại cảm giác tâm linh thăng hoa. Dường như phóng ra mỗi một quang hoàn thì sẽ cứu được mạng đồng bạn, cảm giác này mạnh hơn nhiều so với hắn tự giết địch. Chiến tranh đang tiếp tục, vốn thánh chiến là trận đánh lâu dài, trước mắt càng như vậy. Chiến tranh hỗn loạn tàn bạo khiến thi thể dưới thành chồng chất như núi. Đám Long Hạo Thần tham gia tuy khiến tình thế Đông Nam Quan ổn định nhiều, nhưng thế công của ma tộc chẳng chút yếu đi, ngược lại thêm mãnh liệt. Càng nhiều cường giả ma tộc tham gia chiến trường, trùng kích phòng tuyến Đông Nam Quan. Từng vòng ánh sáng đen không ngừng tỏa ra từ tám cây trụ ma thần Mỗi một ánh sáng bao trùm lên chiến sĩ ma tộc trong phạm vi lớn. Bị ánh sáng ảnh hưởng, các chiến sĩ ma tộc lập tức biến cực kỳ hăng hái, không sợ chết sông hướng Đông Nam Quan. Trong 8 ma thần phụ trách công kích Đông Nam Quan, dẫn đầu là vị có khuôn mặt nhân loại tuyệt đẹp, nhưng lại có thân hình đàn ông rắn chắc, 6 cánh đen sau lưng. Trên chắn có ba khối thủy tinh hình tam giác. Bái mông, xếp hạng thứ 9 trong 72 trụ ma thần, thiên sứ ma thần, am hiểu các loại hắc ma pháp. Trừ bái mông, 7 ma thần có mặt xếp hạng không đến 20, cho nên gã trở thành thống soái nơi này. Thiên sứ ma thần bái mông và địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo khác nhau. Mã nhĩ ba sĩ đáo hoàn toàn là ma pháp sư hắc ám, hoặc nên nói là ma pháp sư địa ngục ma. Bái mông thì ma vũ song tu, sở trường nhất là dùng các loại hắc ma pháp tăng phúc cho mình. Trong tình huống không có chủng tộc của mình có thể vào được 10 hạng đầu 72 trụ ma thần, sức chiến đấu cá nhân không thua mã nhĩ ba sĩ đáo bao nhiêu. Cùng lúc đó, gã còn là bạn tốt của Lôi Tư Nguyệt Ma Thần, có địa vị cực kỳ cao thượng trong ma tộc. Lúc bấy mông còn trẻ kế thừa địa vị Ma Thần, từng làm thị vệ cho Ma Thần Hoàng, được Ma Thần Hoàng quan tâm và chỉ dẫn không ít. Cho nên gã rất trung thành với Ma Thần Hoàng, hễ là mệnh lệnh của Ma Thần Hoàng đều nhất định chấp hành. Ma Thần Hoàng khiến gã chỉ tiêu hao thực lực chiến sĩ thánh điện vậy gã chỉ tiêu hao, kêu gã tăng mạnh công kích vậy gã sẽ tăng độ công kích. Gã chỉ có một mình chứ không có tộc nhân của mình, đương nhiên không cần lo nghĩ cho chủng tộc, chỉ làm theo mệnh lệnh của ma thần hoàng là được. Thế nên gã thành thuộc hạ đắc lực nhất của ma thần hoàng. Đương nhiên địa vị của bái mông và A-gia lôi tư, Ngõ xa khác là không thể so sánh được. Hai người kia ở trong lòng ma thần hoàng là anh em tốt nhất. Nhưng dù là vậy, bái mông ở trong ma tộc, trừ ma thần hoàng, nguyệt ma thần, Tinh ma thần ra, ai cũng không nhận. Đơn thể đáng sợ ở chỗ không lo được lo mất, vậy nên dù là tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo đều phải nhường nhịn gã vài phần. Cũng có ngoại lệ, ngoại lệ này chính chiến cuồng ma thần nan. -an. Tuy bái mông sẽ không nghe theo lệnh Anan, -an, nhưng gã tâm phục khẩu phục Anan, -an bị đánh phục. Cùng là ma tộc đơn độc, gã so đấu với Anan -an nhưng chưa từng thắng một lần, lần nào cũng bị đánh răng rơi đầy đất. Bái mông đại nhân, kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện này có chút uy hiếp, có nên xử lý hắn không Bên cạnh bái mông, một ma thần diện mạo cực kỳ tuấn tú, sau lưng cũng là sáu cánh đen nhỏ giọng nói. Trừ mặt nữ thân nam gia, gã và thiên sứ ma thần bái mông rất giống nhau, chỉ là trên trán còn có con mắt thứ ba, con mắt này đang khép kín. Xếp hạng 49 trong 72 trụ ma thần, động sát ma thần khắc la tắc nhĩ. Bởi vì diện mạo cực giống bái mông nên quan hệ với gã rất tốt, cũng là ma thần đơn thể, coi như có họ hàng với bái mông. Bái mông nói, ngươi trà xét thử xem. Vâng. Khắc La Tắc Nhĩ Vâng Dạ nhìn hướng Long Hạo Thần ở phương xa, trụ ma thần của gã lan tỏa một tầng sáng xanh đậm. Ngay sau đó, con mắt thứ ba chậm rãi mở, lộ ra con người xanh đậm. Sóng gợn kỳ lạ không màu tựa như sợi chỉ thẳng tắp hướng tới đầu tường Đông Nam Quan. Long Hạo Thần đang ở đầu tường Quan ải không ngừng thi triển quang hoàn, hắn đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, giống như có lực lượng đặc biệt rút đi thứ trong đầu. Lòng kinh hãi, hắn lập tức ngừng thi triển ma pháp, cũng tập trung tinh thần lực cảm nhận biến hóa đột một này. Trong cảm giác của Long Hạo Thần, lực lượng khiến hắn choáng váng này là tinh thần dao động mạnh mẽ, nhưng không giống ma pháp tinh thần công kích. Nói về mặt tinh thần lực thì sức mạnh cao đến hắn không thể so sánh với đối phương. Nhưng tinh thần lực này không có trùng kích mạnh mẽ như ma pháp tinh thần. Thế nên tuy cảm giác của hắn rất mạnh nhưng không thể đoán ra lực lượng tinh thần này, rốt cuộc là cái gì, chỉ mơ hồ biết nó đến từ ma tộc hai mắt long hạo thần lan tràn một tầng sáng vàng, ngay sau đó tầng sáng này lấy mắt hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, rất nhanh bao trùm toàn thân. bề mặt ánh sáng vàng có thể thấy tia sáng xanh đậm mỏng manh. Chốc lát sau ánh sáng biến mất, dường như mọi thứ hồi phục bình thường. Ua, động sát ma thần khắc la tắc nhĩ lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tinh thần lực thật mạnh, kỵ sĩ đó là quang minh thuộc tính, sao có tinh thần lực cường đại như vậy? Thiên sứ ma thần bái mông nhíu mày, tình hình ra sao? Khắc la tắc nhĩ nói. Kỵ sĩ nhân loại này có tinh thần lực rất mạnh. Động sát của ta vừa rơi trên người hắn lập tức bị phát hiện, tinh thần lực của hắn tự động sinh ra hiệu quả bài xích, chỉ tra xét được một phần. Tu vi của hắn khoảng cấp 8, kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người là cấp sử thi. Cao 1m9, thể trọng khoảng 80kg. Ngoại linh lực trên 3 vạn. So với nhân loại bình thường thì cường độ thân thể cao hơn nhiều. Tuổi. Nói đến tuổi, trong mắt khắc la tắt nhí lộ ra vài phần mờ mịt. Hắn phản ứng quá nhanh, có lẽ ta dò xét không quá chính xác. Động sát cho ta biết chắc hắn chưa đến 30 tuổi, cụ thể bao nhiêu tuổi thì không tra xét rõ ràng, cũng không tìm ra được trang bị khác. Kỵ sĩ cấp 8 chưa đến 30 tuổi. Xem ra ngươi dò xét quả nhiên không chính xác. Dùng năng lực đặc biệt của ngươi thì sao? Khắc la tắc nhĩ lắp đầu, nói. Rất khó. Tuy tu vi của hắn kém hơn ta nhiều nhưng tinh thần lực rất mạnh, ta không có nắm chắc tuyệt đối thành công. Tinh thần lực như hắn, dù ta thành công chỉ sợ sẽ tổn thương nguyên khí. Đúng lúc này, bái mông trông thấy long hạo thần, quang ra từng kỹ năng quang hoàn vào đầu tường Đông Nam Quan, hỗ trợ các chiến sĩ Đông Nam Quan ngăn cản đại quân ma tộc tấn công. Thử chút đi, ta trợ giúp người. Nhân loại có thể mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp xử thi rất ít, tại kỵ sĩ Thánh Điện chỉ đứng sau thần ấn kỵ sĩ. Kỵ sĩ này so với chiến sĩ cấp 9 chiến sĩ Thánh Điện còn đáng ghét hơn. Lại thêm hắn mới tới chắc chưa biết người tại đây. Chiến sĩ Thánh Điện không kịp nhắc nhở hắn đâu. Vâng. Khắc la tắc nhĩ nghe bái mông nói xong thì không chần chờ nữa. Gã có thể được bái mông vị ma thần thứ chín để ý, nguyên nhân quan trọng nhất chính là nghe lời. Nói gã là tay sai của bái mông cũng không đủ. Hai mắt khép kín, khắc la tắc nhĩ bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Giọng gã biến cực kỳ trầm thấp, trụ ma thần ở không xa sau lưng biến thành màu xanh đậm. Lúc khắc la tắc nhĩ bắt đầu ngâm sướng, bái mông thân hình chợt lóe che khắc la tắc nhĩ ở sau lưng, ngăn cản tầm mắt phía nhân loại. Gã nâng lên đôi tay, một tầng khói đen đặc từ người gã khuếch tán ra, hoàn toàn che giấu tám cây trụ ma thần vào trong. Hơi thở hắc ám cuồn cuộn hội tụ thành xương mù dày đặc, mơ hồ vang tiếng êm tai. Ngay sau đó, từng thiên sứ vỗ cánh đen bắt đầu bay quanh đoàn khói đen, từng luồng sáng đen không ngừng bắn hướng đại quân ma tộc bên dưới. Đây là lĩnh vực đoạn thiên sứ của bái mông cứ ma tộc dưới cấp 7 nào được lĩnh vực chiếu giỏi, thực lực sẽ chớp mắt tăng lên một cấp, kéo dài 5 phút đồng hồ. tại ma tộc trong lĩnh vực bàn về hiệu quả tăng phúc, thì lĩnh vực đoạ thiên sứ tuyệt đối có thể vào 3 hạng đầu. cùng lúc đó, bái mông ẩn trong khói đen cũng bắt đầu trầm thấp ngân sướng chú ngữ, hai mắt dâng lên sắc ám kim, hóa thành đoàn ám kim bao trùm khắc la tắc nhĩ đằng sau mình. được ánh sáng sắc ám kim tăng phúc, tốc độ ngâm sướng chú ngữ của khắc la tắc nhĩ rõ ràng tăng nhanh. Chủ ma thần ẩn, trong khói đen phóng ra ánh sáng ám lam bắt đầu vạn vẹo dao động sóng gợn tập trung hướng, giữa chán gã. Con mắt thứ ba duy nhất mở ra bắt đầu biến ngày càng yêu dị, thâm sâu. Một kim tinh cơ tỏa kỵ sĩ tuy khiến bái mông chú ý, nhưng bình thường gã sẽ không khiến khắc la tắc nhĩ mạo hiểm như vậy. Bái mông không biết vì sao nghe khắc la tắc nhĩ giới thiệu về Long Hạo Thần, lập tức không trần chờ khiến gã ra tay sâu trong lòng bái mông, dường như cảm giác được kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này có chút không đúng, chỉ có triệt để giết chết mới giải quyết được vấn đề. Bái mông làm việc luôn quyết đoán, dù cảm giác có chính xác hay không, đánh chết một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ kỵ sĩ thánh điện luôn không sai lầm. Bởi vì trước kia đã xuất hiện tập kích nên long hạo thần thầm tăng cảnh giác. Nhưng tinh thần giao động chỉ như phù du, không tạo thành thương tổn thực chất với hắn, hắn không quá để ý, vẫn không ngừng thi triển kỹ năng quang hoàn. Lấy tu vi hiện tại của Long Hạo Thần, hắn tin tưởng trừ phi ma thần 3 hạng đầu tới đây, nếu không thì so khoảng cách 8 ma thần bên ngoài, dù đối phương đột nhiên phát động công kích cấp cấm chú cũng không thể làm gì được hắn. Lúc trước chiến đấu ở ngự Long Quan, Khu Ma Quan, Gia Lăng Quan đã khẳng định điều này. Điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo luôn chú ý bên Long Hạo Thần, mới rồi hắn thi triển quang hoàn tạm dừng chốc lát, còn làm ra trạng thái phòng ngự làm ông hơi ngây ra. Lúc trước Long Hạo Thần thi triển quang hoàn lưu loát như nước chảy. Không hề có dấu hiệu cạn linh lực, thế nên hắn đột nhiên ngừng lại rất đột ngột. Hắn làm sao vậy? Trong lòng Khâu Vĩnh Hạo lập tức nảy ra nghi hoặc. Từ vị trí của ông đương nhiên không trông thấy vệt xanh đen lúc trước Long Hạo thần thấy, ngay sau đó Khâu Vĩnh Hạo trông thấy trên không trung đại quân ma tộc dâng lên khói đen. Là lĩnh vực Đoạ Thiên Sứ của Thiên Sứ Ma Thần Bái Mông. Cảm giác bất an chợt xuất hiện trong lòng Khâu Vĩnh Hạo, ông lập tức cảm giác được hình như sắp xảy ra chuyện gì. Ma tộc muốn làm cái gì đây? Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, Khâu Vĩnh Hạo đột nhiên chấn động toàn thân. Ông nghĩ tới trong tám ma thần một tên thực lực yếu nhất nhưng nguy hiểm nhất. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ hãy cẩn thận, nắm chặt đồng bạn của ngươi. Khâu Vĩnh Hạo lập tức hét lớn vang tận trời. Tu vi của ông đương nhiên có thể dễ dàng truyền lời hướng Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, Khâu Vĩnh Hạo đã dẫn theo đám cường giả chiến sĩ Thánh Điện, lao ra ngoài thành Đông Nam Quan. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, không cần nghi ngờ, là chỉ Long Hạo Thần. Hắn đang thi triển quang hoàn đã nghe thấy lời khâu vĩnh hạo, nhưng lời của ông khiến hắn hơi khó hiểu. Nắm chặt đồng bạn bên cạnh, là có ý gì? Chỉ chốc lát do dự, Long Hạo thần đột nhiên cảm giác nguy hiểm to lớn khó hình dung bỗng ập xuống người mình. Tâm tình vững như hắn mà bỗng chốc xuất hiện cảm giác kinh hoàng. Bởi vì phần nguy hiểm này tràn ngập sự khó biết trước. hễ là cường giả đều có dục vọng khống chế rất mạnh, đặc biệt là đối với chính mình. Họ đều thói quen khống chế mọi thứ trong phạm vi năng lực của mình. Một khi xuất hiện tình hình không thể khống chế, họ sẽ lập tức xuất hiện cảm xúc hoảng hốt. Bây giờ Long Hạo Thần chính là như thế. Một luồng sáng ám lam thẳng tắp chẳng hề báo trước liên tiếp khói đen đậm đặc của ma tộc và đầu tường Đông Nam Quan. Luồng sáng này ở đầu tường Đông Nam Quan có điểm tựa chính là Long Hạo Thần. Trong chớp mắt đó, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể mình bỗng cứng đờ. Tinh thần lực khủng bố khiến hắn nghẹt thở lập tức giam cầm hắn. Lúc này hắn mới nâng tay lên định chộp lấy hàn vũ ở trước mặt. Nói cũng kỳ, ánh sáng ám lam này không có tác dụng tổn thương nào với người khác. Dù xuyên qua thân thể Hàn Vũ thì y không có cảm giác gì, chỉ bao trùm lấy long hạo thần. Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Hàn Vũ, Lâm Hâm lập tức phát hiện không đúng, vội vàng công kích ánh sáng ám lam. Nhưng họ hoảng sợ phát hiện làm gì đều uổng công. Khi ánh sáng ám lam xuất hiện, đó dường như chỉ là ánh sáng chứ không có chút linh lực dao động. Tất cả công kích của họ đều rơi vào khoảng không. Thân thể Long Hạo Thần vẫn giữ ở trạng thái cứng đờ, ngay sau đó, không ngờ bóng dáng hắn bỗng biến nhạt nhòa. Đúng vậy, Long Hạo Thần phản ứng chậm. Nếu lúc hắn nghe thấy lời khâu vĩnh hạo trước tiên chụp lấy hàn vũ, ở đằng trước thì còn kịp. Đáng tiếc suy nghĩ nhiều khiến hắn mất đi cơ hội. Nhưng làm thần quyến giả, sao hắn khoanh tay chịu chết được. Dù Long Hạo Thần không biết ánh sáng ám lam này sẽ đem đến điều gì cho mình, nhưng hắn có thể sâu sắc cảm nhận được sự nguy hiểm một khi để ánh sáng ám lam thành công, vậy kết cuộc của mình dĩ nhiên là cửu tử nhất sinh. lúc nguy hiểm, long hạo thần lập tức muốn sử dụng tất cả năng lực mình có. đầu tiên hắn nghĩ đến nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. nhưng hắn kinh hãi phát hiện trừ tinh thần lực ra, tất cả linh lực của mình đều bị ánh sáng ám lam phong ấn, không thể sử dụng. mất đi linh lực, dù trang bị trên người hắn cường đại bao nhiêu cũng không thể phát huy uy lực chân chính. tinh thần lực, tinh thần lực, ánh sáng ám lam sắp thành công, long hạo thần dường như đã trông thấy một khuôn mặt giữ tợn đúng rồi, không có linh lực không thể sử dụng trang bị, nhưng không phải tất cả trang bị đều cần linh lực. Một đoàn sáng vàng đột nhiên từ ngực Long Hạo Thần lóe lên. Nếu nhìn gần sẽ phát hiện ánh sáng vàng kia có hình đầu lâu nhỏ xíu. Lúc nguy hiểm sống chết, Long Hạo Thần nghĩ đến giai điệu Vĩnh Hằng, vũ khí truyền tống đã nhiều lần cứu mạng hắn và đồng bạn. Bất kể kẻ địch thi triển năng lực mạnh cỡ nào, chỉ cần mình truyền tống đến Tháp Vĩnh Hằng thì chúng có cách nào chứ? Tháp Vĩnh Hằng chỉ cần dùng tinh thần lực dẫn động, không cần linh lực gì từ khi giai điệu vĩnh hằng buộc trên người Long Hạo Thần, tháp vĩnh hằng luôn thông qua nó hấp thu lực lượng linh hồn bên ngoài. Đặc biệt là khi Long Hạo Thần tham gia thánh chiến, giai điệu vĩnh hằng càng biến tham lam. Tháp vĩnh hằng cho Long Hạo Thần cảm giác tựa như quái thú sắp thức tỉnh. Tử linh ma thần tát mỹ cơ nạp trở thành tế phẩm lớn nhất của tháp vĩnh hằng. Nếu không phải kịp thời cắt đất, chỉ sợ gã đã bị tháp vĩnh hằng rút khô. Lần đó hấp thu lĩnh vực tử linh khiến tháp vĩnh hằng hồi phục phần lớn sức mạnh. Sau này Long Hạo Thần nhiều lần tung hoành chiến trường, mỗi lần có linh hồn đã chết đều bị giai điệu Vĩnh Hằng hút hết, rót năng lượng linh hồn vào trong tháp Vĩnh Hằng. Long Hạo Thần từng mấy lần quan sát giai điệu Vĩnh Hằng trước ngực mình, hắn phát hiện đầu lâu màu vàng, trong hốc mắt dần có ngọn lửa vàng nhấp nháy. Cái này tựa như giai điệu Vĩnh Hằng sắp sống lại, mà quan hệ giữa hắn và tháp Vĩnh Hằng càng thêm thân thiết, cùng với việc hấp thu lực lượng linh hồn ngày càng nhiều. Bây giờ khi giai điệu Vĩnh Hằng hấp thu năng lượng linh hồn bên ngoài, thì dần biến mất cảm giác nóng cháy, thay thế là ấm áp, sức ảnh hưởng với Long Hạo Thần cũng ngày càng ít. Tháp Vĩnh Hằng cho cảm giác nặng nề khiến Long Hạo Thần cảm thấy như có ngọn núi luôn đè ép. Nhưng hắn chưa từng có ý định sử dụng ngọn núi này, cũng không biết sử dụng. Trong cảm nhận của hắn thì mình càng giống người phát ngôn của Tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng tựa như chủ nhân, không ngừng thông qua hắn hấp thu lực lượng linh hồn bên ngoài, nhưng không muốn làm gì cho hắn. Thế nên hắn không thể khống chế lực lượng Tháp Vĩnh Hằng. Đương nhiên Long Hạo Thần chưa từng muốn khống chế Tháp Vĩnh Hằng, chỉ có lúc cần truyền tống mới sử dụng nó. Nếu đúng như hắn suy đoán, Tháp Vĩnh Hằng có trí tuệ thần khí, vậy nó thậm chí sẽ chịu tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai y lai khắc tư khống chế. Long Hạo Thần muốn thoát khỏi nó càng thêm khó khăn. May mắn dù nó có lợi dụng Long Hạo Thần thế nào, có lẽ bởi vì Y Lai khắc tư để lại tia ý thức nhận định Long Hạo Thần là người thừa kế, vậy nên Tháp Vĩnh Hằng chưa từng xuất hiện dấu hiệu bất lợi với Long Hạo Thần. Nói đến cũng kỳ, đối với thần khí Tháp Vĩnh Hằng tràn ngập tham lam linh hồn, Long Hạo Thần ngược lại không bài xích như với Trường Miên Thiên Tài Y Lai khắc tư. Nói như thế nào thì Tháp Vĩnh Hằng chẳng những giúp họ tăng thực lực không ít, cũng nhiều lần cứu mạng hắn và đồng bạn. Không có tháp Vĩnh Hằng, chỉ sợ đám Long Hạo Thần sớm chết dưới tay ma tộc, càng không có thành tựu như hiện nay, ít nhất không tăng thực lực nhanh đến thế. Đúng như Long Hạo Thần dự đoán, dưới tình trạng vũ khí khác không thể sử dụng, thậm chí không cách nào triệu hoán nhã đình, giai điệu Vĩnh Hằng vẫn tỏa ra ánh sáng thuộc về nó. Thân thể Long Hạo Thần bị ánh sáng ám lam bao phủ vốn đã biến hư ảo, dường như tùy thời tan biến, khi ánh sáng vàng xuất hiện thì xảy ra tình cảnh kỳ lạ. Ánh sáng vàng tỏa ra từ ngực Long Hạo Thần, gần như chớp mắt dung hợp với ánh sáng ám lam xung quanh, tinh thần lực cường đại bỗng chốc xuất hiện hỗn loạn. Long Hạo Thần vẻ mặt chấn kinh nhìn. Giai điệu vĩnh hằng, tòa ánh sáng vàng không chỉ dung hợp với ánh sáng ám lam xung quanh người hắn, thậm chí còn dọc theo cột sáng ám lam hướng tới khói đen ma tộc phương xa. Gần như chốc lát, sắc ám lam liên tiếp khói đen và đầu tường đông nam quan biến thành sắc ám lam, và màu vàng đan xen trên không trung điện chủ chiến sĩ thánh điện khâu vĩnh hạo trong tay cầm thanh kiếm tỏa ánh vàng ngập trời kiếm ý chém hướng khói đen phía xa khoảnh khắc này vèo một cái long hạo thần biến mất cột sáng ám lam và sắc vàng đan xen cũng biến mất cùng biến mất còn có phương xa trong khói đen người khởi sướng cột sáng ám lam động sát ma thần khắc la tát nghĩ hai luồng sáng vàng lam dây dừa trên không trung cùng lúc biến mất từ lúc ánh sáng ám lam xuất hiện đến khi tất cả ánh sáng biến mất trước sau khi mất hai lần hô hấp Trong quá trình ngắn ngủi như vậy, rất ít người biết xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc Long Hạo Thần biến mất, Thải Nhi, Hàn Vũ, Vương Nguyên Nguyên và Lâm Hâm lập tức tỉnh táo lại. Họ rất quen thuộc Long Hạo Thần, truyền tống sinh ra linh lực dao động đã nói cho họ Long Hạo Thần trở về Tháp Vĩnh Hằng. Hơn nữa giữa họ và Long Hạo Thần có linh hồn xiềng xích, giây phút hắn truyền tống rời đi, bốn người Thải Nhi không cảm giác bị bất cứ công kích nào. Chính là nói, ít nhất trước mắt Long Hạo Thần không gặp phải nguy hiểm. Tháp Vĩnh Hằng là bí mật của họ, cũng là chỗ an toàn nhất. Khi cảm giác Long Hạo Thần thông qua Tháp Vĩnh Hằng rời khỏi, họ tạm yên tâm, nói không chừng lát nữa hắn sẽ trở lại. Đáng tiếc họ không thấy, phía đối diện trong khói đen đậm đặc, Thiên Sứ Ma Thần Bái mông vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Động sát ma thần Khắc La Tắc nhĩ đang thi triển kỹ năng, cứ thế cùng kỵ sĩ kia biến mất. Tháp Vĩnh Hằng xuất hiện hiệu quả truyền tống, Long Hạo Thần thầm thở phào. Nhưng hắn rất nhanh kỳ quái phát hiện ánh sáng ám lam quanh thân mình không biến mất, vẫn đan với với ánh sáng vàng Tháp Vĩnh Hằng tỏa ra. Một bóng dáng cao to lờ mờ xuất hiện trước mặt hắn. Quá trình truyền tống cực ngắn ngủi, ánh sáng chợt lóe, Long Hạo Thần đã tiến vào tầng một tháp vĩnh hằng. Đối diện cách hắn không xa là động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Khắc La Tắc Nhĩ chấn kinh nhiều hơn cả Long Hạo Thần. Khoảnh khắc xuất hiện truyền tống, kỹ năng thiên phú của gã hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Ngay sau đó tiến vào quá trình xuyên qua không gian, mà Tu Vi như gã cũng không thể kháng cự. Lúc này mới vừa kết thúc truyền tống, gã nhịn không được phun ra búng máu ám lam. Vốn có thiên sứ ma thần bái mông hỗ trợ, gã chưa đến mức tổn thương nguyên khí. Nhưng mới rồi lúc truyền tống, kỹ năng thiên phú của gã vẫn kéo dài không thể cắt đứt. Tác dụng liên tục thêm vào xuyên qua không gian ảnh hưởng, thoáng chốc thương tổn căn nguyên của gã. Kỹ năng càng cường đại thì mang đến phản phệ càng mạnh tựa như linh lô. Tu vi của động sát ma thần khắc la tắc nhĩ, kỳ thật không đủ để gã xếp hạng hơn 49. 5. 6 ma thần xếp hạng phía sau có sức chiến đấu trên cơ gã. Xếp hạng 49 là bởi vì kỹ năng thiên phú của gã. Danh xưng của Khắc La Tắc Nhĩ là động sát ma thần, có thể ở khoảng cách cực xa thấy rõ tình hình chân thật của kẻ địch, về ma pháp thì thuộc loại tinh thần. Giống như đa số ma thần khác, gã cũng là ma vũ song tu. Bất cứ ma pháp ảo giác nào ở trước mặt gã đều vô dụng. Kỹ năng thiên phú đối với bản thân gã không tính mạnh, nhưng phối hợp cùng ma thần khác thì hiệu quả thấy rõ. Kỹ năng thiên phú này gọi là động sát dẫn thần thuật. Trong phạm vi nhất định có thể dựa vào tinh thần lực căn nguyên chớp mắt tỏa định đối thủ, hơn nữa sinh ra hiệu quả truyền tống cường đại, chớp mắt truyền tống đối thủ đến trước mặt mình. Từ ý nghĩa nào đó thì động sát dẫn thần thuật và thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần, đại đồng tiểu dị, chẳng qua càng mạnh hơn thánh dẫn linh lô nhiều. Dù sao thánh dẫn linh lô chỉ là lôi kéo, động sát dẫn thần thuật thì trực tiếp truyền tống. Thử nghĩ nếu mới rồi khắc la tắc nghĩ thành công truyền tống, vậy Long Hạo Thần sắp đối mặt là tám ma Thần Vây Công. Dù thiên phú của hắn giỏi cỡ nào, cho dù có thể phát huy toàn bộ sức mạnh thêm vào thần khí bảo vệ, cũng sẽ chết chắc. Đây chính là tám ma thần hợp sức, không có cả cơ hội chạy trốn. Đương nhiên chính bởi vì động sát dẫn thần thuật cường đại nên hạn chế cũng rất lớn. Mỗi ngày khắc la tắc nhĩ chỉ có thể dùng động sát dẫn thần thuật một lần. Nếu gã thi triển chỉ nhờ vào trụ ma thần, dù thành công hay thất bại đều sẽ có khoảng thời gian dài suy yếu tinh thần. Trừ phi có ma thần khác chịu dùng tinh thần lực căn nguyên trợ giúp gã mới giảm bớt sự phản phệ này. Cùng lúc đó, động sát dẫn thần thuật không có tác dụng với đối thủ có tu vi hoặc tinh thần lực mạnh hơn mình. Chỉ cần linh lực hoặc tinh thần lực của đối thủ vượt qua gã, vậy sẽ giảm thấp xác suất của động sát dẫn thần thuật rất nhiều. Còn có một chế ước, chính là điều lúc trước Khâu Vĩnh Hạo nhắc nhở Long Hạo Thần, động sát dẫn thần thuật chỉ có thể tác dụng lên một người. Nếu khi đó Long Hạo Thần có thể kéo lại một người khác, vậy động sát dẫn thần thuật sẽ lập tức mất hiệu quả. Đây là vì sao Thiên Sứ Ma Thần Bái Mông phải phát động lĩnh vực Đoạ Thiên Sứ, làm ra dị tượng che đậy Khắc La Tắc Nhĩ thi triển kỹ năng. Động sát dẫn thần thuật khiến chiến sĩ thánh điện chịu thiệt thòi mấy lần, có bốn cường giả cấp 8 chiến đế đã chết trong tay ma thần như vậy. Thế nên Khâu Vĩnh Hạo rất cảnh giác chiêu này. Các cường giả chiến sĩ thánh điện đều đứng chung hai người, không cho Khắc La Tắc Nhĩ cơ hội ra tay. Nhưng Long Hạo thần thì khác. Hắn mới đến, vốn không biết năng lực của động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ, nên mới xảy ra chuyện Nhưng đi dạo bờ sông sao không ướt dày được. Khắc La Tắc Nhĩ đi đêm quá nhiều, lần này rốt cuộc suy xẻo gặp phải Long Hạo Thần. Tinh thần lực bẩm sinh của Long Hạo Thần khác với người thường, mạnh hơn cường già cung cấp nhiều. Nhưng Khắc La Tắc Nhĩ dù sao là ma thần cấp 9, hơn nữa thuộc tính ma pháp là loại tinh thần. Bởi vậy tinh thần lực của Long Hạo Thần vẫn kém hơn gã một chút. Trừ phi tu vi của hắn đột phá tới cấp 9, nếu không thì tinh thần lực vẫn thua kém động sát ma thần nhưng tinh thần lực cường đại cho Long Hạo Thần đầy đủ thời gian phản ứng, tinh thần lực càng mạnh thì quá trình truyền tống động sát dẫn thần thuật càng dài, Long Hạo Thần có vài giây giảm sóc thành công kích phát tháp Vĩnh Hằng. Truyền tống của tháp Vĩnh Hằng so với động sát dẫn thần thuật thì rõ ràng có sự ưu tiên. Tháp Vĩnh Hằng cấp siêu thần khí thì sao động sát ma thần có thể so sánh được. Huống chi bây giờ Long Hạo Thần là người phát ngôn của tháp Vĩnh Hằng, nó còn mong chờ hắn mang đến càng nhiều linh hồn, khi hắn gặp nguy hiểm, siêu thần khí dĩ nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ. Nhưng động sát dẫn thần thuật dù sao là lấy căn nguyên trụ ma thần phát động, có nhiều chỗ kỳ lạ, thế nên cuối cùng xuất hiện kết quả biến dị. Động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ đích thực đưa Long Hạo Thần tới trước mặt mình, Long Hạo Thần cũng nhờ vào tháp Vĩnh Hằng đưa hai người truyền tống tới đây. Hai truyền tống đều thành lập nhưng Long Hạo Thần thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đây là đâu? Sao ngươi thoát được? Khắc La Tắc Nhĩ trong lòng tràn ngập nghi hoặc và chấn kinh, kiềm không được hỏi Long Hạo Thần ở đối diện. Cùng lúc đó, hai tay gã tách ra, trong bàn tay có thanh trường đao. Trường đao lửa đen dâng lên. Xung quanh người khắc la tắt nhĩ rõ ràng xuất hiện một tầng dao động. Đối với kẻ địch có thể phá hỏng động sát dẫn thần thuật của mình, gã tràn ngập kiêng rè và sợ hãi. Khi Long Hạo Thần phát hiện mình và khắc la tắt nhĩ cùng bị truyền tống vào tháp Vĩnh Hằng, thì cũng kinh ngạc. Lúc khắc la tắt nhĩ đặt câu hỏi, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Ánh sáng ra cam lóe lên, nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn dơ Khác với khắc la tắc nhĩ khó hiểu, từ tình huống trước mắt và việc mới xảy ra, Long Hạo Thần mơ hồ đoán được sự thật. Không phải ta trốn thoát mà là kiềm chế ngược lại. Long Hạo Thần lạnh lùng đáp. Đối phương tỏa ra khí thế mạnh mẽ có thể thấy ra đó là một ma thần, lúc trước hình như gã đứng bên cạnh ma thần dẫn đầu. Bây giờ Long Hạo Thần mới kịp cẩn thận đánh giá khắc la tắc nhĩ. Không thể không nói, bộ dạng ma thần này cực kỳ đẹp trai, lại thêm 6 cánh đen sau lưng càng hiện ra khí chất nam nhi. Bây giờ Khắc La Tắc Nhĩ đã bình tĩnh hơn, gã không vội vàng công kích Long Hạo Thần. Đây là không gian khác. Nếu ngươi có bản lĩnh truyền tống ta đến chỗ này, đương nhiên cũng có thể đưa ta trở về. Để ta trở về, có thể tha ngươi một mạng, kéo dài thời gian có lợi cho gã. Đối với chỗ đứng hiện tại, trong lòng Khắc La Tắc Nhĩ kinh sợ. Nhưng dù sao gã là ma thần thuộc tính tinh thần, nhiều ít hiểu về định vị không gian. Gã biết làm ra không gian truyền tống như vậy, trên người Long Hạo Thần nhất định có loại như chìa khóa không gian. Chỉ cần lấy được chìa khóa không gian, thì đương nhiên gã có thể trở lại thánh ma đại lục. Nhưng đối với gã, quan trọng hơn hết là vết thương căn nguyên tinh thần. Gã nhìn không thấu thực lực của Long Hạo Thần, đặc biệt là sau khi thấy Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn. Hiện tại gã bị thương, không có nắm chắc giết chết Long Hạo Thần xong an toàn rút lui. Thế nên gã mới dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, cho mình hồi phục sức khỏe. Đối phương dù sao chỉ là cấp 8, gã tin tưởng khi hồi phục căn nguyên tinh thần thì có thể đánh chết Long Hạo Thần Năm đó xả ma thần An Độ Ma Lì hạng chót gian xảo như cao chi là khắc la tắc nhĩ xếp hạng 49. Tuy gã chưa có lĩnh vực nhưng Tu Vi là chính hiệu cường giả cấp 9. Tha ta một mạng. Đáng tiếc ta ngược lại không muốn tha ngươi. Long hạo thần chậm chọc nói. Khắc la tắc nhĩ âm mưu hắn, chính hắn sao không tính kế khắc la tắc nhĩ. Bây giờ Long hạo thần đã mở rộng cảm giác, tập trung hết sức phán đoán Tu Vi của khắc la tắc nhĩ. Đối phương đúng là cấp 9, nhưng cường giả cấp 9 mạnh yếu phân chia rõ ràng. Lúc trước Khắc La Tắc Nhĩ phun ra ngụm máu ám lam không phải giả tạo, hiển nhiên đã bị thương. Chẳng qua Long Hạo Thần không biết gã bị thương có nặng không. Trong tháp Vĩnh Hằng, có thể nói là sân nhà của Long Hạo Thần. Bây giờ hắn đang suy đoán thực lực hai bên, không vội vàng ra tay. Đối diện Khắc La Tắc Nhĩ, tu vi Long Hạo Thần yếu thế hơn. Nhưng hắn cũng có ưu thế của riêng mình. Đầu tiên là ở trong tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần có nắm chắc Khắc La Tắc Nhĩ không thể liên lạc với trụ ma thần của gã. Ma thần mất đi trụ ma thần thì chỉ là cường giả cấp 9 bình thường. Thứ nữa, gã bị thương. Dù bị thương tới mức độ nào thì ít nhất không phải hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn nữa theo tinh thần lực cường đại của hắn cảm nhận, thì gã bị thương chắc ở mặt tinh thần. Cường giả thuộc tính tinh thần, Long Hạo Thần không hề e ngại. Ngay cả cấm chú của tình ma thần Tây Địch thứ hạng 12 đều bị hắn bắn ngược. Cấp 8 đối đầu cấp 9, có lẽ mình thật có thể vĩnh viễn để ma thần này lại đây. Nghĩ vậy, tim Long Hạo Thần bất giác đập nhanh Đơn độc khiêu chiến ma thần. Chiến thắng. Dù không lâu trước kia hắn mới cùng Thải Nhi, phối hợp đánh chết thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ, nhưng dù là hệ nhĩ hay An Độ Mali đều là ma thần cấp 8. Tuy chúng có thể thông qua trụ ma thần tạm thời tăng tu vi lên cấp 9, nhưng so sánh với cấp 9 thật sự thì có tranh lệch nhất định. Mình có thể thắng không? Long hạo thần không dám khẳng định. Nhưng giây phút này, hắn quyết định dù thế nào cũng phải thử một lần. Trường 224 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nghe lời của Long Hạo Thần, khắc là tắt nhĩ nhướng mày, ngược lại bật cười. Kỵ sĩ cấp 8 nhỏ nhoi định khiêu chiến uy nghiêm cấp 9. Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ở chỗ này ta không có trụ ma thần hỗ trợ, đúng không? Nhưng dù không có trụ ma thần thì sao ngươi có thể là đối thủ của ta? Thần phục hoặc tử vong, ngươi chỉ có một lựa chọn. Nói xong trường đao trong tay phải khắc la tắc nhĩ bỗng vung lên, một lưỡi dao đen như mực bắn hướng long hạo thần. Đao phong này tốc độ không nhanh, nhưng khoảnh khắc nó chém ra, thần chỉ cảm thấy mình bị khắc la tắc nhĩ tỏa định. Dù hướng chỗ nào trốn cũng không thể né khỏi một kích kia. Hai mắt khắc la tắc nhĩ đã biến thành sắc ám lam. Động sát ma thần không chỉ nói mà thôi, trong quá trình chiến đấu, động sát thuật của gã đem đến tác dụng quan trọng, thậm chí có thể đoán trước hành động kẻ địch, phán đoán bước hành động tiếp theo, dưới tình huống này, công kích của gã có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất. Trong 72 trụ ma thần ma thần không một tên nào đơn giản, dù là thực lực hay trí tuệ đều thế. Một kích của khắc la tắc nhĩ đến từ răn đe cũng là thăm dò. Gã không rõ tu vi của long hạo thần rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Long Hạo Thần lui về phía sau nửa bước, thân thể bỗng đông cứng, làm ra hành động như kéo căng dây cung. Đôi tay nắm lấy Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn ngừng tại đó. Đinh. Tiếng ù ù ngân vang quanh quẩn trong tầng một tháp vĩnh hằng. Đôi chân Long Hạo Thần trượt ra sau so mãi đến mép tháp vĩnh hằng mới ngừng. Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn thì lấp lánh từng vòng ánh sáng ra cam nồng đậm. Trên người Long Hạo Thần liên tục lóe ánh sáng vàng, ánh sáng màu sắc khác nhau khiến không gian xung quanh chấn động liên tục. Chịu đựng một kích kia xong biểu tình của Long Hạo Thần tràn ngập chấn kinh. Không sai, hắn có thể cảm giác được nội linh lực của khắc la tắc nhĩ hơn 10 vạn, không đạt tới cấp 9 bậc 2. Nhưng tu vi như vậy chém ra một đao, hắn nhờ vào thần ngự thuẫn lại không thể ngăn chặn. Lúc trước ánh sáng trên người hắn là của quang báo thủ, nhưng còn có cả ánh sáng do cộng hưởng sinh mệnh linh hồn xiềng xích. Chính là nói, Long Hạo thần bị thương. Tuy không nặng nhưng có nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn phòng ngự, có đồng bạn chia sẻ mà hắn vẫn bị thương nhẹ, có thể thấy thực lực của khắc la tắc nhĩ mạnh cỡ nào. Ánh sáng đom đóm, dám mạnh miệng nói chuyện với bổn tọa. Khắc la tắc nhĩ không tha người, một kích thành công thì thanh trường đao khác lại chém hướng Long Hạo Thần. Ánh sáng đen ở trên không trung tựa như tia chớp bắn hướng Long Hạo Thần. Đao của gã không phải vật bình thường, hơn nữa dùng năng lực giống như linh cương. Đây là sau khi Long Hạo Thần chịu đựng đòn thứ nhất lập tức làm ra phán đoán. Hắn tuyệt không biết rằng trong ma tộc, ma thần đơn thể so với ma thần có chủng tộc tuy thế lực kém xa, nhưng ma thần hoàng, vì khích lệ các ma thần này nên thường ưu tiên ban cho một ít trang bị cường đại. Bởi vậy sức chiến đấu của ma thần đơn thể mạnh hơn. Động sát ma thần khắc la tắc nhĩ, trong số ma thần đơn thể tuy thực lực xếp hạng hơi thấp, nhưng nếu không phải thực lực tổng hợp không xứng với hạng 49, thì gã đã không có mặt ở đây. Cường giả cấp 9 chân chính, thêm vào động sát thuật, nếu gã tu luyện ra lĩnh vực, nói không chừng có thể chen vào 36 hạng đầu. Trong quá trình thử dò xét, Long Hạo thần chịu thiệt, nhưng làm thần quyến giả đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn thua thiệt. Mắt thấy công kích thứ hai của đối phương đã đến, thân thể Long Hạo thần đột nhiên biến mất, biến mất không chút báo hiệu trước. Oanh! Công kích của Khắc La Tắc Nghĩ đánh vào tháp vĩnh hằng giấy lên một chuỗi tiếng ù ù. Gã ngây ra, động sát thuật của gã lại không thể thấy rõ thần làm cách nào rời khỏi đương nhiên Long Hạo Thần không thật sự truyền tống về Thánh Ma Đại Lục. Thông qua Tháp Vĩnh Hằng truyền tống cần thời gian giảm sóc, Hơn nữa hắn tuyệt không muốn để một mình Khắc La Tắc Nhĩ lại đây. Nếu không thì một khi Khắc La Tắc Nhĩ tìm ra bí ẩn của Tháp Vĩnh Hằng, lỡ đâu đạt được cái gì thì thật sự hỏng bét. Ánh sáng chợt lóe, chớp mắt Long Hạo Thần lại xuất hiện ở vị trí cũ. Xuất hiện cùng hắn còn có Hạo Nguyệt cỡ tòa núi nhỏ, Hạo Nguyệt năm cái đầu. Trừ truyền tống Tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần còn có huyết kế truyền tống với Hạo Nguyệt. Trong tháp Vĩnh Hằng chiến đấu cùng Khắc La Tắc Nhĩ, tuyệt chiêu lớn nhất của Long Hạo Thần là, có thể hoàn toàn bày ra năng lực chân chính của mình mà không cần e ngại điều gì. Dù hắn không giết được Khắc La Tắc Nhĩ thì gã vẫn không thể rời khỏi tháp Vĩnh Hằng. Gơ rào. Năm cái đầu to của Hạo Nguyệt cùng phát ra tiếng giống điếc tai. Ánh tím đậm đặc phát ra từ người Hạo Nguyệt bao trùm Khắc La Tắc Nhĩ. Bỗng chốc, động sát ma thần, trước đó còn hoanh hoang đắc ý tựa như gặp quỷ hoàng sợ liên tục lùi ra sau, vẻ mặt kinh hoàng ngươi, ngươi là ngươi là thoáng chốc gã không thể thốt ra một câu đàng hoàng. đương nhiên Long Hạo Thần biết đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Thu lại Nhật Nguyệt Thần hoa tấm thuẫn, tay phải chỉ trước mặt, bỗng chốc một đoàn sáng vàng tách ra khỏi người hắn. Nhã Đình yêu kiều xuất hiện ở trước mặt Long Hạo Thần, trong ngực cô còn ôm hai thanh trọng kiếm. Chủ nhân, Nhã Đình khom người đưa hai trọng kiếm tới trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nhận lấy quang minh nữ thần Vịnh Thán và Lam Vũ, quang phù dung, bỗng chốc khí thế của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm y sắc bén không chút giữ lại từ trong người bộc phát ra, mạnh hơn trước gấp đôi. Người chính là nhân loại đó, người chính là nhân loại đó, khắc la tắc nhĩ liên tục lùi hơn 10 mét mới đứng vững thân hình. Gã nhìn chăm chằm hạo nguyệt, nỗi sợ phát ra từ huyết mạch đang lan tràn toàn thân. Thoáng chốc gã không thể giữ bình tĩnh như lúc trước. Các ma thần truyền thừa nhiều đời nhưng không phải tất cả ký ức đều giữ lại hết. Ma thần càng mạnh thì truyền thừa ký ức tiền bối càng hoàn mỹ. Bởi vậy ma thần hoàng có thể trực tiếp kêu ra cái tên khác của hạo nguyệt, mà động sát ma thần khắc la tắc nhĩ thứ hạng 49 thì kêu không ra. Nhưng bản năng đến từ huyết mạch còn đó. Tuy gã không gọi ra hạo nguyệt là ai, nhưng nó đối với gã sinh ra uy hiếp khủng bố thì gã sâu sắc cảm nhận được, nỗi sợ phát ra từ tận đáy lòng. Lần trước lúc long hạo thần đánh chết thanh yêu kỵ mà hệ nhĩ, từng truyền tống đến không ra, lập tức khiến nó biến thành giáp, dung hợp với kim tinh cơ tỏa chiến giáp. Nhưng lần đó hắn chưa kịp thấy rõ biến hóa của Hạo Nguyệt, chỉ cảm giác nó càng thêm cường đại. Lúc này lại trông thấy, Hạo Nguyệt đã dài hơn 15 mét, khi thế càng thêm mạnh mẽ. Mơ hồ có uy nghiêm độc đáo phát ra từ người nó. Trong cảm giác của Long Hạo Thần, hiện giờ tu vi Hạo Nguyệt chưa tới cấp 8, thua hắn chút, cảnh giới khoảng đỉnh cấp 7. Nhưng khi thế đỉnh cấp 7 của nó lại khiến động sát ma thần khắc la tắc nhĩ, cường giả cấp 9 sợ hãi, đây là vì sao? Trước kia Long Hạo Thần từng muốn hỏi Hạo Nguyệt nhưng nó cứ tránh né, có lúc còn lộ ra mờ mịt, dường như chính nó cũng không thể nhớ nổi. Lại thêm lúc nó đi theo Long Hạo Thần chỉ có một cái đầu, phải nhờ máu của Long Hạo Thần hỗ trợ tiến hóa cái đầu thứ hai. Hạo Nguyệt nhỏ như vậy sao biết được cái gì chứ? Trong suy đoán của Long Hạo Thần, chân chính cấu thành uy hiếp với ma tộc rất có thể là tiền bối của Hạo Nguyệt, bao gồm không gian đó, tộc của Hạo Nguyệt rất mạnh, tương lai nhất định càng mạnh hơn. Đây là suy đoán của Long Hạo Thần. Cho nên, chính Hạo Nguyệt không biết tình trạng của mình là rất bình thường. Bây giờ năm cái đầu của Hạo Nguyệt thuộc tính chia làm quang, hỏa, thủy, phong, độc. Trong năm cái đầu to, tiểu quang ở chính giữa, gần nó là tiểu hỏa và tiểu phong. Mé ngoài nữa là tiểu lam và tiểu tứ. Ánh mắt năm cái đầu đều rơi vào người Khắc La tắt Nhĩ, mơ hồ tỏa ra khí thế căm hận. Giống như ma tộc gặp phải Hạo Nguyệt sẽ sinh ra sợ hãi, Hạo Nguyệt thấy các ma thần thì cũng sẽ sinh ra hận thù mãnh liệt. Chẳng lẽ là trời sinh huyết mạch tương khắc? Long hạo thần không hiểu rõ lắm sao hạo nguyệt không tồn tại trong không gian này. Nó và ma tộc vì sao có thù hận lớn vậy. Nhất định chính là huyết mạch đối nghịch. Chỗ này có cục u nổi lên. Cục u đã rất lớn, theo long hạo thần hiểu biết nó thì cục u cỡ này tùy thời sẽ vỡ ra. Chính là nói, hạo nguyệt rất có thể lại tiến hóa, đây có lẽ là cái đầu thứ sáu của nó. Hạo nguyệt lần nữa phát ra tiếng gầm, từ người nó tỏa ra chiến ý nồng đậm. Nó hướng long hạo thần xin chiến đấu, muốn trực tiếp tấn công khắc la tắc nhĩ đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không cho nó làm như thế. dù sao Hạo Nguyệt chỉ là đỉnh cấp 7, nếu tấn công kẻ địch rồi bị trọng thương vậy Long Hạo Thần đau lòng chết mất. giao lưu tâm linh trong giây lát, Long Hạo Thần nhảy lên ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Nhã Đình đứng trên đầu Tiểu Quang, pháp trượng giơ cao, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Long Hạo Thần không triệu hoán ra Tinh Vương. trong tháp vĩnh hằng có hơi thở tử vong đậm đặc, hắn không hy vọng Tinh Vương bị ảnh hưởng. trừ Hạo Nguyệt và Nhã Đình ra, Long Hạo Thần đã không còn lực lượng nào khác. dĩ nhiên không. Dù hắn không muốn sử dụng sức mạnh này, nhưng dưới tình huống đối mặt ma thần, hắn chẳng thể đắn đo nhiều. Lúc trước khắc la tắt nhĩ bộc lộ thực lực khiến long hạo thần cực e dè, thế nên hắn không dám giữ lại sức mạnh. Bốn luồng sáng gần như không chia trước sau bắn ra từ ngực long hạo thần. Hai luồng sáng lam và vàng xuất hiện sau lưng long hạo thần, ánh sáng đỏ và xanh thì ở hai bên, chúng phát ra khí thế mạnh mẽ. Đó chính là số 9, số 10, số 11, số 12, bốn cường giả thánh vệ. Bởi vì Long Hạo Thần không tiếp tục vào sâu trong tháp Vĩnh Hằng, nên bốn thánh vệ không tiếp tục tiến hóa, vẫn giữ tu vi cấp 7. Nhưng có bốn cường giả cấp 7 hỗ trợ, hơn nữa chúng nó có chuyên môn riêng, cũng giúp ích rất lớn cho Long Hạo Thần. Đây có tính đánh hội đồng. Lúc này trong lòng Long Hạo Thần này ra ý nghĩ kỳ lạ như thế. Hạo Nguyệt, Nhã Đình, bốn thánh vệ thêm vào Long Hạo Thần, đây mới là tất cả sức mạnh của hắn. Nhóm này đủ sánh ngang với thành viên san ma đoàn cấp vương, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Khắc la tắc nhĩ từ sợ hãi dần tỉnh táo lại, gã rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp sinh mạng. Long hạo thần không đáng sợ, bốn thánh vệ cũng không lọt vào mắt gã. Nhưng hạo nguyệt xuất hiện khiến gã luống cuống. Sương mù vàng nhạt dâng lên quanh người long hạo thần, xúc thế. Ánh sáng da cam của kim tinh cơ tòa chiến giáp bỗng bốc lên, quang minh nữ thần vịnh thán và lam vũ, quang phù dung trong tay long hạo thần cũng tỏa ánh sáng của mình có kim tinh cơ tòa chiến giáp giúp đỡ long hạo thần nhờ vào linh lực dồi dào gần như chẳng mất chút sức lực mở phong ấn trên quang minh nữ thần vịnh thán cũng kích phát ánh sáng xanh ngọc cấp sử thi của lam vũ quang phù dung da cam và xanh ngọc hai màu này không phối hợp lắm nhưng trải qua ánh vàng trên người long hạo thần dung hợp thì biến lóa mắt huyễn lệ đôi mắt năm cái đầu hạo nguyệt tỏa ra tia tím nhạt trên đầu long hạo thần chính quang văn tím cũng theo đó lóe lên chân trước hạo nguyệt bước qua bên phải nửa bước đạp trên mặt đất phát ra tiếng chấn nặng nề. Cả người nó tựa như tảng đá khảm tại đó. Năm cái đầu to, năm ánh sáng khác màu tỏa ra. Càng đáng sợ là năm ánh sáng này không đơn thuần là công kích, quang diệu thiên địa của tiểu quang liên tiếp với long hạo thần, còn bốn cái đầu khác cũng chuẩn bị ma pháp khác nhau. Trừ tiểu quang, bốn cái đầu kia nhẹ lúc lắc. Khác la tắt nhĩ chính là động sát ma thần, dù trong lòng có sợ thế nào nhưng gã biết không thể chờ lâu hơn nữa. Nếu để kẻ địch đối diện xúc thế xong, vậy gã chết chắc. Bản năng cầu sinh chiến thắng sợ hãi, trong miệng khắc la tắt nhĩ phát ra tiếng gầm. Gã tựa như tia chớp ám lam vọt tới, sáu cánh sau lưng mạnh vỗ đập, thúc đẩy gã xông thẳng đến Long Hạo Thần. Đương nhiên khắc la tắt nhĩ, nhìn ra được Long Hạo Thần mới là trung tâm của đám người kia. Chỉ cần giết chết Long Hạo Thần, vậy mấy kẻ khác không cấu thành uy hiếp, coi như là Hạo Nguyệt cũng thế. Gã có thể cảm nhận được khế ước giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần. Song đao chém ra, nhưng không phải hướng về Long Hạo Thần. Hai luồng sáng đen chém về phía thánh vệ số 11 và thánh vệ số 10. Năng lực tỏa định cường đại của động sát ma thần, khiến hai thánh vệ này không thể tránh né. Khắc la tắc nhĩ không thèm liếc chúng, sắc ám làm lạnh lẽo lóe lên trong mắt gã bắn thẳng tới mắt long hạo thần. Tinh thần trùng kích là ma thần hệ tinh thần, khắc la tắc nhĩ am hiểu nhất là các loại ma pháp tinh thần. Lấy tu vi cấp 9 phát động tinh thần trùng kích, nếu thực lực kẻ địch yếu chút thì đầu sẽ nổ tung mà chết. Long hạo thần không định tránh. Chỗ đáng sợ nhất của Khác La Tắc Nhĩ là dựa vào cường đại động sát thuật, khiến tất cả công kích đều trúng mục tiêu, không có cơ may né tránh. Ngay lúc này vang lên tiếng gầm của Hạo Nguyệt. con ngươi năm cái đầu phát ra ánh tím mãnh liệt. Giờ phút này, Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần như biến thành một. Cùng với mắt Hạo Nguyệt lấp lóe ánh tím, hai mắt Long Hạo Thần cũng theo đó biến thành sắc tím vàng. Bốn thánh vệ đón lấy song đao của khắc La Tắc Nhĩ. Không thể tránh né khiến kỹ xảo chiến đấu của bốn thánh vệ bị ức chế. Nhưng dù là vậy thì chúng nó có cách của riêng mình. Hai ánh sáng sắc băng lam phát ra từ pháp trượng của thánh vệ số 11, rơi vào hai đao phong đen. Đao phong cỡ Linh Cương đương nhiên sẽ không bị ma pháp đơn giản này ngăn chặn, nhưng tốc độ công kích hơi chậm lại. Cùng lúc đó, hai bức tường dày nặng xuất hiện trước mặt thánh vệ số 12 và thánh vệ số 10. Càng kỳ lạ là hai tường đất này mới xuất hiện lập tức biến hóa. Chỉ nháy mắt một cái, tường đất đã biến thành quả cầu đất độ dày gấp ba bức tường trước đó. Thánh vệ số 10 và thánh vệ số 11 nhanh chóng lùi ra sau. Thánh vệ số 10 thì khỏi nói, nó giỏi nhất tốc độ, không thể tránh khỏi công kích nhưng có thể lùi lại kéo dài quá trình va chạm. Bên kia thánh vệ số 12 chém một đao xuống mặt đất, nhờ phản lực đẩy mình nhanh chóng lùi ra sau. Oành, oành. Hai quả câu đất cùng vỡ ra. Sự cường đại của thánh vệ số 9 hiện ra. Hai bên lần lượt xuất hiện 9 tường đất ở trước mặt thánh vệ số 10, thánh vệ số 12, đều chuyển thành hình cầu, ngăn cản công kích của khắc la tắt nhĩ. Khi Linh Cương cuối cùng tới trước mặt hai thánh vệ, thì lại bị hai tường băng kim cường dày ngăn chặn. Nhờ vào lực khống chế ma pháp cường đại, thánh vệ số 9 và thánh vệ số 11 đã giúp cho thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 chặn được một kích kia. Nhưng dù là vậy, khi thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 đỡ dư chấn công kích, thì vẫn bị đánh bay đến góc tháp Vĩnh Hằng. Do đó có thể thấy động sát ma thần khắc la tắt nhĩ mạnh cỡ nào, cường gia cấp 9 ức chế đối thủ cấp thấp hơn khủng khiếp tới mức nào. Nhưng lúc này khắc la tắt nhĩ chịu thiệt. Mắt gã phát ra tinh thần trùng kích rơi vào con người hóa thành ánh tím vàng của Long Hạo Thần, không đem đến chút hiệu quả nào. Tựa như hai mắt Long Hạo Thần có tấm chắn, ngăn chặn uy lực tinh thần trùng kích. Cùng lúc đó, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán trong tay phải Long Hạo Thần chậm rãi chém ra. Một kiếm này Long Hạo Thần ra tay rất chậm, kiếm y nội uẩn kiếm Quang Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán đang phóng ra cũng thu lại cam ở mũi kiếm lập lè, dường như tỏa ra ánh vàng bảy sắc không sai, có linh cương và kiếm ý của Long Hạo Thần thúc đẩy, quát phóng ra uy lực gần với thần khí. đây dĩ nhiên không chỉ vì Long Hạo Thần tăng tu vi, quan trọng là Thiên Thạch tẩm bổ hai thanh trọng kiếm, Nhã Đình dung hợp với Thánh Dẫn Linh Lô thành nơi dựng dục tốt nhất. Thiên Thạch dung nhập vào Thánh Dẫn Linh Lô tẩm bổ hai trọng kiếm, luôn tăng phẩm chất cho chúng. đương nhiên sự tăng cường này chưa kết thúc, theo phẩm chất trọng kiếm không ngừng tăng, Thiên Thạch tiêu hao ngày càng lớn, đã không thể tiếp tục tẩm bổ lâu hơn, chẳng qua Nhã Đình chưa kịp báo cho Long Hạo Thần. Nhưng dù là vậy, hiện giờ hai trọng kiếm đã ở cấp sử thi. Đặc biệt là Lam Vũ, Quang Phù Dung, vốn nó tới lần danh cấp sử thi rồi, lần này nhờ vào thiên thạch tẩm bố mà tăng lên. Song đao nâng lên, thế sông tới đột nhiên ngừng, khắc la tắt nhĩ không dám dùng thân thể chặn một kích kia của Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, sau lưng Long Hạo Thần xuất hiện bóng sáng thiên sứ sáu cánh to lớn. Bóng sáng này bám vào sau lưng Long Hạo Thần, khiến ánh sáng trên song kiếm của hắn tăng mạnh thêm. Lấy tinh thần lực như Long Hạo Thần mà không cách nào ức chế kiếm ý khủng bố ẩn trong kiếm Tăng phúc đến từ Nhã Đình, kỹ năng quan hệ cấp 8, nụ hôn của cánh thiên sứ Kỹ năng này tăng phúc rất mạnh trong ma pháp quan hệ cấp 8 thứ hạng hàng đầu Có thể tăng tốc độ ngưng tụ quang nguyên tố của Long Hạo Thần Cũng khiến linh lực chuyển hóa thành linh cương, liên tục 30 giây Chính là nói kỹ năng nụ hôn của cánh thiên sứ Cho Long Hạo Thần trở thành cường giả cấp 9 trong 30 giây Sự tăng phúc này sánh ngang với tinh lĩnh vực của tinh vương, chẳng qua thời gian kéo dài của tinh lĩnh vực lâu hơn mà thôi. Oanh, đơn kiếm đụng xong đao, Long Hạo Thần lùi ra sau ba bước. Động sát ma thần khắc la tắc nhĩ thì bị chặn đứng thế sông lên. Long Hạo Thần kết thúc một kiếm, nhưng kiếm ý sắc bén điên cuồng trùng kích thân thể gã, cho nên toàn thân khắc la tắc nhĩ lạnh lẽo, không thể đánh ra đòn thứ hai. Tuy nhiên, song đao của khắc la tắc nhĩ ẩn chứa linh cương quá khủng bố, Long Hạo Thần bị đẩy lùi cũng không thể đánh tiếp nhưng nói thế nào thì rốt cuộc hắn vẫn là chặn được thế công của khắc la tắc nhĩ chiến đấu từ giây phút này mới bắt đầu bốn cái đầu to của hạo nguyệt cùng bắn ra bốn ma pháp tấn công khắc la tắc nhĩ tiểu hỏa phun ra là một con rồng lửa quấn quanh người khắc la tắc nhĩ tiểu thanh phát ra một đoàn lốc xoáy do đao phong hợp thành phong thổi hỏa kỹ năng tổ hợp gió lửa tiểu lam và tiểu tử cùng lúc hoàn thành một tổ hợp kỹ năng song hệ một trường mâu tím lam lặng lẽ treo giữa không trung mũi màu chĩa xuống dưới Lúc Khắc La Tát Nhĩ bị phong hỏa bao phủ, ánh sáng tím lam này lặng lẽ từ trên trời ráng xuống đâm hướng đỉnh đầu Khắc La Tát Nhĩ. Được Hạ Nguyệt giúp đỡ, song kiếm của Long Hạo Thần giao nhau trước ngực, thúc đẩy tất cả kiếm y rót vào trọng kiếm cấp sử thi, tăng linh lực đến cực độ. Bỗng chốc hai trọng kiếm khẽ run, tỏa ra ánh sáng biến càng chói lòa. Ánh sáng rực rỡ, kiếm quang thu lại. Long Hạo Thần đem kiếm ý có nụ hôn của cánh thiên sứ, trợ giúp vốn tỏa ra ngoài nay cưỡng ép ức chế vào thân kiếm. Thoạt nhìn, bây giờ Quang Minh nữ thần vịnh thán màu cam hồng trong suốt, lóe sáng, tràn ngập dụ hoặc, làm vũ quang phủ dung thì xanh biếc màu phỉ thúy, tràn ngập sức sống như màu chồi non. Sương mù vàng đậm lại dâng lên, ngọn lửa vàng trói mắt khoảnh khắc bùng cháy trong sương mù. Lần này Long Hạo Thần dốc hết sức. Đối mặt công kích của Hạo Nguyệt, rõ ràng khắc la tắc nhĩ bị ức chế sức mạnh, mười phần sức lực bị giảm thấp hai phần, gã thận trọng hơn, song đao một chỉ lên trời, một chĩa dưới đất. Ánh sáng ám lam lần nữa khuếch tán trong con người. Gã đứng tại chỗ xoay tròn, hóa thành cột sáng đen và chạm với hai ma pháp tổ hợp. Tranh lệch tu vi hiện ra tại đây. Lốc xoáy phong hỏa bị phá trước nhất. Lực cắt cường đại và dòng lửa cháy bỏng không thể xâm nhập vào cột sáng đen. Trên trời băng mâu xẹt qua, biến mất không để lại một chút mảnh vụn. Ánh sáng đen thu lại, khắc la tắc nhĩ lào đảo lùi một bước. Trên vai trái gã có một dấu chấm nhỏ sắc ám tím, cả cánh tay trái mềm dũ. Công kích của hạo nguyệt tổn thương được gã, điều này thật khiến người khó tin. Tu vi đỉnh cấp 7 như hạo nguyệt lại có thể tổn thương động sát ma thần cấp 9. Ma pháp của ba cái đầu khác đều lấy độc của tiểu tử làm điểm chính. Tiểu Lam dùng băng, băng lập tức hóa thành nước, dù chỉ có một giọt chui vào phòng ngự của khắc la tắc nhĩ, nhưng kịch độc tê liệt, kinh khủng kia khiến cánh tay trái cường giả cấp 9 hoàn toàn tê liệt. Ma thần kháng độc tố rất cao, nhưng hiển nhiên độc của hạo nguyệt không phải bình thường. Dưới tác dụng kịch độc, khắc la tắc nhĩ muốn cánh tay trở lại bình thường thì cần thời gian giải độc mới được. Long hạo thần không động, hắn vẫn đang xuất thế, công kích là bốn thánh vệ. Khắc la tắc nhĩ cảm thấy thân thể lún xuống, ngay sau đó, một luồng sáng óng ánh ráng xuống đầu gã, đó là trường mâu như kim cương. Cùng lúc đó, một vòng quang hoàn sắc băng lam bỗng chốc bao phủ người gã. Băng hoàn lạnh lẽo chợt nổ tung sinh ra khí lạnh cực độ. Hai bóng người một đỏ, một xanh nhân dịp này đột nhiên nhảy lên, tấn công điên cuồng nhưng cũng bởi kịch độc của Hạo Nguyệt cho Khắc La Tắc Nhĩ hoàn toàn tỉnh táo. Công kích của Hạo Nguyệt đúng là tổn thương gã, cùng lúc đó khiến Khắc La Tắc Nhĩ phát hiện, thì ra sinh vật trước mắt khiến mình sợ hãi này không mạnh bằng mình. Sức mạnh của động sát ma thần cũng trong tình huống này hoàn toàn bộc phát. Trong tình trạng bất lợi, Khắc La Tắc Nhĩ tỉnh táo lại thì cực kỳ đáng sợ. Chân trái mạnh dẫm mặt đất, một tầng sáng đen bùng phát khỏi người gã. Hóa giải băng hoàn của Thánh vệ số 11, cũng giảm tốc độ trường mâu kim cương trên đầu. Trường đao tay phải chĩa lên trên, một kích kia thật là tuyệt diệu, một đao phong đường cong 270 độ phát ra, lưỡi đao cắt hướng Long Hạo Thần, phân đỉnh thì vừa lúc đón trường mâu kim cương. Đối với thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 đánh hướng sau lưng, sáu cánh của gã tựa như có sự sống, trên đỡ dưới đón, ngăn lại đòn tấn công của hai thánh vệ. Ánh sáng vàng rực rỡ hóa thành giọt nước đụng vào đường cong đen của đao phong. Nhát chém đao phong hướng Long Hạo Thần lại vỡ nát, bởi giọt nước vàng tựa như giọt lệ này Đây là Nhã Đình lần nữa ra tay, làm xong sắc mặt cô lập tức biến trắng. Tu vi của cô tương đương với ma pháp sư quang hệ sơ cấp 8. Dùng tu vi của mình cứng rắn chống công kích cường giả cấp 9, có thể tưởng tượng uy lực ma pháp. Quang minh nữ thần lệ, ma pháp đơn thể cấp 8, Nhã Đình nhờ vào khí thế thần quyến giả mới thi triển ra được. Hơn nữa kỹ năng này đối với cô là sử dụng vượt cấp. Quang minh nữ thần lệ là đỉnh cấp 8. Công kích của khắc la tắc nhĩ chẳng những bị chặn, ngay cả trường đao cũng bám vào sắc vàng, đang nhanh chóng hòa tan linh lực hắc ám. Đừng quên ở trong tháp Vĩnh Hằng Long hạo thần còn có một ưu thế, đó chính là bổ sung linh lực. Trừ quang thuộc tính và tử vong thuộc tính, ở đây không có thuộc tính nào được bổ sung nguyên tố. Lúc mới bắt đầu thì khắc la tắc nhĩ chưa phát hiện, nhưng chiến đấu kéo dài, giờ gã cảm thấy có chút không đúng. Chính là nói, linh lực gã tiêu hao một điểm thì thiếu một điểm. Nhưng tuyệt đối đừng nghĩ rằng, không thể bổ sung linh lực thì đánh lâu dài long hạo thần được lợi. Không thể tránh công kích của khắc la tắc nhĩ, bốn thánh vệ ở trước mặt gã tác dụng rất nhỏ. Lấy năng lực của động sát ma thần, không thể nào không phát hiện linh lực bản thân không hồi phục được. Một khi gã ép đến đường cùng nhất định sẽ cho cùng dứt dậu liều mạng phản công. Thế nên long hạo thần, nhất định phải tăng tu vi lên đến mức cường đại trước khi tình huống đó xảy ra. Đinh! Trường mâu kim cương trên không trung vỡ nát, nhưng cũng khiến hành động của Khắc La Tắc Nhĩ tạm dừng. Bốn thánh vệ thêm vào ma pháp của Nhã Đình, tranh thủ không ít thời gian cho Long Hạo Thần. Sinh vật nhỏ nhói cũng dám làm cản trước mặt ta. Khắc La Tắc Nhĩ lần lượt bị ngăn cản, thật sự tức giận, nheo mắt lại, một tầng sáng ám lam bỗng lan tỏa từ đầu gã đánh hướng bốn thánh vệ. Ngay lúc ánh sáng âm lam khuếch tán, bốn thánh vệ biến kinh hoàng, bỗng hóa thành bốn luồng sáng dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Dù là vậy thì bị sóng gợn ám lam chạm vào, luồng sáng do chúng biến thành chợt tối đi vài phần Lúc bốn thánh vệ mới xuất hiện khắc la Tắc nhĩ đang chiến đấu với Long Hạo Thần, không chú ý nhiều đến chúng Nhưng gã rất nhanh đã phát hiện mấy thánh vệ, này là sinh vật tử linh cường giả chi hồn La ma thần thuộc tính tinh thần, gã bẩm sinh là khắc tinh của sinh vật tử linh Căn nguyên lực lượng của tất cả sinh vật tử linh đều là hỏa hồn Ma thần tinh thần như gã giỏi nhất là phá hủy hỏa hồn Cho nên gã vừa phát động công kích tinh thần, đối với bốn thánh vệ là tai họa. Hỏa hồn của chúng còn chưa đủ để chống đối khắc la tắt nhĩ. Bỗng chốc chúng hoảng sợ chạy trốn, nếu không, một khi hỏa hồn tắt thì chúng không thể sống lại. Đầy trời tia sáng xanh biếc bắn ra như mưa như sương. Bóng dáng đột nhiên bùng nổ toàn thân tỏa ánh sáng tím vàng, hạo nguyệt tựa như núi nhỏ thì đã biến mất. Biến giáp, dung hợp. Lực chiến đấu mạnh nhất của long hạo thần bùng phát chỉ là xúc thế thì cảnh giới của Long Hạo Thần vẫn không thể đạt đến cấp 9, chỉ trông nhờ vào Hạo Nguyệt Biến Giáp mới khiến hắn hoàn toàn thi triển ra uy lực trọng kiếm, mới có thể cùng động sát Ma Thần Khắc La Tắc Nhĩ đứng ngang hàng chiến đấu. Giờ phút này kịch độc trên cánh tay trái Khắc La Tắc Nhĩ còn chưa trừ hết, chỉ dùng một tay chống đỡ công kích của Long Hạo Thần. Ánh sáng xanh biếc như mưa như sương chính là tuyệt chiêu tự sáng chế diệt ma thiểm của Long Hạo Thần. Lam vũ, quang phủ dung mang theo màu sắc sinh mạng bao phủ phương hướng Khắc La Tắc Nhĩ có thể né tránh. Chẳng phải người đoán được ta tấn công hướng nào. Vậy được, cứng đối cứng. Trường đao trong tay trái khắc la tắt nhĩ dơ lên. Chín đạo đao ảnh ở trên không trung hợp thành một. Tiếng va chạm trói tay không ngừng vang lên. Thân thể hai người lướt qua nhanh. Trên người khắc la Tắc nhĩ ít nhất chúng ba kiếm của Long Hạo Thần. Để lại ba cái lỗ máu nhỏ, đều ở vị trí vai trái. Máu ám lam chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất phát ra một chuỗi thanh âm tách tách. Long Hạo Thần không phải không trả giá. Lực phán đoán cường đại của Khắc La Tắc Nhĩ khiến một trong chín đao sẹt qua ngực giáp của Long Hạo Thần. Chẳng qua kín tinh cơ tòa, chiến giáp hóa thành sắc tím vàng chỗ hơi hõm xuống lập tức hồi phục bình thường, thậm chí không kích động cùng chung sinh mệnh linh hồn xiềng xích. Khắc La Tắc Nhĩ hít mắt lại, tay trái rũ xuống hơi nhúc nhích. Gã cố ý để Long Hạo Thần đâm chúng, là để đâm chúng hắn cũng vì trừ độc cho mình. Máu chảy xuống, cánh tay trái gã bắt đầu có cảm giác. Long Hạo Thần không tạm dừng công kích, hai bên vừa tách ra chân trái hắn chạm đất, cả người như tia chớp tím vàng lần nữa lao hướng khắc La Tắc Nhĩ. Quang Minh Nữ Thần vịnh thán trong tay phải phát ra ánh sáng huyễn lệ không gì sánh kịp, Linh Cương da Cam trong suốt rực rỡ phát ra từ thân kiếm, ở trên không trung vạch đường cầu vòng chém hướng khắc La Tắc Nhĩ, chính là Tu La chạm thêm quang tốc thiểm. Lam Vũ Quang Phù Dung trong tay trái tựa như biến mất, ánh sáng xanh biếc ẩn giấu nhưng dường như có lực uy hiếp hơn. Ánh mắt khắc La Tắc Nhĩ xuất hiện tia hoảng loạn. Bởi vì gã thông qua động sát thuật, phán đoán ra Long Hạo Thần định làm gì mới càng thêm kinh hoàng. Bởi vì một kích kia gã khó thể ngăn chặn. Cùng hạo nguyệt dung hợp, thực lực Long Hạo Thần đủ để đánh chính diện với gã. Long Hạo Thần không thể kéo dài lâu hơn, nhưng Khắc La Tắc Nhĩ ở đây cũng không thể hồi phục linh lực. Cho nên ai thắng ai thua thì rất khó nói. Trường đao tay phải dơ lên, cùng lúc đó, thân thể Khắc La Tắc Nhĩ bỗng biến hư ảo. Liên tiếp bốn cái bóng tách khỏi người gã, mỗi ảo ảnh vừa tách ra liền biến thành như thực thể tỏa ra xung quanh. Đình, trong tiếng chấn kịch liệt, bản thể của khắc la tắt nhĩ cùng linh cương quang minh nữ thần vịnh thán, chém ra cùng nhau va chạm và lùi lại, muốn dung nhập vào phân thân của gã. Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng xanh biếc trợt lóe rồi biến mất. Khắc la tắt nhĩ chỉ kịp dùng chuôi trường đao trong tay phải đụng chúng ánh sáng xanh biếc. Nhưng chỉ đụng trịch đi, thân thể gã cố gắng mất máy tránh chỗ yếu hại. La Thứ. Làm vũ, quang phủ dung phát ra tu la thứ. chương 225 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Phụt! Máu sắc ám lam lại hiện ra, bên hông khắc la tắt nhĩ để lại vệt máu dài. Ngoại linh lực ma thần tuy mạnh nhưng đối diện công kích vũ khí cấp sử thi, lực phòng ngự không đủ bảo vệ chính chúng. Nhưng tuy khắc la tắt nhĩ đã trúng đòn, vẫn an toàn lùi ra sau, 8 phân thân khác xông lên, mỗi cái hình dạng giống hệt nhau, hỗn hợp với thực thể khắc la tắt nhĩ rồi lại nhanh chóng tách ra Long Hạo Thần híp mắt khẽ hừ, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, tay phải quang minh nữ thần vịnh thán làm ra động tác vung lên, một điểm sáng đỏ tựa như có mắt bay ra. Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng bỗng bay tới sau lưng Long Hạo Thần, ánh vàng liên kết với hắn, một luồng sáng trắng thì bắn ra đuổi theo điểm sáng đỏ bay hướng chín động sát ma thần khắc la tắt nhĩ. Ngươi quên kỵ sĩ có kỹ năng kêu tỏa định. Ngươi cũng quên kỵ sĩ có một loại linh lô gọi là thánh dẫn. Giọng Long Hạo Thần quanh quẩn trong tầng một tháp vĩnh hằng. Điểm sáng đỏ rất nhanh rơi vào người khác la tắt nhĩ, ngay sau đó, luồng sáng trắng trở thành cầu nối liên tiếp gã và Long Hạo Thần. Chân phải dẫm đất, Long Hạo Thần lần nữa phóng lên, trên người hắn lóe tầng sáng đỏ chói, Hắn cảm giác được thời gian mình dung hợp với Hạo Nguyệt đang nhanh chóng trôi quá, số lần công kích ở trạng thái mạnh nhất đã không còn nhiều. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết đối thủ, nếu không thì thật chỉ có thể nghĩ cách trốn. Hy sinh! Đã lâu rồi Long Hạo Thần chưa dùng kỹ năng này, lần này rốt cuộc cũng sử dụng cùng là kỹ năng hy sinh, nhưng Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện lần này tăng phúc mạnh hơn mấy lúc trước nhiều. Đây là bởi vì ngoại linh lực và nội linh lực của hắn tăng cao, thân thể chịu đựng càng nhiều, tiềm lực thần quyến giả càng mạnh, kỹ năng hy sinh kích phát ra hiệu quả càng lớn. Mũi Quang Minh nữ thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung đều phát ra hai kiếm phong, Linh Cương Ngưng tụ thoạt nhìn không khác gì bản thể thanh kiếm. Linh lực khủng bố khiến hai thần kiếm phát ra tiếng ù ù khẽ khẽ, tiếng rồng ngâm lạnh lót phát ra từ người Long Hạo Thần. Hắn không thèm để ý tám phân thân khác, bay thẳng tới bản thể Khắc La Tắc Nhĩ bị tỏa định. Rồng vàng lao ra, hai thần kiếm tựa như hai ánh sáng rồng chói mắt, chính là kỹ năng Thăng Long Kích của chừng giới kỵ sĩ. Mắt thấy Thăng Long Kích sắp đánh trúng Khắc La Tắc Nhĩ, chín cái bóng Khắc La Tắc Nhĩ đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó Thăng Long Kích bị thánh dẫn linh lô và tỏa định kéo đột nhiên quay đầu đụng vào một cái bóng bên cạnh. Oanh, chín bóng dáng hợp thành một, Khắc La Tắc Nhĩ lảo đảo lùi ra sau. Tuy tám phân thân không đánh lừa được Long Hạo Thần, nhưng dây cuối gã nhanh chóng di chuyển bản thể, khiến công kích của Long Hạo Thần tạm thời bị ức chế. Nhưng dù là vậy, Long Hạo Thần trong trạng thái hy sinh có lực công kích quá mạnh. Các loại tăng phúc trồng chất cùng một chỗ, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố hình dung. May mắn lúc này cánh tay trái của khắc la tắt nhĩ đã hồi phục lại. Tuy so tay phải thì còn hơi cứng nhưng đỡ hơn, chiến đấu với Long Hạo Thần bằng một tay. Xông lên, đột kích, Long Hạo Thần chớp mắt bộc phát thế công càng lĩnh ngộ kiếm ý sâu, bây giờ hắn đã có thể dung nhập kiếm ý vào kỹ năng. trong trạng thái hai thanh kiếm dốc hết sức, uy lực kỹ năng nào cũng cực kỳ khủng khiếp. song kiếm rượu nhật chạm, một da cam một xanh biếc, hai mặt trời cùng xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng bắn hướng khắc la tắc nhĩ. khắc la tắc nhĩ mạnh giơ đôi trường đao, ánh sáng ám lam hỗn hợp linh lực hắc ám bùng phát, một tầng sáng ám lam dày như tấm chắn dâng lên theo trường đao. Oanh, oanh. Hai tiếng chấn điếc tay, khắc la tắc nhĩ tựa như bị điện giật lùi về sau, ánh sáng đen vỡ nát, đôi trường đào bị hóm một lỗ to. Kiếm ý linh lực không gì sánh được khiến trên người gã trùng một tầng sáng xanh ngọc và da cam. Khắc la tắc nhĩ ngửa đầu, hướng long hạo thần phun ra ngụm máu ám lam. Máu hỗn hợp linh lực màu da cam và xanh ngọc, trên không trung phát ra một chuỗi phập phập. Dùng cách học máu phun ra kiếm ý của long hạo thần để hóa giải lực phá hoại, có thể thấy kiếm ý thực tế đã xâm nhập vào người khắc la tắc nhĩ. Long hạo thần không tha người, thân hình màu tím vàng rán sát đất sông hướng khắc la tắc nhĩ. Song kiếm cùng vung lên diệt ma thiểm, vô số bóng sáng bao trùm hướng khắc la tắc nhĩ. Lúc này sắc mặt khắc la tắc nhĩ đã trắng bệch, chợt quát một tiếng, bỗng ngồi sổm xuống. Ngay sau đó, một tầng sáng đen bỗng từ chắn gã lan ra bao trùm cả người tựa như trái trứng to. Trong một chuỗi tiếng vù vù trói tai, quả trứng to chợt biến thành thùng lỗ chỗ. Nhưng xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Trứng đột nhiên cũng bắn ra một bóng sáng, trứng vỡ ra, khắc la tắc nhĩ bỗng sông tới, trường đao quét hướng Long Hạo Thần. Lấy năng lực của động sát ma thần khắc la tắc nhĩ, đương nhiên gã nhìn ra được loại trạng thái đặc biệt của Long Hạo Thần, không thể nào kéo dài lâu. Bởi vậy lúc trước gã luôn bị động phòng ngự, chỉ cần kéo dài đủ thời gian thì tất nhiên Long Hạo Thần sẽ tự sụp đổ. Nhưng gã rất nhanh phát hiện cách này phá sản. Bị động phòng ngự chỉ khiến Long Hạo Thần phát huy sức chiến đấu, gã sắp chống không nổi nữa. Thế nên sau khi dùng mật pháp chặn diệt ma thiểm, Khắc La Tắc Nhĩ lập tức phản công. Tấn công mới là phòng ngự tốt nhất. Nhưng ngay lúc Khắc La Tắc Nhĩ định phản kích, lần này gã không thể đoán ra bước hành động tiếp theo của Long Hạo Thần. Vốn Long Hạo Thần nên tiếp tục tấn công lại đột nhiên hóa thành luồng sáng nhanh chóng lùi lại. Quang tốc thiểm sử dụng vào mặt thụt lùi thì tốc độ cũng rất nhanh, công kích của Khắc La Tắc Nhĩ bỗng chốc rơi vào khoảng trống. Trong tiếng rồng ngâm lảnh lót, một con rồng to lớn màu xanh biếc bay ra khỏi tay trái Long Hạo Thần, chính lúc Khắc La Tắc Nhĩ công kích quá đà không kịp biến chiêu. Hơn nữa lúc trước Long Hạo Thần liên tục tiến công gây ra áp lực quá lớn cho gã, còn đang bị Long Hạo Thần tỏa định, muốn né tránh cũng không được. Trong tiếng gầm kịch liệt, đôi trường đao trong tay Khắc La Tắc Nhĩ cứ thế bị gãy. Tuy trường đao của gã chưa tới cấp xử thi nhưng không khác biệt bao nhiêu, vậy mà bị Long Hạo Thần phá hủy, khiến Khắc La Tắc Nhĩ cực đau lòng chẳng qua trường đao vẫn là trường đao, dù gãy thì còn có một nửa từ chuôi đao trở lên. Thế nên Khắc La Tắc nhĩ không vứt bỏ nó, mà cố gắng thúc đẩy trường đao định giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt. Con rồng xanh sinh ra lực xung kích to lớn khiến động sát ma thần lần nữa hộc máu, càng khiến gã kinh hoàng là con rồng xanh quấn quanh người, lực trói mạnh mẽ khiến gã không thể lập tức thoát khỏi. Quang Vũ Song Long dẫn, kỹ năng phụ kèm của Lam Vũ, Quang Phù Dung. Long Hạo thần nhịn đến bây giờ rốt cuộc phát động công kích quyết định thắng bại. Sau một chuỗi tấn công và suy yếu, hắn tin tưởng khắc la tắt nhĩ không thể chặn lại tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Song kiếm tách ra hai bên người, Long Hạo Thần hít sâu. Trong trạng thái hy sinh tập trung linh lực cuối cùng, sắc xanh biếc và da cam kinh khủng xuất hiện, giao nhau thập tự chảm. Thập tự chảm, trong kỹ năng chừng giới kỵ sĩ của Long Hạo Thần thì cực kỳ bình thường. Nhưng khi thần kiếm trong đôi tay hắn sử dụng thì có thể biến giản thành tinh, mục nát thành thần kỳ, sinh ra hiệu quả như song kiếm hợp bích lần đầu tiên Long Hạo Thần sử dụng hiệu quả này cũng từng định dùng năng lực khác phát huy hiệu quả song kiếm hợp bích nhưng sự thật chứng minh tu vi hiện tại của hắn chỉ có giao nhau thập tự trảm, là hai thần kiếm đạt được giao điểm phù hợp hai luồng sáng huyễn lệ cùng phát ra ánh sáng lấp lánh linh cương cường đại dung hợp trên không trung tiếng vù vù tựa như tiên nhạc quanh quẩn trong không khí quang minh nữ thần vịnh thán và Lam Vũ quang phù dung lại lần nữa phù hợp ánh sáng lam tựa như tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng nơi chân trời Nước và ánh sáng kết hợp, ý nghĩa sinh mệnh. Một kiếm này tựa như ảo diệu tìm kiếm nguồn gốc sự sống. Ánh sáng lam dịu dàng, giao nhau thập tự trảm cuối cùng dung hợp thành một điểm, nhẹ nhàng nhập vào ngực động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Cùng với thực lực tăng cao và hiểu biết về sức mạnh, Long Hạo Thần đánh ra một kích mạnh nhất, sau nhiều lần tăng phúc rõ ràng tiến bộ hơn trước. Khắc La Tắc Nhĩ đang hết sức dãy ruộng cả người bỗng đông cứng, ánh mắt gã biến ngơ ngác. Lực chói buộc của quang vũ song long dẫn, không, hiện tại nên gọi là quang vũ bích long dẫn từ từ tán đi. oanh vô số ánh sáng xanh phát ra từ người khắc la tắt nhĩ. Tia nắng ban mai từ trong hắc ám phá nát người gã. Lúc này, long hạo thần tiêu hao hết sức mạnh đã suy sụp ngã ngồi xuống đất. Hạo nguyệt rời khỏi thân thể hắn, lập tức quay trở về không gian của mình. Nhã đình cũng nhập vào người long hạo thần, trạng thái mạnh nhất của hắn có thể kéo dài như vậy là nhờ nhã đình, tăng phúc không ít. Đôi thần kiếm đã mất đi ánh sáng, hắn thậm chí không còn lực lượng thu hồi chúng vào người. Nhưng ánh mắt Long Hạo Thần không bởi vì Khắc La Tắc Nhĩ nổ tan xác mà thả lòng, ngược lại lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ đúng không, nhân loại, vàng lên giọng châm chọc của Khắc La Tắc Nhĩ. Chỗ thi thể tan xác, một thân thể nhỏ xíu không tới nửa mét chui ra. Chính vì hơi thở của Khắc La Tắc Nhĩ không biến mất nên Long Hạo Thần không thả lòng cảnh giác. Tình thế trước mắt ra ngoài dự đoán của hắn, khắc la tắc nghĩ đã chết rồi, vậy tại sao xuất hiện bản thu nhỏ của gã? Sau lưng người cao chưa tới nửa mét cũng có sáu cánh đen, đầu rất to, gần như chiếm một nửa thể tích thân thể. Đỉnh đầu thưa thốt vài sợ tóc vàng, đôi mắt tỏa màu tím trắng, tứ chi cực kỳ nhỏ gầy, thân thể cũng vậy, hoàn toàn trái ngược cái đầu to, hàm răng vàng tỏa ra mùi hôi, hơi thở hắc ám mỏng manh không ngừng toát ra từ người gã. Trên người gã có ít nhất hơn 10 vết thương sâu tận xương. Cái đầu to thậm chí bị mất một góc, có thể trông thấy bên trong não trắng nhúc nhích như dòi bò, trông rất buồn nôn. Đặc biệt là giọng gã cũng biến cực kỳ khàn khàn, nghe tựa như quả đang kêu. Người long hạo thần ngây ngốc nhìn sinh vật ngoài hành tinh, thoáng chốc nói không ra lời. Người lùn cười hì hì nói, ta là động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Nói chính xác hơn thì ta là bản thể của Khắc La Tắc Nhĩ. Trong 72 trụ ma thần, thực lực của ta không tính cái gì nhưng nói về năng lực sinh tồn, trong bọn họ không vài tên có thể so với ta. Ngươi giết chết chỉ là ký sinh thể của ta mà thôi. Nói đến thì, bồi dưỡng một ký sinh thể như thế rất khó, cần phải tìm trong nhân loại các người một thân thể gần như, hoàn mỹ mới khiến ta vừa lòng. Sau đó ta mất vài năm mới triệt để chiếm cứ, hơn nữa phải đem 90% thực lực truyền vào. Nhưng khó khăn cỡ nào cũng có giá trị, ít nhất ký sinh thể hoàn mỹ như vậy, là sinh mạng thứ hai của ta. Mới rồi kỹ năng của người đích thực khủng bố, thậm chí đủ sánh ngang với 36 ma thần hàng đầu. Đáng tiếc, ngươi giết chết chỉ là ký sinh thể của ta mà thôi. Nghe giọng của ngươi chắc tuổi không lớn, hy vọng thân thể ngươi đủ đẹp trai, sử dụng cả kỹ năng hy sinh, chắc bây giờ ngươi muốn nhấc lên một ngón tay cũng khó. Mau lấy xuống mặt nạ để ta xem xem, nếu khiến ta vừa lòng, tuy linh hồn ngươi sẽ bị xóa mất, nhưng ít ra thân thể ngươi dung hợp cùng ta, đối với ngươi là vinh quang nhường nào. Nói tới đây, Khắc La Tắc nhĩ nhịn không được cất tiếng cười to, nhưng trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng và tàn nhẫn. Gã hận chết Long Hạo thần. Bồi dưỡng một ký sinh thể là cực kỳ khó khăn. Khi ký sinh thể bị giết, gã muốn hồi phục thực lực vốn có thì phải mất ít nhất 5 năm, lại thêm sẽ tổn thương nguyên khí. Nguyên khí hoàn toàn hồi phục thì lâu tận 10 năm. Cho nên bây giờ Khắc La Tắc nhĩ hoàn toàn chiếm ưu thế, gã không hề vội vã muốn giết chết Long Hạo Thần, không hành hạ hắn chết đi sống lại thì gã sẽ không thỏa lòng. Dường như Long Hạo Thần rất sợ, thân thể hơi run rẩy, tay trái thả ra Lam Vũ Quang phù dung, chậm rãi nâng lên, lấy xuống mặt nạ Giờ phút này hắn thật sự không nhấc nổi cả tay Dùng hợp với hạo nguyệt và kỹ năng hy sinh Tiêu hao hai đợt khiến hắn đã tới tình trạng sức cùng lực kiệt Nhã đình và hạo nguyệt cũng suy yếu Đã rơi vào ngủ say Bốn thánh vệ thì sợ hãi uy nhấp của khắc la tắc nhĩ Không dám xuất hiện Trước mắt dường như hắn chỉ còn con đường chết Lấy xuống mặt nạ có chút gian nan Cuối cùng lộ ra khuôn mặt tuy tái nhợt Nhưng vẫn cực kỳ điển trai Bản thân con trai Quang Minh chính là Hoàn Mỹ Ký sinh thể của Khắc La Tắc Nhĩ tuy tuấn tú, nhưng so với Long Hạo Thần thì kém quá xa. Dù là khuôn mặt hoặc khí chất đều cách biệt như trời với đất. Bởi vậy, khi Khắc La Tắc Nhĩ trông thấy diện mạo đẹp trai của Long Hạo Thần thì thoáng ngây ra, giận dữ bỗng chốc bị vui mừng thay thế. Năng lực động sát cho gã thấy được Long Hạo Thần mạnh hơn ký sinh thể gấp trăm lần. Khí chất và thân thể của hắn thật hoàn mỹ, nếu có thể dùng hắn làm ký sinh thể, vậy dùng 5 năm hồi phục cũng là đáng ngay lúc khắc la tắc nhĩ hưng vẫn muốn nhảy nhót thì một vệt sắc da cam không hề báo trước bắn ra ánh sáng da cam thật mỹ lệ tựa như cầu vồng vẽ trên chân trời bỗng chốc đâm xuyên cái đầu to của khắc la tắc nhĩ ánh mắt hưng phấn của khắc la tắc nhĩ biến ngơ ngác thân thể lắc lư lùi lại mấy bước ngã xuống đất đâm xuyên đầu gã chẳng phải chính là quang minh nữ thần vịnh thán đo ư ánh sáng da cam cấp sử thì lãnh liệt chính là ánh sáng mỹ lệ của thần kiếm này long hạo thần ngã ngửa ra đất thở hổn hển. Bên dưới kim tinh cơ tòa chiến giáp, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn thật sự là yếu ớt không nhắc nổi một cây ngón tay, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm khắc la tắc nhĩ. Mãi đến khi một đoàn sáng ám lam tựa như vương miện lao ra khỏi người gã, điên cuồng bay sang bên thì Long Hạo Thần mới thở phào. Xuất hiện vương miện ma thần, có nghĩa là động sát ma thần khắc la tắc nhĩ thật sự đã chết. Năng lực của người đích thực ngoài dự đoán của ta. Không uổng là một trong 72 trụ ma thần. Long Hạo Thần cảm thắn bật thốt. Tuy hắn không thể động đậy nhưng nói chuyện thì không thành vấn đề. Trận chiến vừa rồi để lại cảm xúc khắc sâu với hắn. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng trận chiến này trình độ nguy hiểm thậm chí vượt qua lúc thải nhi, thức tỉnh thần quyến giả tử thần. Khi đó ít nhất Long Hạo Thần có thể thông qua khống chế giai điệu vĩnh hằng chạy trốn. Mà mới rồi hắn thật sự cùng đường. Khắc la tắc nhĩ quá gian xảo, không ngờ thân thể gã là ký sinh thể, bản thể thì núp bên trong dây phút mấu chốt có thể thông qua ký sinh thể chạy trốn, long hạo thần không bao giờ ngờ được, bất cứ ai cũng không ngờ nổi. chỉ sợ đám ma thần cũng không biết năng lực này của khắc la tắc nhĩ. khi long hạo thần thấy khắc la tắc nhĩ còn sống, trong lòng hắn có chút tuyệt vọng. hắn có thể cảm nhận được thực lực của khắc la tắc nhĩ lúc đó, ký sinh thể bị giết khiến khắc la tắc nhĩ suy yếu rất nhiều, hơn nữa bản thể cũng bị trọng thương. xem từ linh lực thì khắc la tắc nhĩ tối đa chỉ cỡ tu vi cấp 7. gã mất đi 90% lực lượng thì đã rất yếu. Đặc biệt là thân thể, bởi vì luôn ký sinh trong thân thể cao to anh Tuấn kia nên nghiêm trọng thoái hóa, ngoại linh lực gần như là số 0. Nhưng khắc la tắt nghĩ như thế đối với Long Hạo Thần không thể nhúc nhích, khi đủ chí mạng. Vào giây phút sống chết, Long Hạo Thần cố gắng khiến mình tỉnh táo. Hắn biết cơ hội của mình chỉ có một lần, chính là cơ may cuối cùng. Khắc la tắc nhĩ thả lòng, bởi vì trạng thái thân thể của Long Hạo Thần mà thả lòng. Lấy năng lực động sát ma thần của gã, có thể cảm nhận được mức độ suy yếu của Long Hạo Thần, cho nên gã chẳng hề cảnh giác. Long Hạo Thần tháo xuống mặt nạ là cho mình tìm một cơ hội tốt nhất. Tuy Khắc La Tắc Nhĩ rất yếu nhưng nếu đòn cuối bị chặn lại, vậy hắn sẽ không có cơ may sống sót. Linh lực trong người đã cạn kiệt, hắn không còn cách nào đối đầu với Khắc La Tắc Nhĩ, ngay cả truyền tống cũng không dám. Tình trạng thân thể như vậy, nếu truyền tống thông qua giai điệu vĩnh hằng, rất có thể sẽ bị thời không hỗn loạn xe nát. Quả nhiên như Long Hạo Thần tính toán, Khắc La Tắc Nhĩ mất ký sinh thể rất cần một thân thể mới, khi trông thấy khuôn mặt Long Hạo Thần, cảm xúc hưng phấn khiến sự cảnh giác của gã giảm đến mức thấp nhất. Ngay lúc đó, Long Hạo Thần phát động công kích Thánh Hoa, kỹ năng công kích tăng phúc cường đại của trừng giới kỵ sĩ. Long Hạo Thần thông qua tinh thần lực chia kỹ năng Thánh Hoa thành hai phần. Một phần kích phát quang minh nữ thần vịnh thán, một phần khác trở thành lực đẩy của nó mới đâm xuyên qua đầu Khắc La Tắc Nhĩ được, một chiêu thành công. Lực lượng thánh hoa này từ đâu mà đến? Nói tới thì Long Hạo Thần rất cảm kích Hiệp giả Thánh Nguyệt. Kỹ năng thánh hoa của hắn đến từ Di hoa tiếp mộc, chỉ truyền cho huyết mạch từ Hiệp giả Thánh Nguyệt thích khách Thánh Điện. Long Hạo Thần luôn lưu trữ trong người một kỹ năng này để chuẩn bị khi cần dùng. Di hoa tiếp mộc có hạn chế nhất định, kỹ năng quá cường đại, bá đạo thì không thể lưu trữ, nếu không sẽ tổn thương thân thể. Long Hạo Thần cho rằng thánh hoa là hữu dụng nhất, linh lực khổng lồ, có lợi cho chuyển hóa và tăng phúc, có hiệu quả đánh bất ngờ. Cho nên dưới tình huống bình thường hắn đều tích chữ thánh hoa trong người. Không ngờ rằng hôm nay nhờ vào di hoa tiếp một cứu mạng hắn. Lúc Khắc La Tắc Nhĩ lật lá bài tẩy, gã không đánh chết Long Hạo Thần ngay lập tức là sai lầm lớn nhất. Long Hạo Thần thắng trận chiến này do may mắn, âm mưu của Khắc La Tắc Nhĩ chỉ kém một chút đã thành công. Bây giờ nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập cảm giác nghĩ lại mà kinh. 72 trụ ma thần đúng là không dễ đối phó. Đây mới chỉ là ma thần xếp hạng 49, nếu thứ hạng càng ở hàng đầu, sẽ mạnh tới đâu. Bây giờ Long Hạo Thần, còn nhớ rõ khi mình bị tử linh ma thần tát mễ cơ nạp kiềm chế, cảm giác vô lực đó, nếu không phải tát mễ cơ nạp suy xẻo gặp tháp vĩnh hằng, chỉ sợ Long Hạo Thần đã sớm chết. Rút kinh nghiệm xương máu xong, Long Hạo Thần chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thân thể suy kiệt cần thời gian hồi phục, linh lực trong người cũng thế. Khắc la tắc nhĩ đã chết, hắn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Còn về vương miện ma thần, nó trốn được mới lạ. Nơi này chính là tháp vĩnh hằng, không có long hạo thần truyền tống, bất cứ sinh vật nào đều không thể tiến vào hoặc đi ra. Trừ phi vương miện ma thần, đạt tới trình độ cỡ siêu thần khí mới có một chút cơ hội. Vậy nên long hạo thần không hề nóng vội, để mặc nó nhảy nhót trong tháp vĩnh hằng. Nghỉ ngơi tròn một tiếng đồng hồ long hạo thần mới có sức ngồi dậy, ăn vài viên đan dược lâm hầm luyện chế lấy lại thể lực, rồi thông qua tu luyện hồi phục linh lực. Không thể không nói, kim tinh cơ tòa chiến giáp không uổng là trang bị cấp sử thi. Trong thời gian Long Hạo Thần nghỉ ngơi, kim tinh cơ tòa chiến giáp đã hấp thu nhiều quang nguyên tố chuyển hóa thành linh lực. Hắn mới bắt đầu tu luyện, lập tức lấy từ kim tinh cơ tòa chiến giáp nhiều linh lực bổ sung cho mình. Chỉ chốc lát sau, Long Hạo Thần đã hồi phục đủ hơn 3 vạn linh lực, chẳng qua thân thể suy yếu cần thời gian điều dưỡng. Đứng bật dậy, Long Hạo Thần dùng sức duỗi người. Tuy cảm giác suy yếu rất khó chịu, nhưng nỗi vui mừng và hưng phấn giết ma thần khiến tâm tình hắn rất tốt. Vương miện ma thần, của động sát ma thần khắc la tắc nhĩ còn đang nhảy nhót trong tầng một tháp vĩnh hằng. Chẳng qua khí thể hắc ám trong không khí đã bị thanh tẩy không còn một mảnh, thậm chí không giữ lại chút mùi máu. Tháp vĩnh hằng còn tỏa ra nhiều quang nguyên tố cho long hạo thần hấp thu. Nói đến thì lần này tháp vĩnh hằng cũng là kẻ chiến thắng, linh hồn ma thần là vật siêu bổ với nó. Không nóng vội bắt lấy Vương Miện Ma Thần, Long Hạo Thần nhắm mắt lại, thông qua huyết khế liên lạc với Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt đã tới lần danh thăng cấp, nếu có thể được năng lượng Vương Miện Ma Thần thì sẽ giúp ích rất lớn cho nó. Ánh sáng tím lấp lánh, Hạo Nguyệt lần nữa xuất hiện trong tháp vĩnh hằng. Bởi vì trước đó dung hợp với Long Hạo Thần nên vẻ mặt nó hơi mệt mỏi. "Hạo Nguyệt, ngươi hấp thu nó đi." Long Hạo Thần chỉ Vương Miện Ma Thần trên không trung. Ánh mắt năm cái đầu Hạo Nguyệt đều lộ vẻ hưng phấn. Tiểu quang ngửa đầu bắn tia sáng tím nhạt hướng Vương Miện Ma Thần. Thoáng chốc vương miện ma thần trước đó còn nhảy trái tránh phải lập tức đứng yên, dây lát đã bị hút tới trước mặt Tiểu Quang. Tiểu Quang mở to miệng nuốt nó vào trong. Cùng lúc đó, ý niệm của Hạo Nguyệt vang trong lòng Long Hạo Thần. Chủ nhân, tạm thời ta chưa thể hấp thu nó, đợi chúng ta hồi phục rồi mới tính. Ta cần chủ nhân giúp đỡ. Đương nhiên Long Hạo Thần hiểu ý của nó, Hạo Nguyệt đột phá cần người canh giữ. Có vết xe đổ, bây giờ Hạo Nguyệt đem thân thể tiến hóa tới gần lần danh, rồi mới hoàn thành bước cuối cùng, cố gắng rút ngắn thời gian tiến hóa, nhưng vẫn có nguy hiểm. Có Long Hạo Thần bảo hộ thì dĩ nhiên an toàn hơn nhiều. Tốt, đợi ta hồi phục sức mạnh lập tức giúp ngươi hoàn thành tiến hóa. Hạo Nguyệt năm đầu thân thiết có người Long Hạo Thần. Đúng lúc này, trong con ngươi vàng của tiểu quang lộ vài phần ngạc nhiên, cái đầu to đưa tới trước mặt Long Hạo Thần, há miệng, đầu lưỡi phấn hồng thề ra. Long Hạo Thần còn tưởng nó định liếm mình, cười lùi lại một bước tránh né. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lộ kinh ngạc. Trên đầu lưỡi Tiểu Quang là một viên bảo thạch trong suốt, trong bảo thạch lấp lóe vầng sáng ám lam. Đây là cái gì? Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Hạo Nguyệt. Tiểu Quang không đáp mà là thì thào niệm vài câu chú ngữ. Một luồng sáng vàng rơi trên người Long Hạo Thần, bóng sáng nhấp nháy, nhã đỉnh vẻ mặt mỏi mệt bị ánh sáng vàng kéo ra khỏi người Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt còn có loại năng lực này? Long Hạo Thần giật mình. Nhã đình nhìn Hạo Nguyệt, dường như hơi sợ. Nhưng cô lập tức nhìn đến bảo thạch trên đầu lưỡi Hạo Nguyệt, thoáng chốc reo lên. Cái này cho ta hà. Cảm ơn ngươi, Hạo Nguyệt. Nhã đình không khách sáo cầm lấy viên bảo thạch nhỏ xinh, hưng phấn tới trước mặt tiểu quang, hôn lên chán nó. Bởi vì cùng là quang thuộc tính, trong năm cái đầu Hạo Nguyệt thì nhã đình thân với tiểu quang nhất. Nhã đình, đây là cái gì? Long hạo thân tò mò hỏi. Nhã đình nói. Chắc là của tên xấu xa vừa rồi. Ai già, ta thật muốn dung hợp với nó. Chủ nhân, có được không? Dường như nó có thể thúc đẩy thánh dẫn linh lô tiến hóa. long hạo thần mừng rỡ. Vậy hãy nhanh chóng dung hợp. Không ngờ khắc la tắt nhĩ để lại thứ tốt như vậy. long hạo thần rất e ngại động sát thuật của gã. Nếu thánh dẫn linh lô cũng có năng lực giống như động sát thuật, sẽ có lợi ích rất lớn cho mình và đồng bạn trong hành động ở ma tộc. Nhã đình cười hi hi. Cảm ơn chủ nhân. Nói xong cô lập tức biến thành luồng sáng lại dung nhập vào người long hạo thần. Hạo Nguyệt gật đầu với Long Hạo Thần, hóa thành ánh sáng tím trở về thế giới mình nghỉ ngơi. Lại sắp đột phá, nó cần điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Long Hạo Thần lần nữa triệu hoán ra 4 thánh vệ, để chúng thu xếp thi thể Khắc La Tát Nhĩ, sau do thánh vệ số 11 đóng băng thi thể. Sợ đồng bạn lo lắng, hắn không chậm trễ nữa, mang theo xác Khắc La Tát Nhĩ thúc đẩy giai điệu vĩnh hằng, nở rộ ánh sáng vàng truyền tống. Đông Nam Quan, bây giờ không khí một trong 6 tòa hùng quan của Liên Minh Thánh Điện, nhân loại có chút quái lạ. Đại quân ma tộc đã rút lui, bên ngoài để lại nhiều thi thể, có nhân loại, nhưng đa số là ma tộc. Theo tình trạng chiến đấu trước kia, đến lúc này Đông Nam Quan nên là dọn dẹp chiến trường, nhưng hôm nay không giống nhau. Sắc trời đã tối, Đông Nam Quan vẫn sáng ngọn đèn, tư thế sẵn sàng đón địch, không có ý định dọn dẹp chiến trường. Phương xa tình huống ma tộc cũng khá kỳ lạ. Tuy đại quân đã lùi ra sau nhưng tám trụ ma thần không biến đổi vị trí, vẫn lấp lánh ánh sáng. Bảy ma thần lấy thiên sứ ma thần bái mông dẫn đầu kế sát trụ ma thần của mình nhìn hướng đông nam quan hai bên cư thế ở khoảng cách xa rằng co không bên nào có ý định rút binh tình trạng này hiển nhiên là bởi vì long hạo thần cùng động sát ma thần khắc la tắc nhĩ biến mất lúc đó khắc la tắc nhĩ hướng long hạo thần phát động động sát thuật điện chủ chiến sĩ thánh điện khâu vĩnh hạo đã phát hiện không đúng lập tức dẫn dắt các cường giả chiến sĩ thánh điện tổng tấn công ma tộc khâu vĩnh hạo mơ hồ đoán được thân phận của long hạo thần ông không thể không dốc hết sức. Một khi động sát thuật thành công, Long Hạo Thần bị tám ma thần vây công, vậy sẽ chết chắc. Nhưng khi ông dẫn dắt các cường giả chiến sĩ thánh điện cùng bảy ma thần chiến đấu, ai cũng không chiếm ưu thế thì kinh ngạc phát hiện, trong đám ma thần không có khắc la tắc nhĩ. Lại nhớ tới lúc trước ánh sáng vàng đan sen cùng động sát thuật, thoáng chốc đầu óc khâu vĩnh hạo mơ hồ. Bởi vì ánh mắt đám bái mông cũng ngơ ngác. Kết quả là hai bên giống như đã bàn bạc sẵn, ma tộc rút quân, Khâu Vĩnh Hạo dẫn theo các cường giả chiến sĩ thánh điện quay trở lại quan ải, lập tức kêu gọi đám vương nguyên nguyên hỏi tình hình. Đương nhiên đám vương nguyên nguyên sẽ không nói cho Khâu Vĩnh Hạo, sự tồn tại của tháp Vĩnh Hằng, chỉ nói Long Hạo Thần có một trang bị truyền tống rất cường đại, cùng động sát thuật sinh ra cộng minh kỳ lạ, xuất hiện tình huống biến dị. Cụ thể ra chuyện gì thì chính họ cũng không biết. Bởi vì tác dụng sinh mệnh cùng chung của linh hồn xiềng xích đã xuất hiện một lần, cho đám vương nguyên nguyên biết ít nhất hiện tại long hạo thần an toàn, nhưng rất có thể là đang chiến đấu với động sát ma thần khắc la tắc nhĩ. Đây là ma thần xếp hạng 49, cả đám ai cũng như đứng đống lửa nhưng không có cách nào. May mắn hiệu quả sinh mệnh cùng chung không liên tục xuất hiện, họ chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Biến dị ý nghĩa tình trạng không xác định. Khâu Vĩnh Hạo cẩn thận suy nghĩ, không thể rút binh. Hàn Vũ chỉ nói là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, không nói ra tên Long Hạo Thần. Nhưng Khâu Vĩnh Hạo gừng giả càng khẳng định suy đoán của mình. Bên Ma tộc cũng thế. Khắc La Tắc Nhĩ biến mất cùng với kỵ sĩ phe đối địch. Đầu tường Đông Nam quan không bị khói đen bao phủ nên chúng thấy rõ tình hình hơn. Chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút giây, Bái Mông thỉnh thoảng quay đầu nhìn trụ ma thần của Khắc La Tắc Nhĩ, chỉ thấy vầng sáng trên trụ ma thần không ngừng lấp lóe nhưng hoàn toàn ẩn giấu. Đây có nghĩa là Khắc La Tắc Nhĩ đang chiến đấu, nhưng chỗ gã đang ở không thể nhờ vào lực lượng trụ ma thần. Chẳng qua trụ ma thần còn có ánh sáng ý nghĩa Khắc La Tắc Nhĩ chưa chết. Quan hệ của thiên sứ ma thần bái mông và động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ rất tốt, lại là gã chủ động khiến Khắc La Tắc Nhĩ sử dụng động sát thuật, trong lòng dĩ nhiên rất suốt ruột. Theo bái mông thấy thì sức chiến đấu của Khắc La Tắc Nhĩ không tốt lắm, nhưng năng lực kỳ lạ rất được bái mông chú ý. Có động sát thuật của Khắc La Tắc Nhĩ hỗ trợ, dù là điều binh khiển tướng hay đánh lén đối thủ, gã bớt tốn sức rất nhiều. Đang lúc hai bên đều sốt ruột chờ đợi, rồi lại có thể khẳng định bên ta không có việc gì, xảy ra biến cố. Trụ ma thần của Khắc La Tắc Nhĩ đột nhiên nhấp nháy nhanh hơn, tần suất kịch liệt khiến hai bên chú ý, khâu vĩnh hạo trợn to mắt, ông không hy vọng trông thấy Khắc La Tắc Nhĩ bình yên trở về, long hạo thần chết trận. Hoặc là Khắc La Tắc Nhĩ mang theo long hạo thần xuất hiện bên ma tộc. Lúc trước ông đã ra lệnh, tuy thời chuẩn bị dẫn dắt cường giả chiến sĩ Thánh Điện lần nữa đánh bất ngờ. Bái mông cũng chấn kinh. Suy nghĩ của gã và khâu vĩnh hạo trái ngược nhau. trụ ma thần xuất hiện dao động dữ dội chứng minh tình hình chiến đấu bên khắc la tắc nhĩ, rất kịch liệt. Nhưng chiến đấu vượt không gian thì gã không có cách nào hỗ trợ. Không khí hai bên ma tộc và nhân loại biến căng thẳng. Ngay lúc đó, trụ ma thần của động sát ma thần khắc la tắc nhĩ đột nhiên tỏa ánh sáng chói lòa. Ánh sáng lóa mắt kia dù là đầu tường Đông Nam Quan cũng trông thấy rõ ràng. Ánh sáng bảy trụ ma thần gần như bị nó che lấp đi. Đi. Đang lúc khâu vĩnh hạo chuẩn bị hành động thì đột nhiên trụ ma thần sáng ngời chợt tắt. Tất cả ánh sáng thu lại hết. Tất cả sức sống đều theo ánh sáng biến mất. Thoạt nhìn nó tựa như cây cột cực kỳ bình thường. Chương 226 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền. Không giấu nhé ánh sáng trụ ma thần của động sát ma thần đột nhiên tắt, khi thế đại quân hai bên thay đổi bất ngờ, cường giả hàng đầu hai phe đều ngơ ngẩn, sau giây lát ngây ra, phản ứng đầu tiên của thiên sứ ma thần bái mông là không thể nào. Gã tuyệt đối không tin một kim tinh cơ tòa, kỵ sĩ có thể đánh chết Khắc La Tắc Nhĩ. Dù Khắc La Tắc Nhĩ bởi vì sử dụng động sát thuật mà tổn thương nguyên khí, nhưng có mình trợ giúp, Khắc La Tắc Nhĩ không bị thương nặng lắm mới đúng. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ thường chỉ là cấp 8, coi như cấp 9 thì sao? Gã biết rõ thực lực của Khắc La Tắc Nhĩ nhờ vào động sát thuật, trong tình hình cùng Bậc Tu Vi thì Khắc La Tắc Nhĩ gần như không thể nào thất bại, trừ phi đối phương có được lĩnh vực. Nhưng từ chiến đấu trước đó gã đã thấy Gia Long Hạo Thần, vốn chỉ là kỵ sĩ cấp 8. Bên kia, trên mặt khâu Vĩnh Hạo cũng lộ ra vẻ khó tin, nhưng khác với Bái Mông là sự khó tin tràn ngập vui sướng. Chiến đấu với ma tộc nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ông biết trụ ma thần tắt ý nghĩa như thế nào. Trụ ma thần động sát ma thần khắc la tắc nhĩ, khiến ông cực kỳ đau đầu nay dập tắt, gã đã chết. Đây thật là một tin tức vô cùng tốt. Thoáng chốc Khâu Vĩnh Hạo Kiềm không được cất tiếng cười dài, cao giọng nói, "Động sát ma thần khắc la tắc nhĩ chết trận." Được ông nhắc nhở, cả đầu tường Đông Nam Quan bỗng chốc hò reo rung trời. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Tuy các chiến sĩ đã mệt dã rời nhưng có tin tức tốt kích thích, trên mặt các cường giả chiến sĩ thánh điện đều tràn ngập phấn khởi. Chỉ có đồng bạn của Long Hạo Thần là cười không nổi. Động sát ma thần khắc la tắc nhĩ rất có thể là bị Long Hạo Thần đánh chết, nhưng hắn còn chưa trở về. Nếu không phải bên Long Hạo Thần chưa cắt đứt liên hệ linh hồn xiềng xích, cũng không có dấu hiệu bị thương, chỉ sợ họ sẽ càng thêm suốt ruột. Hiện tại điều họ có thể làm là tiếp tục chờ đợi. Sau thời gian ngắn khó tin, bái mông dần tỉnh táo lại. Một trụ ma thần tắt, có thể tưởng tượng là đà kích cỡ nào đối với sĩ khí ma tộc. Ngay lúc này, dù gã muốn trả thù cũng không phải thời cơ tấn công tốt nhất, chỉ còn cách ra lệnh rút binh. Thế này Khâu Vĩnh Hạo mới ra lệnh thu dọn chiến trường. Trận chiến tranh rốt cuộc tạm đặt dấu chấm tròn, nhưng thù hận giữa ma tộc và nhân loại càng sâu thêm. Khâu Vĩnh Hạo bay tới bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Hắn còn chưa trở về. Vương Nguyên Nguyên gật đầu, nói. Xem tình hình thì chắc đại lý thánh Kỵ sĩ trưởng không có chuyện gì. Nhưng trước khi hắn trở lại, không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì, chúng tôi phải ở đây chờ hắn trở về mới yên tâm. Một đội chính là tròn hai tiếng đồng hồ. Khi ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên tại chỗ Long Hạo Thần đã biến mất, khi hắn mang theo xác khắc la tắc nhĩ lại xuất hiện tại đầu tường Đông Nam Quan, các thành viên săn Ma Đoàn số 64 cấp suất mới chân chính hò reo, tùy tay ném xác khắc la tắc nhĩ cho lâm hâm, Long Hạo Thần cung kính hành lễ hướng Khâu Vĩnh Hạo, Đại lý Thánh Kỵ sĩ trưởng Kim Tinh số 12 Kỵ sĩ Thánh Điện, xin chào Điện Chủ Đại Nhân. Khâu Vĩnh Hạo cười ha hà, hà nói, đều là người nhà, khách sáo cái gì, chẳng lẽ mặc bộ giáp này thì ta không nhận ra ngươi sao? Thật không ngờ trong thời gian ngắn vậy ngươi đã trưởng thành đến mức này. Ta thật hối hận. Năm đó nên cưỡng ép giữ ngươi lại. Nếu nghe xong giọng Long Hạo Thần mà còn chưa nhận ra thánh kỵ sĩ trưởng trước mắt là ai, vậy ông sống uổng phí hơn trăm năm. Long Hạo Thần có chút lúng túng nói. Điện chủ, ngài quá xem trọng vãn bối rồi. Khâu Vĩnh Hạo nhìn xác bị đóng băng trong tay lâm hâm. Ngươi thật sự đơn độc khiêu chiến giết chết động sát ma thần. Long Hạo Thần cười khổ nói. Không thể nói là đơn độc đấu. Chẳng qua đây là bí mật của vãn bối. Khâu Vĩnh Hạo nói. Được rồi, trước không nói mấy chuyện này, các người theo ta trở lại chiến sĩ Thánh Điện. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, rồi ta sẽ mở tiệc cho các người đón gió tẩy trần. Đừng nói Long Hạo thần vốn có ân với chiến sĩ Thánh Điện, lại được Khâu Vĩnh Hạo rất chú trọng. Chỉ riêng chiến công hôm nay hắn làm cho chiến sĩ Thánh Điện, cùng với thân phận đại lý thánh kỵ sĩ trưởng, đủ để Khâu Vĩnh Hạo tự mình đón tiếp. So sánh với ma pháp Thánh Điện, chiến sĩ Thánh Điện rõ ràng nhiệt tình với đám Long Hạo Thần hơn, sắp xếp họ một cư xá hoàn cảnh rất tốt ở đằng sau chiến sĩ Thánh Điện. Khâu Vĩnh Hạo tự mình dẫn cao tầng chiến sĩ Thánh Điện, mở tiệc cho đám Long Hạo Thần sau khi đã nghỉ ngơi một ngày. Long Hạo Thần giao thư của Long Thiên Ấn cho Khâu Vĩnh Hạo, lần này hắn tiến đến chiến sĩ Thánh Điện đã hoàn thành nhiệm vụ. Đánh chết khắc la tắc nhĩ ma thần cấp 9, trực tiếp cho hắn trăm vạn công huân. Khâu Vĩnh Hạo không phải người keo kiệt, khắc la tắc nhĩ chết đối với chiến sĩ thánh điện thật rất quan trọng. Vậy nên ông cố ý thưởng cho Long Hạo Thần thêm 50 vạn công huân. Đến lúc này, chính Long Hạo Thần cũng không biết trong lệnh bài công huân của mình, rốt cuộc lưu trữ bao nhiêu giá trị công huân. Nhưng có thể khẳng định đó là con số thiên văn. Đã có ba ma thần lần lượt chết trong tay họ, cái chết của hòa diễm sư ma An Lạc Tiên cũng có liên quan rất lớn đến hắn. Có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là thực lực. Trong 72 trụ ma thần đã có 4 chết, còn trong tình trạng vương miện ma thần chưa trốn thoát, ít nhất vài chục năm sau đều không thể hồi phục. Đối với ma tộc thì đây tuyệt đối là đà kích lớn. Đánh chết động sát ma thần, Long Hạo Thần tự hỏi đã cống hiến cho Đông Nam quan đủ nhiều, họ hoàn toàn có thể lập tức rời khỏi đây, tiếp tục hướng Nam hội hợp với đồng bạn. Nhưng Long Hạo Thần không gấp gáp. Bởi vì hắn còn có một việc quan trọng phải hoàn thành, cũng cần thời gian hồi phục sức khỏe. Không biết có phải vì cái chết của Khắc La Tắc Nhĩ đem lại đà kích quá lớn với ma tộc, ma tộc lặng im không tấn công nữa. Chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này Long Hạo Thần cảm nhận được sự đáng sợ của kỹ năng hy sinh. Chính kỹ năng hy sinh cho hắn sức mạnh đánh chết Khắc La Tắc Nhĩ, nhưng cũng khiến hắn suy yếu 7 ngày mới hoàn toàn hồi phục nguyên khí. Kinh nghiệm chiến đấu với ma thần rất quan trọng, Long Hạo Thần cố ý kể lại cả quá trình cho đồng bạn nghe, bao gồm chương phóng phóng ở bên trong. Long Hạo Thần nghe được từ chỗ vương nguyên nguyên rằng Trương Phóng Phóng vì cô làm mọi chuyện. Vị đoàn trưởng mất đi đồng bạn San Ma Đoàn coi như chân chính được đám người Long Hạo Thần, tin tưởng. Tình huống của Trương Phóng Phóng khác với Lý Hinh. Y cô độc một mình, bản thân lại là kỵ sĩ, có thể nói không có gì vướng bận. Sau khi bàn bạc với các bạn, Long Hạo Thần quyết định tạm thời cho Y gia nhập vào San Ma Đoàn, số 64 cấp suất. Dù đã vượt qua biên chế San Ma Đoàn, nhưng chính Trương Phóng Phóng đồng ý, hơn nữa tình trạng đội Long Hạo Thần khá đặc biệt. Hắn không báo cáo thất nhiệm vụ săn ma đoàn là được, còn bên kỵ sĩ thánh điện thì càng không thành vấn đề. Hiện tại hắn là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng, điều động một kỵ sĩ thánh điện đi theo mình không cần báo cho ai hết. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Hạo Thần nhìn đồng bạn đứng cạnh, lúc này mọi người đều mặc nhung trang. Trải qua một tuần nghỉ ngơi, Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ cô tinh thần phấn khởi, thu lại sát khí lãnh liệt. So sánh với hai năm trước, dù là tu vi, tâm trí hay thân thể thì cô càng trưởng thành. Trương Phóng Phóng thì thêm nội uẩn, có khí chất trầm ổn, Long Hạo Thần tự hỏi không thể sánh bằng. Dù sao so về tuổi thì Trương Phóng Phóng càng lắng động nhiều hơn hắn. Nghe Long Hạo Thần hỏi, mọi người đều gật đầu. Lúc này họ vòng quanh Long Hạo Thần, trông như tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Long Hạo Thần nói: Hạo Nguyệt lại sắp tiến hóa, rất có thể sẽ tiến hóa ra cái đầu thứ sáu. Tuy lần trước tiến hóa thuận lợi nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Tôi bắt đầu đây. Lần nữa nghe đồng bạn dứt khoát đáp, mắt Long Hạo Thần chợt ánh vàng. Phát động giai điệu Vĩnh Hằng, mang theo mọi người tiến vào tháp Vĩnh Hằng, sau đó hắn một mình trở lại gian phòng, phát động truyền tống huyết khế với Hạo Nguyệt. Ngày ấy lúc chiến đấu với động sát ma thần Khắc La Tắt Nhĩ, Long Hạo Thần liền phát hiện Hạo Nguyệt đã sắp tới bởi tiến hóa. Có vương miện ma thần của Khắc La Tắt Nhĩ xúc tiến, nhất định tiến hóa thành công. Nhưng từ cảm xúc của Hạo Nguyệt, hắn cảm giác được lần tiến hóa này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như cái đầu thứ năm. Thế nên Long Hạo Thần mới cùng đồng bạn ở lại Đông Nam Quan, đợi khi thực lực hoàn toàn hồi phục, việc làm thứ nhất là giúp Hạo Nguyệt thành công tiến hóa rồi mới bắt đầu bước hành động kế tiếp. Không cần Long Hạo Thần giải thích cái gì, đồng bạn của hắn hiểu tầm quan trọng việc Hạo Nguyệt tiến hóa. Trước không nói quan hệ thân thiết giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần, chỉ riêng năng lực phá hủy trụ ma thần, có thể nói là tuyệt chiêu của săn ma đoàn số 64 cấp xuất. Ánh tím chợt lóe, Long Hạo Thần lần nữa đi tới thế giới hắc ám và hỏa. Hạo Nguyệt vẫn ở trong cái động đó. Long hạo thần đến khiến nó cực kỳ hưng phấn, 5 cái đầu to lập tức nhào đến biểu đạt nhiệt tình, đôi cánh sau lưng cũng giang ra. Cùng với thân thể ngày càng to lớn, hạo nguyệt càng hiện ra hung mãnh. Dù tu vi của nó chỉ là đỉnh cấp 6, nhưng long hạo thần cứ thấy sức mạnh chân chính của hạo nguyệt không đơn giản như bề ngoài. Hạo nguyệt chuẩn bị tốt chưa? Long hạo thần sờ từng cái đầu to, lấy tiểu quang dẫn đầu, 5 cái đầu cùng gật gù, mang theo chút phấn khởi nhưng cũng hơi khẩn trương. Yên tâm đi, ta nhất định giúp sức bảo vệ ngươi. Long Hạo Thần an ủi. Hạo Nguyệt truyền cho Long Hạo Thần một ý niệm, không ngờ là mang theo hắn ra bên ngoài động để tiến hóa. Tuy Long Hạo Thần lấy làm lạ nhưng không hỏi nhiều, Hạo Nguyệt làm như vậy nhất định là có ý riêng. Ra khỏi động, Long Hạo Thần kiềm không được khẽ thở dài. Trong thế giới hắc ám và hỏa này, dường như vĩnh viễn không có ban ngày. Không khí hỗn tạp khiến hắn không dám hít thở trực tiếp, mở ra thánh quang tráo bo mình vào trong. Nhiệt độ không khí khá cao, cho nên nhìn hướng phương xa thì thấy ánh sáng vặn vẹo như sóng gợn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà Hạo Nguyệt bình thản như không có gì, thân thể chậm rãi bò ra ngoài cửa động. Năm đầu to cùng ngẩng lên nhìn phương trời phía xa, há to miệng, hướng không khí hỗn tạp làm động tác phun ra nuốt vào, dường như muốn hấp thu không khí để tu luyện. Ánh sáng vàng liên tục lóe lên, đồng bạn bị Long Hạo Thần lần lượt truyền tống đến bên cạnh. Họ lập tức hành động, Long Hạo Thần, Trương Phong Phóng, Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên chia nhau thủ bốn phương, Lâm Hầm ở giữa, Thải Nhi thì ẩn thân bên cạnh Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt có thể bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ, sớm hoàn thành thì họ có thể sớm rời khỏi đây. Tiểu Quang há miệng, một đoàn sáng ám lam từ miệng nó bay ra, chính là vương miệng ma thần của động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Lúc này vương miệng ma thần đã mất đi linh tính, bay ra khỏi miệng Tiểu Quang thì chỉ bình bồng ở trước mặt nó. Ánh sáng tím mông lung tỏa ra từ người Hạo Nguyệt, lần này không phải tím nhạt mà là ánh tím gần như thực chất. Loại ánh sáng này long hạo thần chỉ thấy một lần lúc hạo nguyệt, phá hủy trụ ma thần của xà ma thần An Độ Mali. Năm luồng sáng tím bắn ra từ năm cái đầu hạo nguyệt liên tiếp với vương miện ma thần. Bỗng chốc, oành một tiếng, vương miện ma thần vỡ nát, phát ra một mảnh xương mù sắc ám lam. Tiểu quang, tiểu hỏa, tiểu thanh, tiểu lam, tiểu tử, tựa như cá voi hút nước nuốt lấy xương khói trên không chung không còn một mảnh. Cùng lúc đó, ánh sáng tím tràn ngập uy nghiêm phát ra từ người nó. Cục u nhô to kịch liệt rung động. Gờ Hạo Nguyệt năm đầu cùng ngửa đầu lên phát ra tiếng rống, bỗng chốc ánh sáng tím đậm trên người nó hóa thành cột sáng to lớn phóng lên cao. Không khí ô nhiễm xung quanh tựa như tuyết gặp nước sôi nhanh chóng hòa tan, tầm mắt chợt biến rõ ràng. Cột sáng tím vọt lên vị trí cực cao bắt đầu nhanh chóng di chuyển, trên không trung vẽ thành một vòng đồ án sao sáu cánh màu tím. Ngay sau đó, cột sáng tím bỗng chia thành năm rót vào một góc sao sáu cánh. Phụt bụp bụp, cục u bên cổ Hạo Nguyệt, một cái đầu to mới tinh chui ra. Nó mới xuất hiện lập tức cũng phóng một cột sáng tím lên cao, chiếm lấy góc cuối cùng trong sao sáu cánh. Hình ảnh kỳ lạ như vậy chưa từng xuất hiện lúc trước khi Hạo Nguyệt tiến hóa. Sao sáu cánh có sáu luồng sáng tím rót vào, bỗng chốc phát ra ánh sáng tím rực rỡ không gì sánh kịp. Tựa như trên trời đột nhiên xuất hiện bầu trời tím, khiến phạm vi đám Long Hạo Thần nhìn thấy thì thế giới đều trù một tầng ánh tím. Khó trách, khó trách nó phải ra ngoài mới tiến hóa được. Lần này Hạo Nguyệt tiến hóa không ngờ có khí thế như vậy. Tưởng không khiến sinh vật vong linh trong thế giới này chú ý là không thể nào. Đuôi Hạo Nguyệt chậm rãi cong lên. Long Hạo Thần cách nó gần nhất có thể nghe rõ tiếng xương cốt kêu lách cách trong người Hạo Nguyệt. Tiếng xương kêu có tiết tấu khiến Long Hạo Thần chỉ thấy xương minh đau nhức theo. Cùng lúc đó, quang văn tím trên trán hắn cũng bắt đầu tỏa ánh sáng chói mắt. Hắn và Hạo Nguyệt có huyết khế liên hệ thân thiết nhất. Khi thân thể Hạo Nguyệt xuất hiện biến hóa lớn thì hắn cũng có cảm ứng mãnh liệt. Khi cảm nhận được biến hóa trên người Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần liền hiểu ra vì sao Hạo Nguyệt phải chế tạo trận sao sáu cánh tím kỳ lạ này. Đối với Hạo Nguyệt mà nói đây chắc là một pháp trận hấp thu năng lượng. Nó tiến hóa đến cái đầu thứ sáu, năng lượng bản thân đã không đủ hoàn thành cả quá trình tiến hóa, nhất định phải hấp thu năng lượng nào đó trong thế giới này để bổ sung, mới khiến tiến hóa hoàn mỹ thành công. Quả nhiên, có ánh sáng sao sáu cánh tím chiếu rọi, trong không khí bắt đầu hiện ra từng đốm bụi tím. Nhưng đốm tím này tựa như trăm sông đổ về một biển tụ tập hướng sao sáu cánh tím. Lúc mới bắt đầu đám long hạo thần còn tưởng mình hoa mắt, nhưng rất nhanh bụi tím biến ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng tập trung lại. Hình ảnh rung động xuất hiện. Thật nhiều đốm tím quay quanh sáu cột sáng tím hạo nguyệt phóng ra, tựa như vòi rồng tím to lớn tập trung hướng sao sáu cánh trên trời. Những năng lượng kỳ lạ này thông qua trận sao sánh cánh trở vào trong thân thể hạo nguyệt. Màu tím trên người Hạ Nguyệt dần biến đậm, thân thể to bự không to hơn nhưng vảy thì tiến hóa thành màu tím. Trải qua 5 cái đầu tiến hóa, vảy của Hạ Nguyệt biến thành màu tím sậm, mà lúc này vảy tiến hóa tựa như thủy tinh tím. Mỗi khối vảy càng biến đầy đặn, mặt trên dần xuất hiện ba lăng giác, hình thoi. Chỉ riêng một khối vảy đã cho người cảm giác hoa mỹ. Trên 6 cái đầu cũng tỏa ra ánh sáng thuộc tính của mình. Cái đầu thứ 60 sinh ra, sừng màu vàng tựa như vương miện, thậm chí có chút giống nứt ra bên trong mơ hồ tỏa sắc nâu đỏ nhạt. Thổ thuộc tính, không cần nghi ngờ, cái đầu thứ sáu của hạo nguyệt chính là thổ thuộc tính. Cái đầu này xuất hiện đã bổ sung đầy đủ nguyên tố thuộc tính của hạo nguyệt. Thủy, hỏa, thổ, phong tập trung, lại thêm quang minh và độc. Long hạo thần rất nghi ngờ, cái đầu tiếp theo của hạo nguyệt có hay không xuất hiện thuộc tính hắc ám. Nói vậy thì sáu thuộc tính cơ bản đã đầy đủ. Long hạo thần vừa chú ý thân thể hạo nguyệt, biến hóa vừa phóng đại cảm giác tinh thần lực, cảm nhận thế giới bên ngoài. Hàn Vũ cũng triệu hoán ra tà nhãn, không, hiện tại phải nói là tà nhãn lĩnh chủ. Tà nhãn thể tích to rất nhiều, năng lực cũng tăng lên. Chẳng qua khi nó trông thấy Hạo Nguyệt thì kinh sợ có giúp bên cạnh Hàn Vũ. Được Hàn Vũ an ủi, cảm xúc của nó mới dần bình tĩnh. Lần này Hạo Nguyệt tiến hóa, thân thể không to hơn nữa, ngược lại hơi rút nhỏ. Vốn thân thể như núi cao dần biến chuyển kỳ lạ, thân hình giống thằn lằn biến càng giống rồng, thiếu đi mập mạp, nhiều phần uy nghiêm phối hợp vải tựa như thủy tinh tím, thoạt nhìn cho người cảm giác xinh đẹp khó thể hình dung. Ánh sáng tím trên trời biến ngày càng đậm, mắt Long Hạo Thần tùy theo càng lúc càng nghiêm túc. Theo tình huống trước kia, bên này nó làm động tĩnh lớn vậy, sinh vật vong linh thuộc thế giới này sớm nên có phản ứng mới đúng. Nhưng mãi đến lúc này, các sinh vật vong linh chẳng chút động tĩnh, tựa như không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng càng là vậy thì áp lực của Long Hạo Thần càng lớn. Hắn mơ hồ cảm nhận được khí thế áp lực mênh mông cuộn cuộn đang dần hình thành. Chẳng qua tinh thần lực của hắn không thể dò xét ra áp lực này có thật tồn tại, nếu có thì đang ở đâu. Thời gian trôi qua từng giây phút, thân thể hạo nguyệt sắp biến hóa xong, sao sáu cánh tím to lớn, trên trời không ngừng hấp thu đốm tím từ bốn phương tám hướng bổ sung vào, trong nó, hạo nguyệt tiến hóa khiến toàn thân long hạo thần xuất hiện biến dị. Hắn chỉ thấy linh lực trên người mình bắt đầu tăng lên, tốc độ tăng không nhanh, nhưng dường như sự uy nghiêm từ người hạo nguyệt cũng bắt đầu xuất hiện trên người hắn. Đặc biệt là quang văn tím trên chắn càng lúc càng lóe sáng, ngay cả mắt hắn cũng trở thành màu tím vàng giống như hạo nguyệt. Long hạo thần phát hiện, dù là kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người mình, nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, hay là giai điệu vĩnh hằng, ba chàng bị cấp xử thi trở lên này, khi người mình xuất hiện khí thế của hạo nguyệt thì chúng khẽ chấn động, dường như đang thần phục mình. Cảm giác rõ ràng nhất là đến từ nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn. Long hạo thần chậm rãi nâng lên tay trái. Hắn kinh ngạc phát hiện, dù mình không dùng linh cương, nhưng nhật nguyệt thần hoa tấm thuận bắt đầu tỏa ra ánh vàng bảy sắc nhàn nhạt, nhạt. Đây chính là ánh sáng thần khí. Hạo nguyệt ơi hạo nguyệt, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào chứ? Dường như ngươi tiến hóa cũng dẫn dắt luôn tiến hóa thân thể của ta. Long hạo thần hiểu rõ, khi lần này hạo nguyệt hoàn thành tiến hóa, thực lực của mình sẽ tăng lên một bậc. Linh lực tăng là chuyện nhỏ, dường như thể chất cũng biến đổi. Nên biết hắn vốn là thần quyến giả, thể chất con trai quang minh vượt xa người thường Dưới tình huống như vậy mà thể chất còn tiếp tục tăng, có thể tưởng tượng sự tồn tại của Hạo Nguyệt cường đại cỡ nào? Long Hạo Thần mơ hồ cảm nhận được lực lượng căn nguyên của Hạo Nguyệt dường như cao hơn cả thể chất thần quyến giả của mình và Thải Nhi. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Long Hạo Thần từng muốn hỏi Hạo Nguyệt, nhưng mỗi lần nó chỉ im lặng không đáp lại hắn. Long Hạo Thần luôn xem Hạo Nguyệt là người anh em tốt của mình, dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép nó. Nhưng càng là vậy thì trong lòng hắn càng tò mò nhiều hơn. Hắn có thể chấp nhận bất cứ điều gì về hạo nguyệt, nhưng không thể không có tò mò. Đúng lúc này, cảm giác trước đó của Long Hạo Thần biến thành hiện thực. Chân trời phương xa đột nhiên biến thành tím đậm. Mới đầu Long Hạo Thần còn tưởng là ánh tím kỳ lạ bị hạo nguyệt hấp dẫn đến, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện không phải thế. Bởi vì mảnh tím đậm này không phải điểm sáng mà tựa như ánh bình minh trải dài. Hơn nữa khi ánh sáng tím xuất hiện, áp lực khổng lồ tựa như thiên uy từ trên trời ráng xuống. Khi áp lực này xuất hiện, ngoài sao sáu cánh hạo nguyệt phóng ra, thế giới đều biến thành một mảnh tím đậm, dù là dung nham chảy xuôi trong khe cũng không ngoại lệ. Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh, cái này cần thực lực cỡ nào mới có thể làm được? Hắn mơ hồ cảm giác kẻ địch sắp xuất hiện chỉ sợ còn mạnh hơn, từ linh ma thần tát mễ cơ nạp, cường giả mạnh nhất hắn từng gặp trên chiến trường, hơn nữa còn là từ linh ma thần đang dùng lực lượng trụ ma thần. Loại đẳng cấp này, chỉ sợ là chúa tể thế giới này. Long Hạo Thần càng chấn kinh thì ngược lại càng bình tĩnh. Hắn trầm giọng quát, chuẩn bị liên thể tăng linh đan. Vâng, đám bạn của hắn đồng thanh đáp, mọi người đều là săn ma giả hiểu biết rộng. Long hạo thần cảm nhận được kẻ địch cường đại thì dĩ nhiên họ cũng có thể. Lâm hâm đưa một viên liên thể tăng linh đan cho trường phóng phóng, mấy người khác tự nắm một viên. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của săn ma đoàn số 64 cấp xuất, từ khi tu vi của họ tăng lên tới cấp 6 thì chưa từng sử dụng. Liên thể tăng linh đan trải qua lâm hâm thay đổi, uy lực càng mạnh hơn trước chẳng những có thể liên thể tăng linh, thậm chí còn tăng linh lực tổng thể, tác dụng phụ ích đi nhiều. Dù sao tài liệu chuyên chế tạo liên thể tăng linh đan mới là dùng ma tinh ác ma cấp lĩnh chủ làm nguyên liệu chính, đương nhiên không phải loại cũ có thể so sánh. Ánh sáng tím đậm biến ngày càng đậm đặc. Một tiếng u u thở dài vang trên không trung, áp lực bỗng chốc tăng lên đến cực độ. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Đúng vậy, đến chỉ có một kẻ địch. Thân hình ẻo ều, điệu bình bồng giữa trời, xem ngoại hình thì rất giống nhân loại. Trên người ả bao phủ một áo choàng to lớn hoàn toàn che đi phần đầu. Trong tay phải cầm pháp trượng tím đậm. Thoạt nhìn pháp trượng giống cây xương dài, hai đầu tỏa ra ánh sáng tím chói lòa. Long hạo thần bước lên trước một bước, đồng bạn lập tức tập trung sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng tách ra khỏi người hắn, chính là nhã đình. Hai thần kiếm cũng rơi vào tay long hạo thần. Bóng dáng tím xanh sau khi xuất hiện không lập tức công kích họ, mà chuyển hướng sau sáu cánh trên trời. Pháp trưởng chậm rãi nâng lên, âm điệu trầm thấp cực kỳ êm tai vang vọng, thoạt nghe là giọng nữ nhưng ngôn ngữ là loại đám Long Hạo Thần chưa từng nghe qua. "Dùng đan dược cùng tôi xông lên." Long Hạo Thần khẽ quát, quăng viên Liên Thể Tăng Linh Đan thứ nhất vào miệng, bốn linh cánh vàng dương ra, thân hình chợt lóe, bay lên trời. Những người khác gần như cùng lúc nuốt vào Liên Thể Tăng Linh Đan, cùng Long Hạo Thần bay lên không trung. Long Hạo Thần, Thải Nhi, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên, Trương Phóng Phóng, Hàn Vũ, gồm 6 người, lại thêm Nhã Đình cùng bay lên cao. Tà Nhãn thì theo sát sau lưng Hàn Vũ, xúc tu quấn thắt lưng y, tựa như bị y cõng. Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được khi bóng dáng trên trời xuất hiện, thân thể Tà Nhãn lĩnh chủ bắt đầu run bần bật, là loại run dày không thể ức chế. Nỗi sợ hãi mãnh liệt thông qua khế ước không ngừng truyền vào trong lòng Hàn Vũ. Đây tuyệt đối là cường gia cấp 9, hơn nữa không phải cường giả cấp 9 bình thường. Hàn Vũ thầm kinh hãi nhưng không nhắc nhở Long Hạo Thần, y cảm nhận được thì dĩ nhiên hắn cũng có thể. Trận chiến này chỉ sợ sẽ rất gian nan. Song trọng kiếm tách ra hai bên người, Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn xếp thành hàng dài nhanh chóng bay lên trời. Mọi người sau lưng hắn đều đem đôi tay đặt lên vai người trước mặt, linh lực khổng lồ bắt đầu rót hết vào người Long Hạo Thần. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, Lam Vũ, Quang Phù Dung bắt đầu tỏa ra Linh Cương lóa mắt. Màu da cam và xanh biếc ở trên không trung chiếu rõ ràng. Bọn họ còn phát hiện, ngoài quang nguyên tố tinh thuần của Long Hạo Thần, còn có một tầng sáng tím vàng nhạt bao quanh người khiến hắn trông càng uy nghiêm. Rất nhanh, Long Hạo Thần và đồng bạn đã tới trước mặt kẻ địch trùm áo choàng to, vừa lúc ở giữa à và hạo nguyệt. Không mở miệng, song kiếm trong tay Long Hạo Thần chém ra ngoài. Giao nhau thập tự trảm kỹ năng công kích mạnh nhất hiện tại của hắn. Có liên thể tăng linh của đồng bạn trợ giúp, linh lực Long Hạo Thần chớp mắt đột phá 10 vạn, thêm vào kim tinh cơ tòa chiến giáp tăng phúc, bây giờ lực lượng hắn có thể sử dụng đạt tới trình độ mạnh nhất hiện nay. Hơn nữa Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, có nhiều nội linh lực rót vào người nhưng không xuất hiện cảm giác cực hạn, hai vị trí mơ hồ hình thành linh khiếu không ngờ thuận lợi hoàn thành. Chính là nói, bây giờ Long Hạo Thần đã mở ra tới 7 cái linh khiếu. Mở ra linh khiếu đối với chức nghiệp giả cao cấp tuyệt đối là khó khăn, và quan trọng nhất. Long hạo thần mở ra hai linh khiếu, hắn bỗng chốc cảm giác tu vi tăng thêm một tầng. Hai thần kiếm tòa ánh sáng cấp xử thi ở trên không trung ngưng kết thành một điểm. Ánh sáng ám lam bay thẳng tới kẻ địch mặc áo choàng. Trên bầu trời bởi vì bên thứ ba nhóm long hạo thần tham gia, xuất hiện linh lực cực lớn dao động. Lam thần quyến giả lại được đồng bạn trợ giúp, bây giờ long hạo thần tuyệt đối xứng với hình dung cường giả đương thời. Săn ma đoàn số 64 cấp suất trải qua 2 năm lắng động, khi hợp tác đích thực đã có sức mạnh đối đầu, với nhóm ma thần dưới 36 hạng. Đinh, một tiếng du dương giòn vang trong không khí. Kẻ địch đang ngâm sướng chú ngữ từ trong áo choàng vươn ra tay trái. Đó là một bàn tay thoạt nhìn rất thon dài, bàn tay phụ nữ, bàn tay tựa như bạch ngọc trong suốt, có thể nói là bàn tay đẹp nhất đám long hạo thần từng thấy. Chỉ là bàn tay như bạch ngọc này tái nhợt hơi quá, đến nỗi không có chút máu, cho người cảm giác cực kỳ quái dị, thậm chí là đáng sợ. Một bàn tay như vậy, một ngón trỏ, đầu ngón tay, nhẹ chỉ vào đòn công kích sau khi long hạo thần liên thể tăng linh dốc sức đánh ra, giao nhau thập tự trảm đủ sánh ngang với thần khí. Nhờ vào giao nhau thập tự trảm long hạo thần từng trước sau chém giết thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ, ký sinh thể động sát ma thần khắc la tắc nhĩ. Nhưng giờ phút này, một kích cường đại như thế, lại bị ngón tay bạch ngọc kia chặn. Một tầng sáng ám lam từ ngón tay lan tràn, khiến thân hình yểu điệu khẽ run, chú ngữ cũng tạm dừng. Mặc dù một kích của Long Hạo Thần không mang đến thương tổn gì cho ả, nhưng cuối cùng vẫn cắt đứt chú ngữ của ả. Lại là các ngươi, sinh vật đến từ thế giới khác. Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong lòng Long Hạo Thần và các bạn. Không phải ngôn ngữ giao lưu, nhưng đám Long Hạo Thần lại có thể rõ ràng cảm nhận ý của kẻ địch. Lúc này Long Hạo Thần rung động mãnh liệt nhất. Tuy đã chặn được chú ngữ của kẻ địch, nhưng đó chỉ là một ngón tay. Chỉ dùng một ngón tay đã chặn được công kích mạnh nhất của mình. Nhờ vào hai thấn kiếm cấp sử thi, lại thêm linh lực và quang nguyên tố tinh thuần, không ngờ chỉ ngăn chú ngữ của đối phương mà thôi. Thực lực như thế rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Trên người của người có hơi thở của Austin Griffin. Khó trách, khó trách người có thể chặn chú ngữ của ta. Xem ra chính là người đưa nó tới thế giới khác, lá gan ngươi lớn lắm. Ta sẽ giết người trước rồi mới tính tới nó. Thanh âm lạnh lùng tràn ngập giận dữ, lại cứ cho người cảm giác mềm mại quái lạ. Nếu lúc Hạo Nguyệt tiến hóa cái đầu thứ ba Long Hạo Thần, ở lại đây lâu thêm một lúc, vậy hắn sẽ nhận ra, kẻ địch bị áo choàng to lớn bao phủ này, chính là một trong quân chủ vong linh mạnh nhất thế giới này, Vu Yêu Vương. Cốt Trượng Chỉ hướng Long Hạo Thần, một bọt khí tím nho nhỏ bay ra bắn thẳng hướng hắn. Cùng lúc đó, khung trời sau lưng Vu Yêu Vương, ánh sáng tím đậm càng biến đậm đặc, khoảnh khắc bao phủ sáu người Long Hạo Thần, áp lực cường đại mênh mông cuồn cuộn, hơi thở hắc ám mãnh liệt giống như có thể trực tiếp ép đám Long Hạo Thần đến chết. Nơi này dù sao không phải thế giới của Long Hạo Thần, hắn thậm chí không thể nhờ vào lực lượng quang minh nữ thần. Nhưng làm thần quyến giả hắn đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, ở trước mặt vui Yêu Vương sao có thể nhát gan. Bỗng cất đi song kiếm, Long Hạo Thần ngửa đầu phát ra tiếng hét dài. Ánh sáng vàng nồng đậm chớp mắt tràn ra khỏi người hắn, ánh sáng nồng đậm như mặt trời đột nhiên chiếu dọi không trung thành một mảnh ánh vàng. Hơi thở vô cùng thần thánh tỏa ra từ người Long Hạo Thần. Ánh sáng tím đậm có mạnh hơn nữa cũng không thể xâm nhập vào mảnh sáng vàng này. Linh lực quang minh thần thánh là khắc tinh lớn nhất của lực lượng vong linh. Tuy ở thế giới này Long Hạo Thần không được linh lực quang minh bổ sung, nhưng cũng có nghĩa là tại đây quang nguyên tố quý giá và đặc biệt. Dù vụ yêu vương có mạnh hơn nữa nhưng rốt cuộc à vẫn là vong linh. Trước quang nguyên tố tinh thuần như vậy, à bất lực, lĩnh vực cường đại không thể làm gì Long Hạo Thần được. Lúc này bọt khí tím đã đánh tới trước mặt Long Hạo Thần. Đối diện bọt khí kỳ lạ mà cường đại, Long Hạo Thần không hề xem nhẹ. Ánh vàng bảy sắc bỗng nhiên nở rộ, một mảnh ánh sáng lấy thân thể hắn làm trung tâm khuếch tán ra, chính là kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, thuẫn tường. Xích xích, một chuỗi thanh âm kỳ lạ vang lên trên nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn. Cách tấm thuẫn, long hạo thần kinh sợ tính ăn mòn khủng bố của bọt khí tím. chương 227 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Giống như lĩnh vực của Vũ Yêu Vương bị Long Hạo Thần khắc chế, trong tay Long Hạo Thần Tấm Thuẫn do tinh quang thần thú Nhật Nguyệt Thần Oa biến thành có lực khắc chế cực mạnh đối với tất cả vong linh và ma pháp hắc ám. Bản thân bọt khí tím không có lực xung kích mạnh, toàn nhờ vào sức hắc ám ăn mòn, lúc này ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn thì chỉ có nước yên lặng biến mất, có thể chặn được công kích của đối phương khiến Long Hạo Thần thở ra. Tuy Vũ Yêu Vương cường đại nhưng dường như bị mình khắc chế thuộc tính. Hơn nữa hàng loạt tăng lực và đồng bạn liên thể tăng linh, hiện giờ tu vi của Long Hạo Thần đã tăng lên tới trình độ khá là khủng bố. Đồng bạn của hắn đều là cường giả cấp 7 nội linh lực trên một vạn. năm cường giả cấp 7 cung cấp linh lực cho hắn hơn 6 vạn, thêm vào linh lực bản thân hắn, dù không có kim tinh cơ tòa chiến giáp thì hắn đã là cường giả cấp 9. Lại thêm vào giáp trụ bổ sung, tổng thể linh lực hiện tại của hắn đã hơn 15 vạn. Lại thêm toàn thân trang bị trên cấp xử thi, vù yêu vương muốn đánh chết hắn không phải chuyện dễ hư lạnh một tiếng, từ miệng Vu yêu Vương lại phát ra chú ngữ quái dị. Một chuỗi bong bóng tím không ngừng bắn ra khỏi pháp trượng. Bong bóng có lớn có nhỏ, lúc bay hướng Long Hạo Thần thì để lại từng vệt đen vặn vẹo trên không trung. Trong quỹ tích bay của chúng không ngờ xé rách không gian, hơn nữa toàn nhờ vào sức ăn mòn, do đó có thể thấy uy lực bong bóng kinh khủng cỡ nào. Mắt Long Hạo Thần lấp lóe ánh sáng vàng. Tuy nhờ vào Nhật Nguyệt Thần qua tấm thun chặn được công kích của đối phương, nhưng bong bóng có sức ăn mòn mạnh mẽ rất nhanh tiêu hao linh lực của hắn. Cứ đà này thì hắn sẽ không chống cự được bao lâu Nhã Đình Long Hạo Thần hét lớn một tiếng Hắn và Nhã Đình tâm ý tương thông Nhã Đình là linh lô mạnh nhất của hắn Lần lượt hấp thu thánh dẫn linh lô và các loại năng lượng khác Bây giờ chính Long Hạo Thần còn chẳng biết cô tiến hóa tới cỡ nào rồi Thực lực của vui yêu vương sâu không đoán được Nhận định bảo thủ thì nội linh lực cũng hơn 30 vạn Hơn nữa ở thế giới này Sức mạnh của à được tăng trợ rất lớn Long Hạo Thần không biết Hạo Nguyệt còn cần thời gian bao lâu, cứ tiếp tục bị động tấn công thì họ chỉ có nước chờ chết. Hắn nhất định phải nghĩ cách rằng co với đối thủ. Nhã Đình luôn bay bên cạnh Long Hạo Thần, nghe hắn kêu gọi thì rơ lên pháp trượng vàng trong tay. Chỉ thấy một luồng sáng vàng từ pháp trượng bắn ra, bay thẳng tới chỗ Vui Yêu Vương. Khi luồng sáng vàng bắn ra, cùng lúc đó chỗ ngực Nhã Đình loe ánh vàng, mơ hồ có đỉnh lô nhỏ màu vàng thoáng hiện trước ngực cô. Vui Yêu Vương duỗi ra tay trái, chỉ giữa hư không, chỉ hướng ánh sáng vàng Nói cũng kỳ lạ, luồng sáng vàng này không bị ngón tay kia ảnh hưởng, vẫn rơi trên người Vu yêu vương. Có thể thấy do ánh sáng vàng tựa như dây thừng vòng quanh thắt lưng Vu yêu vương, bỗng chốc siết chặt, kéo à bay hướng Long Hạo Thần. Đây là, đừng nói là vui yêu vương, ngay cả các bạn Long Hạo Thần cũng không biết nhã đình thi triển năng lực gì. Không ngờ không nhìn phòng ngự của đối phương trực tiếp hoàn thành quấn lấy và kéo. Lấy thực lực cường đại như Vu yêu vương vậy mà dường như không thể kháng cự. Thành công! Long Hạo Thần thầm mừng! Ánh vàng bảy sắc chói lòa bỗng từ trong nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn bắn ra, đánh vào bong bóng tím trên trời. Quang minh nữ thần vịnh thán đã trở lại trong tay phải hắn, thoáng chốc cả người long hạo thần như dung hợp cùng thần kiếm, kiếm y sắc bén khiến không khí xung quanh hắn vặn vẹo, tiếng rít chói tai xé rách bầu trời. Thần kiếm lấp lánh ánh sáng ra cam chói mắt chém hướng Vu yêu vương. Thì ra sau đợt giao đấu ngắn ngủi với Vu yêu vương, long hạo thần cảm giác ra kẻ địch chắc là vong linh, pháp sư giống ma pháp sư nhân loại. A đích thực có ma lực rất mạnh, mạnh đến cả đời long hạo thần ít khi thấy. Nhờ vào nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn cấp thần khí, và bản thân linh lực hơn 15 vạn, thế mà chống đỡ cực kỳ khó khăn. Nhưng ma pháp của à mạnh như vậy, thế thì thân thể chắc không mạnh lắm. Trực tiếp công kích bản thể A có lẽ sẽ làm nên chuyện. Pháp trượng của nhã đình bắn ra ánh sáng vàng chính là năng lực cường đại thánh dẫn linh lô, sau khi tiến hóa lần nữa. Sau khi hấp thu viên đá quý động sát ma thần khắc la tắt nhĩ để lại, thánh dẫn linh lô xảy ra biến dị. Tuy nó không tăng thêm khoảng cách cho Thánh dẫn Linh Lô, cũng không xuất hiện động sát thuật như Long Hạo Thần tưởng tượng, nhưng lại có thuộc tính phụ cực kỳ đặc biệt. Chính nhờ thuộc tính phụ này đủ cho Thánh dẫn Linh Lô bước vào tầng linh lực loại 1. Đương nhiên hiện giờ năng lực này do Nhã Đình điều khiển, bởi vì Thánh dẫn Linh Lô vốn chính là một phần của cô. Thuộc tính phụ này là tính tuyệt đối thành lập. Tính tuyệt đối thành lập chỉ có tác dụng cùng với khiên dẫn, chính là nói, chỉ cần Nhã Đình phát động khiên dẫn, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào đều sẽ bị lôi kéo tới trước mặt Long Hạo Thần. Khoảng cách kéo chỉ cỡ 100 mét, chính là nói tiến vào phạm vi 100 mét của Nhã Đình thì sẽ thành công bị lôi kéo. So sánh với động sát thuật thì khiến dẫn tính tuyệt đối thành lập này yếu hơn nhiều. Nhưng tuyệt đối đừng quên, động sát thuật không phải 100% thành công, có rất nhiều hạn chế. Khiến dẫn này tuy khoảng cách có hạn nhưng tuyệt đối thành lập. Trong phạm vi 100 mét đây quả thực là năng lực sánh ngang với thần khí. Đương nhiên điều kiện là Long Hạo Thần phải thắng được đối thủ mới được. Hơn nữa sau khi thánh dẫn linh lô tiến hóa, năng lực này chỉ có thể sử dụng ba lần trong một ngày. Ý niệm lạnh băng của Vũ Yêu Vương hiện ra trong đầu Long Hạo Thần. Mơ tưởng viễn vông, thần kiếm của Long Hạo Thần đã chém chúng sao? Đích thực chém chúng, nhưng hắn chém chúng là một mảnh khói tím đậm. Khi Vu Yêu Vương bị kéo tới trước người Long Hạo Thần, tác dụng khiến dẫn của thánh dẫn linh lô biến mất. Một kiếm tràn ngập kiếm ý lãnh liệt không có tác dụng không ngờ Vu yêu vương hóa thành sương mù dày đặc, mặc kệ quang minh nữ thần vịnh thán lướt qua sương mù, hóa khói. Không, kẻ địch vốn chính là oán linh. Long hạo thần kinh ngạc, làm ra phản xạ tự nhiên. Một ánh vàng bảy sắc đậm đặc bỗng bắn ra từ nhật nguyệt thần oa, tấm thuận rơi trên luồng khói do Vu yêu vương biến thành. Bỗng chốc vang lên tiếng hét thê lương, khói tím đen nhanh chóng bay ra ngoài cây số, lại ngưng kết thành hình dạng Vu yêu vương. Nhưng thân thể à ở trên không trung có chút không ổn định, rõ ràng đã bị thương. Thần khí do tinh quang thần thú biến thành có quang thuộc tính tinh thuần nhất. Không sai, vụ yêu vương không có thực thể miễn dịch công kích vật lý, nhưng quang minh chiếu dọi đủ tổn thương ạ. Đương nhiên cái này cần có đủ uy lực mới được, hiển nhiên nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn có được năng lực như vậy. Ánh vàng bảy sắc chói lòa quanh quẩn trên không trung, long hạo thần thầm thở pháo. Rốt cuộc vẫn tổn thương được đối thủ. Hắn không đuổi theo, bảo vệ hạo nguyệt mới là quan trọng nhất. Xem ra ta đã xem thường các ngươi. Thanh âm của vui yêu vương càng lạnh lẽo, trong băng lạnh còn có sự phẫn nộ cực độ. À đấu với long hạo thần chưa dùng hết sức, bởi vì cảm nhận được đối thủ trước mắt kém mình quá xa. À phải giữ càng nhiều lực lượng để đối phó với hạo nguyệt. Austin Briefing không dễ tiêu diệt. Nó đã tiến hóa ra sáu cái đầu, coi như là vui yêu vương cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Nhưng à không ngờ rằng long hạo thần khó đối phó như vậy. Nhờ vào quang minh linh lực tinh thuần thêm vào thần khí như nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn, thật sự giữ chân được yêu Vương. Lúc này, ánh sáng sao sáu cánh tím trên trời dần tối tăm. Hạo Nguyệt càng biến lấp lánh, thoạt nhìn trông giống như rồng mà không phải thần lằn. Sáu cái đầu to biến càng giống đầu rồng, phối hợp thân thể cường tráng, cánh chuyển hóa thành giống cánh rồng, khi thế nó càng biến uy nhiếp. Không mất thời gian bao lâu thì nó sẽ hoàn thành tiến hóa. Cho dù tu vi cường đại như vui yêu vương, khi à cảm nhận được Hạo Nguyệt ở bên dưới nhìn chăm chăm mình ánh mắt lộ ra oán độc, thì tinh thần hoảng loạn à từng trải qua trận chiến kinh khủng năm đó, hiểu rõ Austin Griffin mạnh cỡ nào. Tuyệt đối không để nó tiến hóa xong lại trốn thoát. Nếu không thì lần tới không biết có thể ức chế được nó không. Nghĩ tới đây, Vu yêu vương ngửa đầu phát ra tiếng thét chói tai. Trên trời xuất hiện vô số quang cầu tím đậm. Những quang cầu đường kính trên một mét, tựa như mưa sao băng tím bay thẳng tới đám long hạo thần, cũng hướng tới hạo nguyệt và sao sáu cánh tím. Pháp trượng của vui yêu vương bay tới phía trước, một chuỗi chú ngữ như pháo nổ vang lên. Trên trời xuất hiện khe nứt to lớn, người ả không ngừng dâng lên sương mù tím đen. Có thể thấy sương mù tím đen xuất hiện thì khí thế của Vu yêu vương biến suy yếu. Lúc trước ả đích thực bị ánh vàng bảy sắc do nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn phát ra làm bị thương. Ả quá xem thường long hạo thần, cũng đánh giá thấp thần quyến giả. Mà giờ phút này, vui yêu vương mới chân chính dốc hết sức lực. Long hạo thần không dám chậm chạp, cùng đồng bạn nhanh chóng bay ra sau, chặn trước mặt hạo nguyệt. Hắn chỉ có một người, không dành bận tâm sao sáu cánh trên trời, hiện giờ chỉ có thể bảo vệ bản thể hạo nguyệt. Ánh vàng bảy sắc lần nữa tỏa sáng, thuẫn tường lại hiện. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần cũng ngâm sướng chú ngữ cùng với nhã đình. Quang chi cầu nguyện. Hắn không biết lát nữa vu yêu vương sẽ thi triển ra kỹ năng cường đại gì, chuẩn bị quang chi cầu nguyện tuyệt đối không sai. Từng đoàn sáng tím mạnh hơn bong bóng ban nãy nhiều. Không chỉ có tính chất ăn mòn mạnh mẽ, càng có lực xung kích khủng bố. Long Hạo Thần lần lượt ngăn cản mấy chục cái song lực, phòng ngữ như nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn mà vẫn khiến hắn, và đồng bạn không ngừng lùi ra sau. Lấy liên thể tăng linh tập trung linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, chú ngữ quang chi cầu nguyện của Long Hạo Thần không thể nào hoàn thành. Đúng lúc này, sao sánh cánh bắn ra luồng sáng tím, vừa lúc rơi trên người Long Hạo Thần. Thoáng chốc, Long Hạo Thần chỉ thấy toàn thân sôi sục máu, lực lượng khó thể hình dung bộc phát. Lực lượng này không liên quan nội linh lực, khiến da thịt hắn biến thành màu tím vàng, bước chân thụt lui bỗng ngừng, cứng rắn chắn Thuẫn tường trước mặt. Lực lượng kỳ lạ này cho Long Hạo Thần cảm giác giống ngoại linh lực, là ngoại linh lực cực hạn. Màu tím vàng kỳ lạ thậm chí nhuộm lên Nhật Nguyệt Thần hoa tấm Thuẫn, tựa như tăng tầng bảo hộ cho tấm Thuẫn cấp thần khí. Vu Yêu Vương phát ra đoàn sáng tím đánh vào sao 6 cánh trên trời chẳng hề tác dụng, chỉ thấy sao 6 cánh tỏa ra từng ánh tím đậm đặc, hóa giải từng đoàn sáng tím. Nhưng đúng lúc này, một tiếng giống đinh tai nhức óc vang trên không trung. Trong khe hở bị vụ Yêu Vương xé rách hiện ra bóng dáng khổng lồ. Cốt Long, toàn thân do xương trắng hợp thành, hốc mắt nhấp nháy lửa ám tím, lần lượt chui ra khỏi khe hở bay thẳng tới Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt. Đây chính là trên trăm Cốt Long, một trong sinh vật vong linh mạnh nhất, Cốt Long. Cốt Long bình thường so sánh với rồng thật sự thì có khác biệt, nhưng mỗi một Cốt Long đều là cường giả vong linh đỉnh cấp 8. Chúng nó no có lực lượng linh lực và bên ngoài cường đại Hơn trăm cốt long đột một xuất hiện, ở thế giới của nhóm long hạo thần chỉ sợ quân đoàn nghịch thiên ma long của ma thần hoàng, mới đôi kháng nổi. Long hạo thần và đồng bạn biến sắc mặt, hình ảnh khủng bố còn ở phía sau. Lĩnh vực tím đen của vui yêu vương lặng lẽ bao phủ cốt long, khiến xương cốt chúng nó theo đó biến thành màu tím đen. Lúc trước cốt long đỉnh cấp 8 cư thế đột phá đến cấp 9, thoáng chốc che kín bầu trời, nhào hướng đám long hạo thần. Hoàn thành khủng bố triệu hoán xong, vui yêu vương vẫn đang ngâm sướng chú ngữ lại bay lên trời, nâng pháp trượng chỉ hướng sao sáu cánh tím. Cốt Long nhìn khủng bố, mà cường đại thế nhưng mục đích chỉ là để đám Long Hạo Thần không thể ngăn cản à niệm chú ngữ. Thoáng chốc Long Hạo Thần suy nghĩ thật nhanh, chớp mắt làm ra quyết đoán. Trong ánh mắt kinh ngạc của các bạn, hắn chủ động chấm dứt liên thể tăng linh, nhanh chóng xoay người đánh ra năm trưởng. Mỗi một trưởng đều mang theo ánh vàng đem Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Lâm Hâm, Trương Phong Phóng, Hàn Vũ cùng tài nhãn lĩnh chủ truyền tống trở lại Tháp Vĩnh Hằng. Lúc này cốt long đã bắt đầu nhào xuống dưới, long hạo thần lại không quan tâm hạo nguyệt, hắn bỗng nhiên nhảy lên, bốn cánh phát ra ánh vàng rực rỡ, quang tốc thiểm, hắn nghênh đón đám cốt long, kề sát sáu cột sáng tím hạo nguyệt phóng ra, quang tốc thiểm nhanh cỡ nào, gần như trợt lóe thì hắn đã bay lên đối diện đám cốt long, mất đi liên thể tăng linh tăng phúc, hiện giờ thực lực của long hạo thần đã giảm bớt, rơi khỏi cấp 9, nhưng lại phát huy kỹ xảo bay đến cực độ. Có thể thấy rõ, hắn ở giữa không trung di chuyển, không tiếc hao phí linh lực phát huy hết sức quang tốc thiểm, cưỡng ép xuyên qua khe hở từng con cốt long. Đám cốt long dù gì chỉ mới bị triệu hoán ra, nhào xuống dưới hơi bị chậm chạp. Đối mặt long hạo thần đột phá, mấy cốt long cách hắn gần nhất lập tức làm ra công kích, lại bị long hạo thần né tránh gần hết. Chỉ có cốt trào một cốt long vũ chúng nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn. Tuy cốt long nhờ vào lĩnh vực vui yêu vương tăng lên đến cấp 9, nhưng long hạo thần cấp 8 thêm vào phòng ngự nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn cấp thần khí không phải dễ dàng bị phá vỡ. Huống chi từ khi trên người hắn có thêm tầng tím vàng, ngoại linh lực có thể trực tiếp đẩy lui cốt long sang bên, thân hình trợt lóe đã phóng lên càng cao. Một luồng sáng vàng lần nữa xuất hiện, vòng quanh người vui yêu vương, khiến dẫn. Khoảnh khắc long hạo thần mới phát động quang tốc thiểm thì nhã đình đã bám sát phía sau. Khi Long Hạo Thần làm một chuỗi di chuyển, rốt cuộc tới gần vu Yêu Vương Phạm Vi trăm mét, ánh sáng ra cam quang minh nữ thần Vịnh Thán, mang theo kiếm ý người kiếm hợp nhất lần nữa xuất hiện. Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn cũng tỏa ra ánh vàng bảy sắc rực rỡ nhất. Lúc này hai mắt Long Hạo Thần lóe thần quang, vô cùng trầm ổn, tĩnh lặng. Dù quân đoàn Cốt Long rất đáng sợ, nhưng đáng sơn hơn là điều Vui Yêu Vương sắp làm. Hắn cần phải ngăn cản chú ngữ của vu Yêu Vương. Hạo Nguyệt đang tiến hóa, không thể giao lưu với hắn, nhưng Long Hạo Thần có thể cảm nhận cảm xúc của nó. Khi quân đoàn Cốt Long xuất hiện, cảm xúc của Hạo Nguyệt không chút dao động. Mà khi vù yêu vương lần nữa xuất hiện trước sau sáu cánh bắt đầu ngâm sướng, cảm xúc Hạo Nguyệt dao động kịch liệt. Bên nào nhẹ bên nào nặng, Long Hạo Thần lập tức ra quyết định chính xác. Trước chuyến tống đồng bạn rời đi là vì bảo đảm an toàn cho họ. Lần nữa bị kéo tới trước mặt Long Hạo Thần, vù yêu vương phát ra tiếng thét trói tai tràn ngập vẫn nộ à tuyệt đối không ngờ rằng Long Hạo Thần làm ra quyết định như vậy, hơn nữa có năng lực thoát khỏi cốt long bao vây. Giờ phút này có ít nhất bốn cốt long đuổi theo sau lưng Long Hạo Thần, công kích hắn. Nhưng chú ngữ của vui yêu Vương rốt cuộc bị cắt đứt. Oanh! Một vòng sáng tím đen nồng đậm bùng nổ quanh người Long Hạo Thần, cứng rắn tạc nổ kiếm ý của hắn, lực nổ khủng bố khiến Long Hạo Thần hộc máu. Nhưng hắn cùng lúc hoàn thành phòng ngự thuẫn tường. Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn lấp lánh ánh vàng bảy sắc tựa như bức tường. Khoảnh khắc kia Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn chẳng những chịu đựng ma pháp của Vu Yêu Vương, mà lần lượt chịu đựng bốn lần va chạm của bốn cốt long. Nhờ vào tầng tím vàng trên người và lực phòng ngự cường đại của Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn, Long Hạo Thần cứng rắn chịu đựng. Nhưng lúc này hắn đã rơi vào đường cùng, bị bốn cốt long bao vây, lại thêm Vu Yêu Vương có vong linh ma pháp vô cùng cường đại, giờ đây hắn đã không còn đường lui. Cùng lúc đó, bên dưới vang tiếng giống điếc tai, hình ảnh quái dị xuất hiện. Đây chính là trên trăm cốt long Sau khi nghe tiếng giống, thân thể chúng chợt ngừng, dù là thân thể Vũ Yêu Vương cũng đông cứng. Trên trời, sao sáu cánh tím to lớn nổ tung, vầng sáng tím khổng lồ chớp mắt khoe tán, bao trùm cả chiến trường. Hốc mắt mỗi cốt long nhấp nháy ngọn lửa biến càng kịch liệt, cho người cảm giác tùy thời tắt ngấm. Chúng nó liều mạng cuộn thân thể, hết sức bảo hộ hỏa hồn của mình. Đừng nói là tấn công, xem tình hình thì bảo vệ bản thân còn khó khăn. Ánh sáng tím vàng chợt lóe, Long Hạo Thần biến mất giữa vòng vây. Khi hắn lại xuất hiện thì đã ở trên lưng Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt hóa thân hình rồng, đã tiến hóa xong, tiếng gầm kia là 6 cái đầu to cùng phát ra, Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Tử, lại thêm Tiểu Hoàng mới sinh ra trên đầu có sừng như nứt ra. Sáu cái đầu bắn ra bốn phía. Hạo Nguyệt sau khi tiến hóa, toát ra linh lực khoảng cường giả nhân loại cấp 8, nhưng ánh tím từ người nó bộc phát khiến quân đoàn Cốt Long khổng lồ, thậm chí là Vu Yêu Vương đều thấy sợ hãi. 6 đôi mắt lạnh lẽo ngưng tụ trên người Vu Yêu Vương. Vưu yêu vương lần nữa phát ra tiếng hét chói tai, áo choàng hóa thành khói đen tán loạn lộ ra bản thể, dáng người nữ giới hoàn mỹ, thân thể mềm mại lõa lồ, nhưng lại có đầu lâu. À, điên cuồng vung vẩy cốt trượng hướng phía dưới, từng luồng sáng tím đen nồng đậm đánh hướng Hạo Nguyệt. Gơ gào, lần nữa phát ra tiếng gầm, ánh tím nồng đậm lại khuếch tán. Công kích của Vưu yêu vương bị ánh tím hóa giải thành mây khói. Hạo Nguyệt vỗ đôi cánh to mang theo Long Hạo Thần bay lên trời, đụng nát từng cốt long đang liều mạng bảo vệ hỏa hồn. Trước mắt ánh sáng vàng lấp lánh, nó đã cùng long hạo thần biến mất trong trời đêm. Không, vui yêu vương điên cuồng gầm lên. À phẫn nộ khiến tất cả cốt long run bẩn bật. Nhưng à vẫn thất bại, trơ mắt nhìn hạo nguyệt lại hoàn thành một lần tiến hóa, có được cái đầu thứ sáu. À thất bại không phải vì không đủ mạnh. Đối diện khi thế tím hạo nguyệt tỏa ra, à không thể phát huy ra 5 phần sức mạnh, cuối cùng triệu hoán ra quân đoàn cốt long, là do dốc hết sức chống lại nỗi sợ trong tâm, run rẩy miễn cưỡng thi pháp. Nếu không thì chỉ dựa vào đám Long hạo thần sao có thể chặn được vong linh quân chủ, cường đại này. Dù là ở thế giới của hạo nguyệt, tu vi vui yêu vương xếp mấy hạng đầu. Sau cực độ phẫn nộ là lạnh giá, nỗi lạnh lẽo khó hình dung lan tràn trong lòng vui yêu vương. À không thể hình dung cảm giác lúc này, chỉ mơ hồ thấy Austin Griffin vô cùng khủng bố năm đó đã trở lại. Trước khi hạo nguyệt và Long hạo thần rời đi, sáu đôi mắt tím nhìn chằm chằm à đã khắc sâu vào ký ức. Nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong tâm hồn khiến vui yêu vương làm vỡ ao choàng của mình. Nhưng mặc kệ làm gì thì kết quả là à đã thất bại, còn có một hay hai lần cơ hội nữa không? Chính Vu yêu vương cũng không biết. Hạo nguyệt sáu đầu khí thế cường đại áp chế à, vậy nếu lần tới muốn phát hiện nó thì phải đợi nó tiến hóa nữa. Nhưng khi nó lại tiến hóa, mình còn có thể ức chế nó được không? Cảm giác bất lực dần hóa thành sợ hãi tột độ, vui yêu vương lần nữa ngửa đầu phát ra tiếng hét chói tai. Tháp vĩnh hằng. Khi Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt quay trở lại đây, hắn chỉ cảm thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mới rồi một trận chiến thật là quá nguy hiểm. Nếu không có Hạo Nguyệt trợ giúp, hắn chết chắc rồi. Hắn không thể nào bỏ lại Hạo Nguyệt truyền tống về Tháp Vĩnh Hằng. Sinh vật vong linh kia rốt cuộc là thứ gì? Tử linh ma Pháp của à khác rất xa với tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, nhưng càng thêm trực tiếp và khủng bố. Đặc biệt cảnh cuối cùng triệu hoán ra trên trăm cốt Long thật quá rung động nếu không có Hạo Nguyệt chấn nhếp đám cốt long chỉ sợ hắn sớm bị xé xác. Nhưng nghĩ ngược lại, cường giả vong linh khủng bố như vậy lại sợ Hạo Nguyệt đến thế, thậm chí bị khí thế của nó ức chế sức mạnh. Có thể tưởng tượng tổ tiên hoặc kiếp trước của Hạo Nguyệt để lại cho ả ký ức thảm thiết cỡ nào. Hạo Nguyệt, tương lai ngươi rốt cuộc tiến hóa đến mức nào đây? Nhìn Hạo Nguyệt sáu đầu và toàn thân vảy giáp tự thủy tinh tím, Long Hạo Thần nhẹ sờ nó. Hạo Nguyệt lập tức đưa tới sáu cái đầu, đặc biệt là tiểu hoàng thổ thuộc tính mới sinh ra, dụi dụi vào người hắn. Trước mặt Long Hạo Thần, Hạo Nguyệt không có uy nghiêm trước kia, vẫn giống như đứa con nít. Nhưng lần này Hạo Nguyệt tiến hóa giúp đỡ Long Hạo Thần rất lớn. Nội linh lực tăng khoảng 3000, quan trọng hơn là ngoại linh lực biến đổi. Giờ bình tĩnh lại, Long Hạo Thần nghiêm túc cảm nhận, phát hiện trong huyết mạch dường như thêm lực lượng cường đại, loại lực lượng này rất giống với khí thế Hạo Nguyệt, chắc là tầng sáng tím vàng lúc trước xuất hiện trên người hắn. Lực lượng này đang dung hợp với thân thể hắn, dần trở thành một phần ngoại linh lực. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Hạo Nguyệt là huyết khế, nên lực lượng đến từ Hạo Nguyệt dung hợp rất nhanh vào người hắn. Theo Long Hạo Thần nhận xét thì không tới 10 ngày sẽ hoàn thành cả quá trình dung hợp. Đến lúc đó, ngoại linh lực của hắn có thể tăng mạnh tới đâu thì chính hắn cũng không biết. Chỉ sợ ngoại linh lực tăng đến đơn vị vạn. Càng quan trọng là, phần ngoại linh lực Hạo Nguyệt giúp hắn tăng lên này dường như cùng chung với nội linh lực. Hạo Nguyệt thân thiết với Long Hạo Thần một phen xong nằm sấp trên mặt đất, thiếp ngủ, hiển nhiên nó đã rất mệt mỏi. Lần này tiến hóa tiêu hao linh lực của nó rất nhiều. Các bạn Long Hạo Thần không biết hắn và Hạo Nguyệt, ở phút cuối trải qua mạo hiểm cỡ nào, dù sao họ bị đưa trở lại hơn 10 giây thì Long Hạo Thần cũng cùng Hạo Nguyệt, chuyên tống về. Họ đâu biết nếu không có Long Hạo Thần thông minh trợ giúp Hạo Nguyệt, tranh thủ vài giây cuối ngắn ngủi, ngăn chặn công kích của Vu yêu vương rất có thể uy hiếp tới Hạo Nguyệt, chỉ sợ họ không thể trở về được nữa. Hạo Nguyệt ngủ say, cả đám đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Hàn Vũ có chút lo lắng nói. Đoàn trưởng, dường như Hạo Nguyệt tiến hóa ngày càng khó khăn. Mới rồi sinh vật vong linh mạnh đủ sánh bằng ma thần 10 hạng đầu, thậm chí là hơn nữa. Lần tới sợ rằng chúng ta sẽ đối mặt kẻ địch càng ghê gớm hơn. Lâm Hâm nói. Bây giờ thời gian Hạo Nguyệt tiến hóa ngày càng dài. Nói không chừng lần tới là vài năm sau, đến khi đó chẳng lẽ chúng ta còn chưa có năng lực giúp nó chống cường địch. Đại ca đã là kỵ sĩ cấp 8, vài năm sau không chừng là cấp 9. Vương Nguyên Nguyên bật cười nói. Không ngờ ông thuộc phe lạc quan. Đại ca, Hạo Nguyệt đã tiến hóa xong, chúng ta có nên đi tìm anh Nhi. Long Hạo Thần nhạy gật đầu, nói, là nên cùng họ hội hợp. Nhưng mấy ngày nay tôi suy nghĩ kỹ càng rồi, quyết định tiếp theo chúng ta đến vạn thú quan có linh hồn thánh điện, Trấn Nam Quan có mục sư thánh điện thì cố gắng đừng ra tay. Đặc biệt là tôi sẽ không tham gia vào trận chiến với ma tộc nữa. Nghe hắn nói vậy, các bạn đều ngây ra. Nên biết, họ làm săn ma giả, nhiệm vụ căn bản nhất chính là đấu với ma tộc. Long Hạo thần nói, "Lần này tôi bế quan xong lần lượt ở Ngự Long Quan, Khu Ma Quan, Gia Lăng Quan, Đông Nam Quan đối kháng ma tộc, gần như mỗi tòa quan ải đều có mặt tôi, biểu hiện quá gây chú ý. Tại Ngự Long Quan bởi vì Tháp Vĩnh Hằng trọng thương tử linh ma thần tát mễ cơ nạp. Tại Khu Ma Quan giúp đỡ ông Cố Thánh Nguyệt đánh chết hỏa diễm Sư Ma An Lạc Tiên, hơn nữa cùng thải nhi đánh chết thanh yêu kỵ ma hệ nhị." Tại gia lăng quan nhờ vào quang tri cầu nguyện, tạm thời ngăn siêu cấp cấm chú của địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, cho gia lăng quan tranh thủ thời gian. Đến đây thì lần nữa giết chết động sát ma thần khắc la tắc nhĩ. Trước sau đã có vài ma thần chết vì tôi. Ma tộc không phải ngu ngốc mà kim tinh cơ tòa chiến giáp của tôi quá bắt mắt. Chúng nhất định đã chú ý tới tôi, thậm chí đoán được điều gì rồi. Hơn nữa mỗi lần tôi xuất hiện trên chiến trường, đồng bạn bên người sẽ tăng thêm. Tôi che giấu mặt mày nhưng diện mạo các người thì bị ma tộc thấy hết. Chỉ cần có người thông minh suy xét chút, ma tộc rất dễ dàng đoán được là tôi. Nếu bị ma thần hoàng khẳng định, vậy y rất có thể dẫn theo nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc tấn công ảo ạt. Đây là điều bây giờ tôi không muốn thấy nhất. Ma tộc sớm muộn gì sẽ phát hiện sự tồn tại của tôi, nhưng tôi hy vọng là ở bên trong ma tộc, vậy sẽ không liên lụy sáu quan ải. Thế nên tiếp theo chúng ta hãy cố gắng đừng ra tay nữa, điệu thấp chút, mãi đến khi chúng ta gặp anh Nhi, tư mã rồi lặng lẽ vào biên cảnh ma tộc mới hết sức phát huy. Nghe Long Hạo Thần phân tích, Trương Phóng Phóng và Hàn Vũ lập tức ủng hộ, những người khác cũng hiểu được. Không sai, hiện tại không phải lúc tỏa sáng. Tuy họ đánh chết mấy ma thần nhưng nói đến thì toàn là đối thủ thứ hạng xếp sau, thực lực không quá khủng bố. Vương miện ma thần chưa trốn thoát sẽ khiến mấy ma thần này tạm thời không xuất hiện. Nhưng chỉ cần trụ ma thần của chúng còn đó, địa vị ma thần này sẽ tiếp tục truyền thừa. Thế nên đối với họ mà nói quan trọng nhất là xâm nhập vào trong ma tộc, cố gắng phá hủy trụ ma thần. Đến lúc đó, tuy họ ở trong ma tộc sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, nhưng bên liên minh thánh điện sẽ thêm an toàn. Họ chỉ có vài người, ma tộc mạnh cỡ nào, muốn ở trong lãnh thổ minh mông tìm kiếm họ không phải chuyện dễ. Vạn thú quan, linh hồn thánh điện. Trần Anh Nhi ngây ngốc đứng đó, ngơ ngác khờ khạo, trên người cô linh hồn thánh y có 108 viên linh đan, và vô số văn lộ bạc thiếu thành đồ án ma thú tỏa, ra linh lực nhu hòa dao động. Ở trước mặt cô ngồi hai người già, một là bà nội cô, tam thủy bà b Một người khác càng hiếm thấy, chính là điện chủ hiện tại của linh hồn Thánh Điện, ông nội Trần Anh Nhi, thông linh giả Trần Hoành Vũ. Sự việc là như vậy đó, Anh Nhi, con hãy nén bi thương. Cơ hội sống sót của hắn rất thấp, rất thấp. Không, không đâu. Anh ấy nhất định còn sống, nhất định sống sót. Trần Anh Nhi đột nhiên thét to, nước mắt không thể kiềm nén chảy dọc xuống gỏ má. Trong tay cô nắm chặt lá thư, lúc này thân thể cô run bẩn bật, cảm xúc khó khống chế. Không, bà nội, con phải đi tìm anh ấy. Trần Anh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tỏa tia sáng cực kỳ kiên quyết, bướng bỉnh. Trần Hoành Vũ hét lớn một tiếng, khí thế uy nghiêm bỗng chốc chấn nhấp Trần Anh Nhi. Con là con nít ba tuổi ư? Con một mình đi tìm hắn sẽ gặp hậu quả gì chẳng lẽ chính con không biết? Khi con kế thừa linh hồn Thánh Y, giây phút đó mạng của con đã không thuộc về mình. Trần Anh Nhi ương bướng nói, con sẽ cởi linh hồn Thánh Y ra. Nhảm nhí. Trần Hoành Vũ đột nhiên đứng dậy, dáng người ông không cao to nhưng có khí thế khó hình dung. Trừ việc con là linh hồn thánh nữ, con là cháu gái duy nhất của Trần Hoành Vũ ta. Con có nghĩ tới chúng ta không? Nếu con xảy ra chuyện gì, ta và bà nội con sẽ không phát điên sao? Nghe câu này, Trần Anh Nhi rốt cuộc mềm xuống, vọt lên vài bước, nhào vào ngực tam thủy bà bà khóc lớn. Nhìn cháu gái khóc giống thất thanh, Trần Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Con bé này, tính tình quá bướng bỉnh, rõ ràng thích người ta lại cứ làm bộ không thèm quan tâm, hiện tại chính mình khó chịu. Tam thủy bà bà vừa ăn ủi cháu gái vừa bực mình trừng trần hoành vũ. Ông không biết ngưỡng còn nói như thế. Chẳng không phải giống lão già ông sao. Năm đó ông theo đuổi tôi đến giờ còn nhớ rõ ràng, sĩ diện làm khổ cái thân. Điện chủ linh hồn thánh điện lúc trước còn hùng hổ đối mặt vợ mình thì bó tay, hậm hực ngồi xuống. Suy tư lát sau ông trầm giọng nói. Linh hồn thánh điện chúng ta đều là triệu hoán sư, giờ nhất là việc tìm kiếm. Anh Nhi, con phải giữ bình tĩnh ông nội lập tức báo hướng thánh minh, xin thánh minh điều động săn ma đoàn đi tìm hắn. nếu như có thể sẽ tìm mọi cách cứu hắn về. chương 228 ủng hộ kênh qua linh gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. nghe ông nội nói vậy, trần anh nhi ngẩng đầu, mắt đẫm nước nói. nhưng bây giờ săn ma đoàn hoặc là giúp thủ thành hoặc là ở trong ma tộc chiến đấu, làm gì có đủ săn ma đoàn cường đại đi tìm hắn. hơn nữa ông viết thư cho thánh minh, chờ hồi đáp không biết mất bao lâu. trần hoành vũ cười khổ nói. Vậy chứ làm sao bây giờ? Ông cũng sẽ viết thư cho khu ma quan, xin họ phái một ít thích khách đi. Đây là cách cuối cùng. Trần Anh Nhi chẳng lẽ chính con không hiểu khả năng hắn sống sót ít ỏi cỡ nào? Trần Anh Nhi mím môi, đang lúc cô sắp bật khóc nữa thì bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính. Điện chủ đại nhân, có đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện xin gặp. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng? Tuy Trần Hoành Vũ bởi vì việc của Trần Anh Nhi mà phiền lòng, nhưng nghe đến vài chữ đại lý thánh kỵ sĩ trưởng thì không dám chậm trễ. Kỵ sĩ thánh điện chính là đứng đầu lục đại thánh điện. Tuy đại lý thánh kỵ sĩ trưởng thực lực chưa chắc có trong hàng đầu kỵ sĩ thánh điện, nhưng quyền thế không thua gì mấy vị đứng đầu, thậm chí còn hơn một số phó điện chủ không đủ thực quyền. Mau mời. Trần Hoành Vũ nói ngay. Trần Anh Nhi ở một bên không khóc nữa, vội vàng nói với Trần Hoành Vũ: Ông nội, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng đến vừa lúc, ông để người ta phái mấy thánh kỵ sĩ tìm giúp đi. Trần Hoành Vũ trầm giọng nói: Cháu à, con bình tĩnh chút đi. Chẳng lẽ ông nội không suốt ruột sao? Đó cũng là cháu gái rể của ông. Chờ ông gặp đại lý thánh kỵ sĩ trưởng rồi nói tiếp. Không ngờ kỵ sĩ Thánh Điện đổi thánh kỵ sĩ trưởng, xem ra hàn khiếm sẽ luôn ở lại bên Thánh Minh. Con và bà nội con ở trong phòng chờ chốc lát. Dạ, Trần Anh Nhi ngoan ngoãn đáp, dìu bà nội đi tới phòng trong. Đây là nơi Trần Hoành Vũ làm việc, cũng là chỗ của ông và tam thủy bà bà. Gian phòng rất lớn, bên ngoài là phòng khách lớn, bên trong có phòng ngủ, phòng kín dùng để tu luyện. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân b Thanh âm lúc trước bầm báo lại vang lên. Điện chủ đại nhân, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng tới rồi. Mời vào. Sắc mặt Trần Hoành Vũ hồi phục như bình thường. Cùng với tiếng bước chân lanh keng, một kỵ sĩ vóc dáng cao lớn mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp từ bên ngoài bước vào. Trần Hoành Vũ kinh ngạc nhìn, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng này chẳng những mặc nhung trang, thậm chí không tháo xuống mặt nạn. Trong lòng ông có chút không vui. Nơi này không phải chiến trường, chiến cuộc bên linh hồn thánh điện ổn định, đại lý thánh kỵ sĩ trường gặp mình mà còn ăn mặc như vậy thật không đủ lễ độ. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng Kim Tinh số 12 kỵ sĩ thánh điện, xin chào Trần Điện Chủ. Bởi vì có vài điều bất tiện nên không tháo mặt nạ xuống, xin Điện Chủ tha thứ cho. Thanh âm hùng hồn từ bộ giáp truyền ra. Tuổi trẻ như vậy, đây là phản ứng đầu tiên của Trần Hoành Vũ. Không đợi ông mở miệng, trong phòng truyền ra tiếng hô, chính là giọng Trần Anh Nhi ngay sau đó một trận gió thơm ngát thổi qua trần anh nhi mặc linh hồn thánh y đã như cơn gió vọt ra tam thủy bà bà không kịp ngăn lại người người là trần anh nhi đi tới trước mặt kim tinh cơ tòa kỵ sĩ giọng run run hỏi nhìn cô kim tinh cơ tòa kỵ sĩ cũng kích động lạ thường anh nhi anh nhi cô cũng ở đây thật tốt quá tôi đỡ phải đi tìm cô nói rồi kim tinh cơ tòa kỵ sĩ nhấc tay lên tháo xuống mặt nạ lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ tuấn tú đó chẳng phải là long hạo thần ư Trần Anh Nhi và Long Hạo Thần cộng tác vài năm, rất quen thuộc giọng hắn, bởi vậy Long Hạo Thần vừa mở miệng là cô biết ngay, thế nên mới vội vàng lao ra khỏi phòng. Đại ca tựa như gặp được người thân, kêu ra hai chữ đại ca, Trần Anh Nhi nhào vào ngực Long Hạo Thần khóc ròng. Trần hoanh vỗ ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Dù là điện chủ linh hồn thánh điện cấp 9 thông linh giả trí tuệ hơn người, cũng chẳng hiểu tình hình hiện tại. Tam Thủy bà bà đi ra tới trước mặt Trần Hoành Vũ, nhìn Long Hạo Thần thì bà giật mình không thua gì Trần Anh Nhi, nhỏ giọng nói bên tai Trần Hoành Vũ. Người thanh niên này là Long Hạo Thần. Sao hắn đến đây, còn trở thành đại lý thánh kỵ sĩ trưởng? Long Hạo Thần là ai? Trần Hoành Vũ chỉ thấy tên người này, quen tai nhưng thoáng chốc không nhớ ra chủ nhân cái tên. Tam Thủy bà bà biết đến Long Hạo Thần là ở lần thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn, năm đó. Bây giờ Long Hạo Thần cao lớn hơn trước nhiều, thoạt nhìn trưởng thành, diện mạo càng điển trai. Nếu không phải Trần Anh Nhi kêu tiếng đại ca, chưa chắc bà nhận ra. Ông thật ngốc, chính là thiếu niên thiên tài kỵ sĩ Thánh Điện, đoàn trưởng San Ma Đoàn của Anh Nhi. Người phá hủy trụ ma thần của xà ma thần An Độ Mali. Nghe tam thủy bà bà nói vậy Trần Hoành Vũ mới kịp phản ứng. Thì ra người thanh niên này chính là thiên tài số một trước giờ của kỵ sĩ Thánh Điện, con trai Quang Minh, Long Hạo Thần. Long Hạo Thần vừa ăn ủi Trần Anh Nhi, vừa ấy nấy lần nữa hành lễ với hai trưởng bối. Tam Thủy bà bà tiến lên mỉm cười gật đầu với Long Hạo Thần, lại kéo Trần Anh Nhi khỏi hắn. Tuy Trần Anh Nhi và Long Hạo Thần từng chung đội săn ma đoàn, nhưng trong mắt Tam Thủy, bà bà thì cháu gái mình một chút cũng không thua con trai Quang Minh. Huống chi Trần Anh Nhi có vị hôn phu, quá gần gũi Long Hạo Thần lỡ chuyển ra cái gì khó nghe thì không tốt. Đại ca, anh cứu hắn đi. Tuy Trần Anh Nhi bị bà nội kéo ra nhưng nhịn không được nói. Long Hạo Thần ngây ra, Tam Thủy bà bà ở một bên đã trách mắng. Con bé này, sao không đứng đắn một chút hả? Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng là đến gặp ông nội con. Trần Anh Nhi tội nghiệp nhìn Long Hạo Thần, nói. Đại ca, đợi lát nữa tôi nói chuyện với anh. Anh nhất định phải giúp tôi nghe Long Hạo Thần nhìn khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt trong lòng kiềm không được đau xót không trần chờ gật đầu. Tuy tuổi Trần Anh Nhi lớn hơn hắn, nhưng lúc mọi người cùng đội hắn vẫn xem cô như em gái. Trần Anh Nhi tính tình thẳng thắn, dù thực lực yếu nhất nhưng đối mặt nguy hiểm gì cũng không nhút nhát. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc lóc không để ý hình tượng như thế này. Trần Hoành Vũ luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần, thấy Trần Anh Nhi yên tĩnh lại mới chậm rãi nói: "Thánh kỵ sĩ trưởng, anh nhi thất lễ, xin đừng trách, người là thánh kỵ sĩ trưởng mới nhận chức." Đương nhiên Long Hạo Thần biết ý của thông linh giả, lập tức lấy ra lệnh bài và lá thư của ông nội. Trần Hoành Vũ nhìn thư của Long Thiên Ấn xong biểu tình lộ vài phần tiếc nuối, bình thản nói: "Ta hiểu ý của Thiên Ấn huynh, thánh kỵ sĩ trưởng có thể trước tiên ở lại chỗ chúng ta." Long Hạo Thần nói, Trần Điện chủ, chúng tôi không thể ở lại đây lâu. Sau khi rời đây chúng tôi còn phải tiếp tục đi mục sư Thánh Điện, hội hợp với đồng bạn cuối cùng. Mắt Trần Hoành Vũ lóe tia sáng, nói, Thánh Kỵ Sĩ trưởng, có một việc khiến người thất vọng rồi. Nếu đội săn ma đoàn các người đã giải tán thì ta không định để anh Nhi, lại gia nhập. Con bé sẽ ở lại Thánh Điện. A, Long Hạo Thần kinh ngạc, Trần Anh Nhi cũng giống thế. Từ khi Long Hạo Thần xuất quan, lần lượt hội hợp cùng đồng bạn, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Không ngờ Trần Hoành Vũ không đồng ý cho Trần Anh Nhi trở về đội. Trần Anh Nhi định mở miệng nhưng bị tam thủy bà bà đè lại, thậm chí dùng linh lực chặn khả năng nói của cô. Cô chỉ có thể nóng nảy nhìn ông nội và Long Hạo Thần. Trần Hoành Vũ nói, Thánh Kỵ Sĩ trưởng có thể đại biểu Kỵ Sĩ Thánh Điện, ta không giấu giếm. Nội linh lực bẩm sinh của Anh Nhi trên 90 là linh hồn thánh nữ từ linh hồn thánh điện chúng ta, cũng là thiên tài thứ nhất kế thừa linh hồn thánh y của linh hồn thánh điện. Cho nên con bé nhất định phải ở lại thánh điện, tương lai không xa kế thừa ta, trở thành điện chủ linh hồn thánh điện đời tiếp theo. Bởi vậy, thân phận con bé khá đặc biệt, không thích hợp trở thành săn ma giả đi mạo hiểm. Nghe lời của Trần Hoành Vũ, Long Hạo Thần im lặng. Hắn quay đầu nhìn Trần Anh Nhi, tuy cô bị bà nội kiềm kẹp nhưng ánh mắt suốt ruột nói cho Long Hạo Thần, biết rất nhiều điều. Long Hạo Thần nói, Trần Điện chủ có nên nghe ý kiến của Anh Nhi không? Nếu cô ấy không muốn trở thành săn ma giả nữa thì tôi tuyệt đối không miễn cưỡng. Nhưng ngài cũng biết, mỗi đội săn ma đoàn do mỗi chức nghiệp hợp thành, nếu thiếu anh nhi thì chúng tôi không phải đội săn ma đoàn hoàn chỉnh. Trần Hoành Vũ lạnh lùng nói. Rất đơn giản, cường già tuổi trẻ trong linh hồn thánh điện ta rất nhiều, tuy thánh kỵ sĩ trưởng chọn một người. Ta sẽ báo hướng thánh minh ngoại lệ cho đội các người đổi người. Ngay cả tam thủy bà bà đều nói ông cứng đầu, có thể tưởng tượng tính tình điện chủ linh hồn thánh điện. Chỉ cần ông quyết định việc gì thì rất ít khi thay đổi. Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Anh Nhi, thấy ánh mắt cô ngày càng nóng vội, đã sốt ruột chảy nước mắt. Trần Điện Chủ, xin ngài suy nghĩ lại. Là Điện Chủ Linh Hồn Thánh Điện, ngài không có quyền mệnh lệnh săn ma giả. Trần Hoành Vũ trầm mặt, Thánh Kỵ Sĩ trưởng, xin chú ý thân phận. Người còn chưa có tư cách nói lời này với ta, người có thể đi ra ngoài rồi. Lệnh đuổi khách. So với Điện Chủ Ma Pháp Thánh Điện Lý Chính trực, thái độ Trần Điện Chủ đối với Long Hạo Thần càng chẳng nề mặt. Đương nhiên nguyên nhân chính yếu trong đó là vì liên quan tới Trần Anh Nhi. Long hạo thần nhíu mày. Không, ngài sai rồi, ta tin tưởng mình có tư cách đối thoại với ngài. Trừ thánh kỵ sĩ trưởng gia ta còn có được săn ma đoàn cấp danh hiệu. Trần Hoành Vũ ngây ra. Người thanh niên, nói lời phải biết đắn đo, không phải cái gì đều có thể khoác lát. Người mới bao nhiêu tuổi. Tu vi cỡ nào. Nhờ vào cái gì có được săn ma đoàn cấp danh hiệu. Danh hiệu trong miệng Long hạo thần tất nhiên ý là săn ma đoàn, cấp danh hiệu đỉnh cao nhất. Đây chính là quang vinh vô cùng của San Ma Đoàn. Cũng là địa vị tối cao trong San Ma Đoàn. Đoàn trưởng San Ma Đoàn, cấp danh hiệu có đủ tư cách ngồi cùng bàn với điện chủ các thánh điện. Long Hạo Thần thản nhiên nói. Nếu tôi không nhớ lầm thì trong quy định của liên minh, có một loại tình huống có thể dưới, trong tình trạng tu vi chưa đủ vẫn được cấp danh hiệu. Loại tình huống này là làm ra đủ cống hiến cho liên minh. Trần Hoành Vũ lạnh lùng nói. Ý chỉ việc các người hủy trụ ma thần của xà ma thần An Độ Mali. Không sai, công trạng này đích thực có thể cho các người vinh dự như thế. Nhưng hủy trụ ma thần của An Độ Mali chỉ là lời nói một phía của các người, tới nay liên minh không thể chứng thực. Người tự tiện cho săn ma đoàn mình tăng danh hiệu, có chút kiêu ngạo rồi. Long hạo thần lắc đầu, nói. Không, tôi không nói về cống hiến đó. Trong quy định săn ma đoàn không có điều lệ phá hủy trụ ma thần, có thể đạt được danh hiệu. Nhưng trong quy định của săn ma đoàn có một điều này. Nếu như một đội săn ma đoàn đánh chết trên ba ma thần, vậy họ có tư cách đạt được danh hiệu. Trần Hoành Vũ Trấn Kinh. Người nói, các người đánh chết trên ba ma thần. Long hạo thần chân phải dẫm mặt đất, ánh sáng vàng di chuyển, chút bỏ kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người, vén lên tay áo lộ lệnh bài công huân. Ghi chép của lệnh bài công huân sẽ không giả tạo, Trần Điện Chủ có thể tìm người kiểm tra thật giả. Chúng tôi lần lượt giết xà ma thần An Độ Mali, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ và động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ, hơn nữa một kích cuối cùng đều là do tôi hoàn thành. Nghe hắn nói vậy Trần Hoành Vũ biến sắc mặt, tam thủy bà bà ở một bên cũng giống ông. Quá trình đám Long Hạo Thần đánh chết giả ma thần An Độ Mali, thì hai người có nghe Trần Anh Nhi kể rõ. Không ngờ Long Hạo Thần có thể lần nữa đánh chết hai ma thần. Đánh chết An Độ Mali có thể nói là may mắn, nhưng chẳng lẽ mỗi lần hắn giết chết ma thần đều cho là may mắn sao? Hơn nữa Long Hạo Thần không nói sai. Theo quy tắc san ma đoàn, hiện giờ họ đích thực có đủ tư cách đạt được danh hiệu, còn có thể không cần trách nghiệm đẳng cấp san ma đoàn nữa, danh hiệu sẽ theo họ mãi mãi. Có thể trở thành đoàn viên san ma đoàn cấp danh hiệu, quang vinh cao cả này thậm chí còn vượt qua địa vị điện chủ thánh điện. Dù sao điện chủ thánh điện là người thống trị và chỉ huy, hoặc nên nói là cai quản. Nhưng san ma giả cấp danh hiệu ở trong liên minh thánh điện tuyệt đối là anh hùng. Sắc mặt Trần Hoành Vũ hơi thả lòng, phản xã hỏi, vậy hiện tại danh hiệu của các người là gì? Long hạo thần trầm giọng nói, trước khi rời khỏi Đông Nam Quan, tôi đã xin Điện Chủ Khâu Vĩnh Hạo Chiến sĩ Thánh Điện làm chứng, chính thức hướng liên minh đề ra thỉnh cầu đạt được danh hiệu. Chúng tôi từng ở khu ma quan gặp săn ma đoàn ma thần chi vẫn, các vị trí giả truyền kỳ. Khi đó Trần Cuồng Điện Chủ từng hỏi tôi có đồng ý sau này, kế thừa danh hiệu của họ, tôi đã từ chối. Chỉ đơn thuần giết ma thần không thể đem lại hòa bình và phát triển cho nhân loại. Khi đó tôi và đồng bạn đã đặt ra danh hiệu tương lai, tên là Quang chi Thần Hy chương 229 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Quang Chi Thần Hy Nghe đến bốn chữ này Trần Hoành Vũ rung động, tam thủy bà bà trong mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Họ đều nghe ra trong cái tên ẩn chứa ý chí vươn xa. Nghe bốn chữ này, trong mắt Trần Anh Nhi từ tranh đấu biến bình tĩnh. Năm đó Long Hạo Thần ở trước mặt Trần Cuồng nói ra danh hiệu quang chi thần hy, dù là các thành viên săn ma đoàn, bọn họ đều chỉ cho rằng đây là mục tiêu xa xôi, thậm chí là ước nguyện mấy trăm năm mới hoàn thành. Nhưng mới vài năm ngắn ngủi, Long Hạo Thần năm nay chưa đến 20 tuổi đã nói cho cô, họ sắp có được danh hiệu quang chi thần hy. Vinh quang không gì sánh kịp dâng trào trong lòng Trần Anh Nhi. Linh lực màu trắng ngà bỗng phát ra từ người cô. Có thể cảm giác linh lực trong không khí bỗng chấn động một cái, ngay sau đó, chẳng ngờ Trần Anh Nhi đã có thể tự động đậy, xài bước chạy tới bên cạnh Long Hạo Thần. Đoàn trưởng, anh nói thật hài chúng ta thật có thể được danh hiệu. Trần Anh Nhi túm lấy cánh tay Long Hạo Thần mạnh lắc lư. Dù cô không quá chú trọng vật chất bên ngoài nhưng làm săn ma giả, săn ma đoàn của mình có được danh hiệu, vinh quang cao cả này, dù là Trần Hoành Vũ hay Tam Thủy bà bà đều có chút ghen tị. Nên biết trong lịch sử 6.000 năm của nhân loại, Săn Ma Đoàn có thể được danh hiệu không hơn 20 đội. Hiện Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu chỉ vẻn vẹn có 2 đội mà thôi. Long Hạo Thần mỉm Cười nói. Tuy thực lực của chúng ta còn kém xa mới xứng với cái tên Săn Ma Đoàn, cấp danh hiệu, nhưng chúng ta đích thực đã có danh hiệu của mình. Tốt quá, thật là tốt quá. Đoàn trưởng, mặc kệ thế nào tôi cũng phải trở lại đội, tôi phải cùng mọi người chiến đấu. Nhất định, nói xong Trần Anh Nhi bỗng xoay người đối mặt Trần Hoành Vũ. Ông nội, ông không thể cản con, ông không có quyền lực ngăn cản một săn ma giả trở về đoàn của mình. Ông biết không, mấy năm qua, có đoàn trưởng dẫn dắt chúng con ra sống vào chết, vì liên minh làm ra cống hiến to lớn. Trong đội, bởi vì con không có cách nào thi triển ma pháp triệu hoán mà luôn vướng chân mọi người. Nhưng đồng bạn con chưa từng biểu đạt bất mãn, bất cứ lúc nào họ đều bảo vệ con ở nơi an toàn nhất. Đặc biệt là đoàn trưởng, mỗi khi chúng con gặp phải cường địch, đoàn trưởng luôn đứng trước nhất, chịu đựng công kích cường đại nhất. Mỗi khi đó con chỉ có thể ở phía sau trơ mắt nhìn mọi người liều mạng, không làm được gì. Bây giờ rốt cuộc con đã là một triệu hoán sư chân chính, rốt cuộc có sức mạnh của riêng Minh. Lúc này làm sao con có thể rời đội? Sao con có thể ích kỷ như vậy được? Ông nội, không ai có thể ngăn con được, dù là ông cũng không thể. Trừ phi ông giết con, nếu không thì con nhất định phải trở về đội, phải ở cùng các bạn. Trần Anh Nhi nói mấy lời này tha thiết chân thành, nước mắt lần nữa dâng trào, nhưng cô nói rất dứt khoát không có phần gỡ gạc biểu tình tam thủy bà bà lộ ra trần chờ bà từng là một săn ma giả đương nhiên hiểu săn ma giả và đồng đội trung đoàn có cảm tình sâu cỡ nào đó là vô số lần ra sống vào chết bồi dưỡng ra tình đồng chí đó nhiều lúc còn quan trọng hơn thân tình gia đình giữa họ không biết bao lần vì cứu đối phương mà dốc hết sức thậm chí gặp phải nguy hiểm tính mạng giờ đây trần anh nhi nói như khóc như than thoáng chốc khiến tâm bà cũng hỗn loạn liếc hướng trần hoành vũ tuy trần hoành vũ sợ vợ nhưng dù sao là điện chủ linh hồn thánh điện có cái nhìn đại cục Nhìn Long Hạo Thần và cháu gái mặt đẫm nước mắt, sắc mặt Trần Hoành Vũ dần hồi phục bình tĩnh, nghiêm mặt nói với hắn. Thật có lỗi, Thánh Kỵ Sĩ Trưởng, ta rút lại lời đã nói, xin lỗi người vì đã nói ra những lời trong lúc kích động. Chúc mừng người đạt được danh hiệu Quang Chi Thần Hy. Nhiều năm nay Thánh Điện nào trong lục đại Thánh Điện, tất cả chức nghiệp giả đều rời xa nhà hy sinh vì mọi người. Không biết bao nhiêu cha mẹ nhìn con mình bước trên chiến trường, cuối cùng đón nhận chỉ có sắc họ, thậm chí không có cái xác hoàn chỉnh. Làm điện chủ linh hồn thánh điện, ta hiểu rõ, anh Nhi làm săn ma giả là quang vinh cỡ nào. Ta vốn không nên ngăn cản con bé. Đúng vậy, trong lòng ta chắc chắn là có chút ích kỷ, ta chỉ có một đứa cháu gái. Nhưng ta tuyệt đối không phải, bởi vì sự ích kỷ này mà ngăn cản con bé không cho về đội. Nói đến đây, Trần Hoành Vũ chỉ hướng linh hồn thánh y trên người Trần Anh Nhi. Xin thánh kỵ sĩ trưởng nhìn đi, hiện tại Anh Nhi đang mặc bộ đồ tên là linh hồn thánh y, chính là thần khí duy nhất của linh hồn thánh điện chúng ta Trên thần khí này khả 108 viên linh đan, là 108 vị thông linh giả, cấp 9.000 năm nay của linh hồn thánh điện để lại. Thánh y này có thể nói là hao phí sức lực mấy chục đời linh hồn thánh điện, chúng ta mới rốt cuộc hoàn thành. Cái ngày nó hoàn thành tới nay, chân chính có thể mặc nó chỉ mỗi mình anh nhi. Bởi vì nội linh lực bẩm sinh của con bé hơn 90, có thể chất linh hồn thánh nữ. Con bé giống như người, cũng là thần quyến giả. Triệu hoán sư không giống như kỵ sĩ các người, triệu hoán sư dù mạnh cỡ nào thì thân thể rất yếu ớt. Linh hồn thánh điện chúng ta không thể không có anh nhi. Cho nên, ta không thể để con bé đi mạo hiểm nữa. Cho con bé 10 năm, thì nhất định sẽ trở thành trụ cột vững chắc của linh hồn thánh điện. Đến lúc đó, ở trên chiến trường ma tộc con bé sẽ phát huy tác dụng lớn hơn bây giờ nhiều. Vì vậy, làm điện chủ linh hồn thánh điện, ta nhất định phải ngăn cản con bé quay về đội, hy vọng người có thể hiểu cho. Không được, ông nội, ông không thể ngăn con được. Đoàn trưởng mau truyền tống tôi đi thôi. Nếu vậy thì ông nội cũng chưa chắc tìm thấy tôi. Trần Anh Nhi lắp cánh tay Long Hạo Thần, muốn hắn truyền tống cô đến Tháp Vĩnh Hằng. Nhưng Long Hạo Thần không làm như vậy, bởi vì hắn có thể hiểu tâm trạng lúc này của Trần Hoành Vũ. Bây giờ Trần Hoành Vũ giống hệt Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn, ông nội lúc hắn mới kết thúc bế quan. Lúc đó Long Hạo Thần thấy rõ họ dối giắm. Nội linh lực bẩm sinh 90, đối với tòa thánh điện nào đều có ý nghĩa không gì sánh kịp. Ý nghĩa một cường giả kinh khủng, thậm chí là có thể đối đầu với ma thần hoàng, sắp sinh ra. Có cường giả như vậy dẫn dắt, dù là tòa thánh điện nào đều sẽ cực kỳ thịnh vượng. Làm điện chủ, Trần Hoành Vũ muốn giữ lại Trần Anh Nhi không có gì đáng trách. Hơn nữa Trần Hoành Vũ nói không sai, dù nói cỡ nào thì Trần Anh Nhi là một triệu hoán sư, hắn và Thải Nhi cũng là thần quyến giả nhưng năng lực sinh tồn mạnh hơn cô nhiều. Đặc biệt là hắn, có tháp vĩnh hằng, tùy thời truyền tống đến không gian khác tránh kẻ địch đuổi bắt. Thế nên cuối cùng Long Thiên Ấn, Thánh Nguyệt mới yên tâm cho họ dựng lại đoàn. "Anh Nhi, đừng gấp gáp." Long Hạo Thần vỗ vai Trần Anh Nhi. Thế này cô mới yên tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn ông nội đầy cảnh giác, điều này khiến Trần Hoành Vũ thấy chán nản, nhưng trong lòng ông thầm lấy làm lạ, người thanh niên Long Hạo Thần coi như có bản lĩnh. Tính tình cháu gái thế nào thì ông hiểu rất rõ, tính cách bướng bỉnh của Trần Anh Nhi cực kỳ giống ông, nếu không thật sự khâm phục thì sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Ít nhất ở bên mình, cháu gái bảo bối này không dễ nói chuyện. Trần Điện Chủ, tôi rất hiểu nỗi lo lắng của ngài. Nhưng anh Nhi là một phần đội chúng tôi, chúng tôi cần cô ấy. Tôi có thể bảo đảm với ngài cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho cô ấy. Làm đoàn trưởng, bảo vệ mỗi một đồng bạn là trách nhiệm, tôi sẽ cố hết sức làm được điều này. Chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không để kẻ địch tổn thương cô ấy. Trần Hoành Vũ trầm mặt. Nói vậy là ngươi cho rằng mình đã đủ thực lực. Long Hạo Thần nói. Trần Điện Chủ, đội chúng tôi là một trình thể, ít nhất trong săn ma đoàn, cung cấp tôi dám nói năng lực sinh tồn của chúng tôi mạnh nhất. Năm đó tiền bối Trần Cuồng từng đưa chúng tôi một trang bị cấp sử thi, tên là Linh hồn siềng xích. Chắc ngài đã từng nghe anh Nhi nói, Linh hồn siềng xích có năng lực cùng chung sinh mệnh. Chính là nói, tôi và đồng bạn rất khó bị kẻ địch đánh lén giết chết, mỗi người chúng tôi đều sẽ chia sẻ tổn thương cho đồng bạn. Không chỉ thế, đội chúng tôi hiện nay các thành viên đều có trang bị trên cấp truyền kỳ. Trước mắt có hai thần khí, trang bị cấp sử thi có bốn cái, đây là chưa tính toán linh hồn thánh y của Trần Anh Nhi. Về mặt bảo vệ mình thì tôi rất có lòng tin. Hắn nói hai thần khí đương nhiên là nhật nguyệt thần oa tấm thuận và lưỡi hái tử thần của Thải Nhi. Bốn trang bị cấp sử thi là linh hồn xiềng xích, giai điệu vĩnh hằng, quang minh nữ thần vịnh thán, lam vũ, quang phù dung. Tháp vĩnh hằng không nằm trong phạm vi tính toán của Long Hạo Thần, bởi vì ngoài truyền tống ra hắn không muốn mượn bất cứ lực lượng nào của nó. Giai Điệu Vĩnh Hằng cũng chỉ bị hắn xem như trang bị truyền tống cấp sử thi mà thôi. Hai thần khí, bốn trang bị cấp sử thi. Cơ mặt Trần Hoành Vũ co giật. Trang bị siêu cấp biến thành không đáng tiền từ hồi nào? Họ mới bao nhiêu tuổi chứ? Thoáng chốc Trần Hoành Vũ không biết làm sao để tiếp tục phản bác Long Hạo Thần. Tam Thủy bà bà nhìn ra chồng Trần chờ, nói tiếp: "Vũ khí rốt cuộc chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần bản thân đủ mạnh mới là bảo vệ chính mình tốt nhất. Bây giờ tuy anh nhi đã đột phá cấp 7 nhưng năng lực còn kém rất nhiều." Long đoàn trưởng, không bằng như vậy đi. Chúng ta có thể cho phép Anh Nhi trở lại đội các người, nhưng các người phải bảo đảm, trong thời gian nhất định không tiến vào ma tộc chấp hành nhiệm vụ, tốt nhất là ở lại vạn thú quan tham gia thánh chiến, cũng là cống hiến cho liên minh. Không được, không đợi Long hạo thần nói xong Trần Anh Nhi đã dứt khoát từ chối. Bà nội, chúng con đã là săn ma đoàn cấp danh hiệu, các người không có quyền lực ngăn cản. Con nhất định phải đi cùng đại ca, chúng con nhất định phải cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Mắt Trần Hoành Vũ lóe sáng, trầm giọng nói. Được, con muốn đi cũng được, nhưng các người phải dùng thực lực chứng minh với ta năng lực tự bảo vệ mình. Trần Anh Nhi ngây ra, cô không ngờ ông nội đồng ý nhanh như vậy. Làm sao chứng minh? Trần Hoanh Vũ trầm giọng nói, chỉ cần con và các bạn mình có thể đánh bại ta, ta sẽ thừa nhận năng lực tự bảo vệ bản thân của các người. Điều này là không có khả năng. Trần Anh Nhi lập tức hiểu ra, ông nội đây là đi đường vòng. Mặt ngoài đồng ý nhưng dùng cách khác làm khó họ. Trần Hoành Vũ cũng là một trong các cường giả uy tín lâu năm của Liên minh Thánh điện, Thông linh giả bậc ba cường đại, nội linh lực cao tới 30 vạn. Đương nhiên đối với Triệu Hoán Sư mà nói, linh lực không phải nhân tố tuyệt đối quyết định thực lực, bởi vì Triệu Hoán Sư quan trọng nhất là Triệu Hoán vật, linh lực là thứ cần thiết để kéo dài mà thôi. Thế nên trong Linh hồn Thánh điện, cường giả cấp 9 nhiều nhất trong lục đại Thánh điện, nhưng thực lực tổng thể lại không mạnh nhất. Bình thường Triệu Hoán Sư tu luyện trừ ma pháp Triệu Hoán ra thì là linh lực, không có kỹ năng khác. Chuyên tâm tu linh lực thì đương nhiên ở mặt này mạnh hơn rất nhiều. Nói đơn giản, Trần Hoành Vũ linh lực 30 vạn nếu đối đầu với Long Thiên Ấn, 20 mấy vạn linh lực, thì thua là cái chắc, nhưng nếu ở trên chiến trường đối mặt kẻ địch ngàn vạn, tác dụng của Trần Hoành Vũ lớn hơn Long Thiên Ấn nhiều." Trần Hoành Vũ tức giận nói, "Nếu đã vậy thì đừng nhắc tới chuyện rời đi nữa." Trong lòng con tính toán cái gì sao ta không biết, để con về đội, con sẽ lập tức cùng họ đi cứu Dương Văn Chiêu." Dương Văn Chiêu? Long Hạo Thần nghe tên này thì lòng mấy động. Đợt thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn hắn và Dương Văn Chiêu, đoạn ức được tiếng là ba hy vọng tuổi trẻ của kỵ sĩ Thánh Điện. Đã lâu rồi hắn không gặp Dương Văn Chiêu, ma gã chẳng những là vị hôn phu của Trần Anh Nhi, còn là cháu của Dương Hạo Hàm, điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện, phòng ngự và thống chủ thần ấn kỵ sĩ. Anh Nhi, có chuyện gì? Dương Văn Chiêu làm sao vậy? Long hạo thần vội vàng hỏi Trần Anh Nhi. Hắn vừa hỏi, hốc mắt Trần Anh Nhi lại đỏ rực. Anh ta, anh ta bị ma tộc bắt, sinh tử không rõ Thì ra Dương Văn Chiêu, đoạn ức dẫn dắt hai đội săn ma đoàn, sau khi bắt đầu thánh chiến xâm nhập lãnh địa ma tộc tiến hành chiến đấu hậu phương. Trong săn ma đoàn đời mới nhất, thứ hạng của họ ở hàng đầu, nói tổng thể thì tố chất đoàn viên không kém đám Long hạo thần trước kia. Trải qua rèn luyện không ngừng chiến đấu với ma tộc, đã có bước tiến cực lớn. Lại thêm Dương Văn Chiêu, đoạn ức là người thông minh, cẩn thận, năng lực chỉ huy giỏi, cho đến nay vẫn thuận lợi trong lãnh địa ma tộc, hoàn thành không ít nhiệm vụ khó khăn. Theo thời gian trôi qua, năng lực thực chiến tăng cao, hai đội săn ma đoàn tiếp bước đám Long Hạo Thần trở thành săn ma đoàn cấp xuất. Tuy còn đường khác nhau nhưng bốn săn ma đoàn lấy Long Hạo Thần, Lục Hy, Dương Văn Chiêu, đoạn ức làm đoàn trưởng bây giờ đều là cấp xuất trở lên. Thời gian thành lập săn ma đoàn không tới 5 năm, trong lịch sử săn ma đoàn không thể không nói là kỳ tích. Nhưng hai đội săn ma đoàn có Dương Văn Chiêu, đoạn ức thống lĩnh vẫn là xảy ra chuyện. Thánh chiến đã hai năm, họ luôn chiến đấu trong lãnh địa ma tộc, gần như mỗi năm chỉ trở về liên minh một lần để bổ sung. Không lâu, trước đó họ ở trong lãnh địa ma tộc chặn giết đội ngũ vận chuyển lương thực của ma tộc. Vốn kế hoạch rất kỹ càng, chiến thuật cẩn thận nhưng nhiệm vụ không sai sót này gặp phải trắc trở. Nguyên nhân rất đơn giản, họ xùi xẻo đụng chúng một ma thần. Nói đến thì việc này có liên quan Long Hạo Thần. Bọn họ gặp phải ma thần này là chuẩn bị lên tiền tuyến, sau đó vòng qua bên khu ma quan tiếp viện. Trong đại quân ma tộc chú đóng vài quan ải của nhân loại, tám ma thần ngoài khu ma quan là thực lực yếu nhất. Thống soái chẳng qua là tình ma thần Tây Địch mà thôi. Lúc đó Long Hạo Thần ở khu ma quan, lần lượt giúp khu ma quan giết hai ma thần, chính Tây Địch cũng bị thương không nhẹ. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên ma tộc rất chú trọng khu ma quan, lập tức phái một ma thần theo đội vận lương, bổ sung lực lượng ma tộc bên khu ma quan. Thứ hạng ma thần này khá cao, nằm trong 24 thứ hạng là cường giả ma tộc đẳng cấp cao. Kết quả hai săn ma đoàn có Dương Văn Chiêu, Đoạn ức thống lĩnh chạm phải tường đinh. Tuy ma thần này không mang theo trụ ma thần nhưng thực lực vượt xa họ. Kết quả cuối cùng thật bi thảm, hai đội săn ma đoàn gần như diệt toàn quân. Dương Văn Chiêu, Đoạn ức trọng thương bị bắt, duy nhất còn sống sót trốn về chỉ có thích khách trong đội Đoạn ức, gã trở về báo tin. Địa điểm xảy ra việc cách vạn thú quan rất gần. Khi thích khách truyền về tin tức thì cũng vì trọng thương hết thuốc cứu chữa đã chết. Trần Anh Nhi biết được tin này thì sao không nóng nảy chứ? Bỗng chốc cô luống cuống tay chân. Tin tức này mới nhận được ngay hôm qua. Vốn Trần Hoành Vũ, tam thủy bà bà không định cho Trần Anh Nhi biết, nhưng trùng hợp bị cô phát hiện. Nghe Trần Anh Nhi kể xong, sắc mặt Long Hạo Thần biến cực kỳ khó coi. Trước không nói mọi người cùng là săn ma đoàn, đối với kỵ sĩ Thánh Điện thì Dương Văn Chiêu, đoạn ức là nhân tài hiếm có. Tương lai rất có thể là kỵ sĩ thiên tài trùng kích thần ấn kỵ sĩ. Bọn họ bị bắt, nhìn từ góc độ nào Long Hạo Thần đều phải đi cứu viện Dù thực lực hiện giờ của họ chưa chắc thành công, nhưng hắn nhất định phải thử xem. Long Hạo Thần luôn nhớ rõ sự quan tâm của Dương Hạo Hàm với mình, nếu không có điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện ủng hộ, có lẽ trước khi bắt đầu thánh chiến thì hắn rất có thể đã bị liên minh, đưa đến trước mặt Ma Thần Hoàng. Hít sâu, Long Hạo Thần nhìn Trần Hoành Vũ, trầm giọng nói. Tiền bối, tôi đồng ý đề nghị mới rồi của ngài. Tôi và đồng bạn sẽ khiêu chiến với ngài. Nhưng tôi hy vọng ngài thả lỏng điều kiện một chút. Đối mặt hậu bối chúng tôi, ít nhất ngài có thể không dùng trang bị được không?" Trần Hoành Vũ không ngờ Long Hạo Thần sau khi suy nghĩ, lập tức đồng ý thử thách rõ ràng khi dễ người ta, bỗng chốc không còn đường vớt vát. Nhưng trong lòng ông cũng dâng lên sự khen ngợi Long Hạo Thần. Thanh niên này quyết định mang đoàn đội khiêu chiến với mình, nghĩa là hắn đã quyết tâm đi cứu Dương Văn Chiêu, đoạn ức. Nếu không có cháu gái mình gia nhập trong đó, Trần Hoành Vũ mong có một đội săn ma đoàn cường đại làm như vậy. Nhưng liên quan đến cháu gái, sao ông chịu để Trần Anh Nhi mạo hiểm? Tuy nhiên, lời đã thốt ra giờ ông muốn rút lại là không thể nào. Làm điện chủ một điện sao ăn ngang nói ngược được. Tốt, ta sẽ không dùng trang bị tiếp nhận khiêu chiến của các người. Thời gian tùy các người chọn, ở trong sân đấu thú của linh hồn thánh điện ta. Long hạo thần nhẹ gật đầu, nói. Trần điện chủ, chúng tôi và anh Nhi đã lâu không gặp, xin ngài cho phép được cùng anh Nhi gặp gỡ, cũng tiện cho sắp đặt chiến thuật. Ừm, có thể. Nhưng nếu các người muốn cứ thế rời khỏi vạn thú quan. Vậy các người sẽ bị linh hồn thánh điện Ta vĩnh viễn xếp vào hạng người không được chào đón Cùng lúc đó ta sẽ phát động lực lượng thánh điện ngăn cản các người Long Hạo Thần nói Ngài yên tâm tuyệt đối không xảy ra tình trạng như vậy Nói xong hắn hướng Trần Hoành Vũ Hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn Sau đó đeo lên mặt nạ, dẫn Trần Anh Nhi cùng đi ra ngoài Đại ca tôi mới ra cửa Trần Anh Nhi lập tức kéo tay Long Hạo Thần Trăm mối cảm xúc ngổn ngang kiềm không được lại bật khóc Long Hạo Thần sờ đầu cô Cô bé ngốc, khóc cái gì, chẳng lẽ lúc trước chúng ta nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng lắm sao? Dù không vì cô thì nếu tôi biết Dương Văn Chiêu, đoạn ức bị kẻ địch bắt đi nhất định sẽ giúp sức cứu ra họ. Cô trước tiên ổn định cảm xúc đã, chúng ta nghỉ ngơi chốc lát sẵn sàng đón thử thách của ông cô. Cô quen thuộc Trần Điện Chủ Nhất còn cần cô nói cho mọi người. Ưa Ưa. Trần Anh Nhi gật đầu lia liệm. Không biết vì sao, từ khi Long Hạo Thần đến, nỗi bất an và nóng này trong lòng cô giảm bớt nhiều. Đây là thói quen thành lập lúc trước ở cùng Long Hạo Thần. Dường như chỉ cần có đoàn trưởng thì mọi vấn đề không thành vấn đề. Cảm giác an toàn này hình thành trong khoảng thời gian rất dài, đã cắm sâu trong lòng Trần Anh Nhi. Long Hạo Thần mang cô cùng đi chỗ linh hồn thánh điện sắp xếp cho họ nghỉ ngơi. Gặp lại đồng bạn đương nhiên là một mảnh xuân sao. Đặc biệt giữa Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên, họ vốn là chị em tốt, bạn bè tốt. Lần nữa gặp mặt, Hưng vẫn hét một tiếng chói tai, khiến cảm xúc mọi người đều hào hứng. Vui sướng trùng phùng rất nhanh bị hiện thực phai nhạt, cảm xúc bình tĩnh lại, Trần Anh Nhi kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe cô kể xong ánh mắt mọi người cùng rơi trên thân Long Hạo Thần, chờ đợi hắn quyết định. Long Hạo Thần nói, chúng ta nhất định phải vượt qua cửa Trần Điện Chủ, nếu không ông ấy sẽ không cho chúng ta mang Anh Nhi đi. Hàn Vũ, làm phiền anh đi một chuyến. Anh cưỡi tình vương đi Trấn Nam Quan mang về Tư Mã, tập trung toàn bộ lực lượng của chúng ta thì mới có cơ may thắng trận này. Hàn Vũ gật đầu, nói, được rồi, tôi đi ngay. Long hạo thần dẫn y ra đất chống bên ngoài, triệu hoán tinh vương, dặn do vài câu song hàn vũ cưỡi tinh vương lập tức bay hướng phương Nam. Tư vạn thú quan đến chấn Nam quan không xa lắm. Tư mã tiên luôn là chủ lực trong đội, qua hai năm rèn luyện thì tu vi chắc chắn tăng lên nhiều. Có thêm gã, săn Ma đoàn quang chi thần hy hoàn thành hội hợp các thành viên, thực lực cũng đạt đến trạng thái cao nhất. Trước đây bảy người họ luôn phối hợp với nhau. Nếu thiếu tư mã thì thực lực tổng thể sẽ yếu đi, không thành sĩ khí. Vốn tốc độ nhanh nhất nên là Thải Nhi, nhưng sau khi nàng mất trí nhớ, Long Hạo Thần không yên tâm để nàng đi tìm Tư Mã Tiên. Hàn Vũ ổn trọng, tốc độ bay của Tinh Vương cũng không tệ, y đi là thích hợp nhất. Trở về để Tinh Vương trở cả hai, cùng là quang thuộc tính, họ có thể dùng linh lực giúp Tinh Vương tăng tốc. Hàn Vũ đi rồi, Long Hạo Thần trở về phòng trực tiếp nói với Trần Anh Nhi. Anh Nhi, hãy nói năng lực hiện tại của cô và các loại năng lực của ông cô đi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Anh Nhi có chút lo lắng nhìn Long Hạo Thần. Đại ca, chúng ta thật có cơ hội sao? Ông nội quá mạnh, chỉ sợ. Long Hạo Thần cười to nói. Hãy tự tin với chính mình. Thực lực hiện tại của chúng ta không yếu. Hơn nữa chỉ có đối đầu với cường giả trình độ càng cao, thì chúng ta mới càng tăng lớn sức mạnh. Tuy chênh lệch giữa chúng ta và Trần Điện Chủ rất lớn, nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta dốc sức phát huy hết sức mạnh, Trần Điện Chủ sẽ không thật sự làm khó không cho đi. Mắt Trần Anh Nhi sáng ngời. Đúng rồi, dù gì ông nội là trưởng bối, nếu chúng ta có thể ngăn cản ông trong thời gian ngắn liên tục tấn công, không chừng ông nội sẽ mềm lòng. Lâm hâm ở một bên cười hì hì nói. Anh Nhi, nói trước nha, đợi lúc bắt đầu thử thách cô phải dùng ngôn ngữ ép ông ấy không dùng lĩnh vực. Chỉ cần không có lĩnh vực thì chúng ta nhất định có ưu thế đấu một phen. Tôi nói cho cô biết, đại ca ở trong tình huống đấu đơn đã xử lý động sát ma thần khắc La Tắc Nhĩ, xếp hạng 49. Lúc trước chúng tôi còn nhờ vào cách liên thể tăng linh giúp hạo nguyệt, tiến hóa đối kháng một vong linh cường giả, linh lực tuyệt đối hơn 20 vạn. Ông nội cô không dùng trang bị mà muốn thắng chúng tôi thì không dễ đâu. Trần Anh Nhi ngây ra. Nói vậy là, đại ca thật sự là thánh kỵ sĩ trưởng. Vương Nguyên Nguyên bật cười. Đương nhiên là thật. Cô cho rằng đoàn trưởng đang khoác lác hả. Đây chính là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện chính thức ban chức. Tôi cho rằng không vài năm nữa thì đại ca có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ. Long hạo thần cười khổ nói. Cô đừng quá lạc quan, Trần Điện Chủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mạnh hơn bất cứ đối thủ nào chúng ta từng gặp. Khi chúng ta đối mặt ma tộc, ít nhất quang thuộc tính của tôi có thể khắc chế hắc ám thuộc tính của chúng. Mà đối diện sinh vật vong linh ở thế giới hạo nguyệt thì khí thế của nó khắc chế chúng. Nhưng bên Trần Điện Chủ thì chúng ta không có ưu thế như vậy. Ai nói không có? Có tôi. Trần Anh Nhi đột nhiên xen vào, đắc ý nói. Cô. Triệu hoán sư không biết triệu hoán chẳng lẽ hiện tại biến thành đáng tin rồi. Lâm hâm kinh ngạc nói. Trần Anh Nhi bực mình bảo. Có dược ca đừng quá đắc ý, có bản lĩnh chúng ta đấu đơn, lão nương chắc chắn đánh cho ông không tìm ra cái nào nam cái nào bắc luôn, tin hay không. Nói rồi cô còn hướng Lâm hâm vung nắm tay nhỏ nhắn. Cánh tay gầy nhỏ của cô thật không có sức thuyết phục, khiến mọi người bật cười. Người duy nhất không cười là Long Hạo Thần, hắn gật đầu nói. Tốt lắm, anh Nhi, nếu thật có thể thì cô tìm một sân đấu thử so tài với lâm hâm xem. A, thật sự so tài. Đại ca, thế này không tốt đâu. Lỡ tôi đem mạch đầu biến thành heo sữa quay thì anh Nhi sẽ đau lòng lắm ạ Lâm hâm cười hì hì nói. Long hạo thần liếc y, nói. Đừng quá đắc ý. Hai năm không gặp anh Tăng Tu Vi thì chẳng lẽ anh Nhi sẽ không? Anh Nhi, có thể tìm được sân đấu thích hợp không? Mắt trần anh Nhi lấp lóe tia sáng, có chút xấu xa liếc lâm hâm một cái, gật gù nói. Đương nhiên có thể tìm được Có dược ca, đợi lát nữa bổn cô nương cho ông biết sự lợi hại Lâm hâm cuộn mình trên ghế nệm làm động tác run bẩn bật Còn run giọng nói Tôi sợ quá, sợ quá hà Người đẹp anh Nhi không đáng tin Quên nói cô biết bổn ma pháp sư hiện tại đã học được ma pháp công kích Không chỉ biết có hỏa chú thuật thôi nha Trần anh Nhi ngây ra Anh biết ma pháp công kích Không phải năm đó anh thể là không học ư Lâm hâm từ trên ghế nhảy lên Đó là một lúc không phải cả đời Đi thôi, đi nào Để tôi xem coi hai năm nay cô rốt cuộc tiến bộ cỡ nào. Heo con mạch đâu chắc có thể biến thành ma thu cấp 8 rồi, thậm chí là cấp 9. Không thành vấn đề, đều không phải đối thủ của ca. Trần Anh Nhi bĩu môi. Sự thật hơn tài hùng biện, hôm nay bồn cô nương không đánh ông thành đầu heo thì theo họ ông. Lâm hâm nhách môi cười. Vậy Dương Văn Triều của cô làm sao đây? Sau này chúng ta cứu hắn về lại phát hiện bà xã theo họ người ta, chắc hắn sẽ đau lòng lắm. Ông! Trần Anh Nhi hầm hừ không ra tiếng, nhưng lúc này tâm tình cô là tốt nhất từ hai năm nay. Rốt cuộc cùng đồng bạn một chỗ, loại cảm giác này thật là tốt. Lấy thân phận của Trần Anh Nhi tại Linh Hồn Thánh Điện kiếm một sân thi đấu thì cực kỳ đơn giản. Cô dẫn mọi người tới một cái sân khá rộng ở đằng sau Linh Hồn Thánh Điện, nói tình hình với người quản lý xong lập tức trưng dụng. Đám Long Hạo Thần xem kịch vui, Trần Anh Nhi và Lâm Hâm cùng đi vào sân. Hai năm không gặp, theo con mạch đâu của Trần Anh Nhi rõ ràng biến hóa nhiều. Vốn thân thể hơn mét không lớn lên ngược lại thu nhỏ khoảng một phần ba, nhưng nó cho mọi người cảm giác rất lạ. Da heo con biến thành giống thạch lựu, cho người cảm giác trong suốt. Đặc biệt là đôi mắt kia, con mắt nhỏ xíu tự bảo thạch sáng ngời. Trên người nó không phát ra khí thế mạnh mẽ, nhưng ở bên cạnh Trần Anh Nhi thì tựa như một phần thân thể cô, có cảm giác phối hợp rất đặc biệt. Lầm hâm vừa đi hướng bên kia sân vừa nói. Anh Nhi, có cần ca cho 10 phút ngâm sướng. Ai, thật không nỡ biến mạch đô thành heo quay. Nói xong y còn xoa bóp thân hình mũm mĩm của Mạch Đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhéo mông nhỏ. Mạch Đầu vẫn nộ kêu hai tiếng, lập tức nhảy vào ngực Trần Anh Nhi. Mạch Đầu đừng giận, lát nữa chúng ta dạy cho hắn ta một bài học. Lúc này Trần Anh Nhi đã bình tĩnh lại, không bị hành vi vô sỉ của Lâm Hâm chọc tức. Ánh mắt cô nhìn y hơi quái, tựa như vị nữ vương cầm roi ra nhìn nô lệ bị cột vào cây. Rất nhanh, hai người kéo giãn khoảng cách. Long Hạo Thần đứng ở khán đài phương xa, lớn tiếng nói: các người cẩn thận chút, đừng tổn thương đối phương. bắt đầu, long hạo thần vừa nói xong, phía xa khí thế của lâm hâm lập tức hoàn toàn biến đổi, oanh một tiếng, ngọn lửa xanh đậm trượt dâng lên quanh người y, vốn ánh mắt tràn đầy trêu cợt biến lãnh liệt. chiến đấu với ma tộc không ngừng giết chóc khiến y tích lũy nhiều sát ý, chỉ cần vừa tiến vào trạng thái chiến đấu là y như biến đổi thành người khác. giờ cao hỏa tinh pháp trượng y không hề có ý nương tay, nâng lên pháp trượng, sáu đoàn hỏa cầu xanh bay hướng trần anh nhi. Nói đến thì Triệu Hoán Sư cung cấp rất khó thành đối thủ của Ma Pháp Sư, bởi vì triệu hoán ma pháp của Triệu Hoán Sư thời gian ngâm sướng dài hơn, ma pháp công kích của Ma Pháp Sư nhiều. Thế nên trước đó Lâm Hâm mới nói cho Trần Anh Nhi thời gian ngâm sướng ma pháp. Lâm Hâm tự tin là rất có lý, vốn tâm diễm hỏa diễm của y mạnh hơn ma pháp sư hỏa hệ nhiều, còn có lực khống chế ma pháp cường đại và năng lực thuấn phát. Một chuỗi sáu hỏa cầu bay ra lập tức tán trên không trung, từ 6 phương hướng mang theo cái đuôi lửa xanh chói mắt bao vây Trần Anh Nhi. Lấy lực khống chế ma pháp của Lâm Hâm, y có tự tin lúc Trần Anh Nhi ngăn cản không được sẽ dừng lại ma pháp. Kinh nghiệm của y đích thực phong phú, ma pháp sư càng mạnh thì càng không dễ dàng sử dụng ma pháp cường đại. Bởi vì chẳng những tiêu hao rất lớn, thời gian ngâm sướng dài, cũng có nhiều tính không xác định. Nắm giữ chiến trường trong lòng bàn tay mới là mục tiêu của ma pháp sư cường đại. Đối diện thế công của Lâm Hâm, Trần Anh Nhi tựa như không thèm nhìn, đứng nguyên tại chỗ, tay phải nhẹ điểm hướng heo con mạch đâu. Bỗng chốc luồng sáng trắng ngà kỳ lạ bắn ra khỏi ngón tay cô rơi trên người mạch đâu. Ánh sáng trắng ngà này vặn vẹo kỳ lạ, khi tiếp xúc với mạch đâu thì thân thể nó bỗng nhiên biến lớn, hóa thành con gấu to trắng tinh đứng lên. Gơ rào, ngửa đầu giống một tiếng, vầng sáng màu băng lam bùng phát từ người nó. Quang hoàn sắc băng lam bỗng lan tỏa bao trùm lấy nó và Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi lật tay lại, xuất hiện quả cầu thủy tinh cô thường dùng, thanh âm ngâm sướng chú ngữ theo đó vang lên. Phục phục phục, phục, phục. Một chuỗi tiếng nổ, sáu đoàn lửa xanh nổ tung trên mặt băng trục. Băng trục xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng khi con gấu giống lần nữa thì lại biến vững chắc. Như vậy đã nghĩ chặn công kích của tôi. Quá ngây thơ rồi. Lâm hâm hừ một tiếng, cũng ngâm sướng chú ngữ. Công kích mới rồi chỉ là dò xét, y muốn xem thử Trần Anh Nhi làm sao ngăn chặn. Nhưng khiến y rất tò mò là lần này mạch đầu biến thân không cần ăn ma tinh. Dường như Trần Anh Nhi giao cho nó năng lực gì đó. Hơn nữa xem Trần Anh Nhi khi thế ung dung khiến Lâm hâm thấy áp lực. Chương 230 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ngay lúc này, từng cửa ánh sáng mở ra sau lưng Trần Anh Nhi. Mỗi một cửa ánh sáng đều cao 5 mét, rộng 3 mét. Cánh cửa hoa lệ lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Tổng cộng 6 cánh cửa thành hình cung sau lưng Trần Anh Nhi. Thân thể Trần Anh Nhi chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. 108 viên linh đan trên linh hồn thánh y tòa vầng sáng trăng ngà, khiến Trần Anh Nhi vốn đã rất đẹp này tựa như tiên nữ. Linh lực cường đại bỗng tỏa ra từ người cô. Khi thế uy nhấp khủng bố khiến cả sân đấu biến nặng nề. Quả nhiên có chút thú vị. Lâm hâm cũng giật mình, nhưng chú ngữ ngâm sướng không chậm chút nào, đã hoàn thành. Hòa tinh pháp trượng chỉ hướng trước, một đoàn lửa xanh ngưng tụ bắn ra, lần nữa bay hướng Trần Anh Nhi. Sau khi ngọn lửa bay ra, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Không ngờ nó ở trên không trung dần thành hình, biến thành một bàn tay to. So với đám hỏa cầu trước đó, ánh sáng bàn tay lửa này không mạnh lắm, thậm chí không có ngọn lửa bập bùng cháy, nhưng bản thân nó hiện màu xanh đậm. Bay đến màn sáng do con gấu biến thành, bàn tay to bỗng khép lại, hóa thành nắm tay đánh một đấm vào mặt băng chụp. Oanh! Một tiếng, băng chụp vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tung. Tay lửa lại mở ra, lần này hướng tới con gấu do mạch đầu biến thành. Mạch đầu lại hét lớn, thân hình cao to bỗng nhào lên, linh lực băng thuộc tính nồng đậm bùng nổ, tựa như gió lốc quét hướng tay lửa lúc này hiện ra lực khống chế siêu mạnh đối với ma pháp của Lâm Hâm, chỉ thấy bàn tay lừa ở trên không trung lung lay đột nhiên đè xuống, sau đó vươn ra ngón giữa đâm hướng mạch đâu trong bão tuyết. Trên khán đài, Vương Nguyên Nguyên cáu kỉnh nói: Có dược ca tên xấu xa khi dễ cả mạch đâu. Long Hạo Thần mỉm cười nói: Đừng gấp, ai khi dễ ai còn chưa chắc. Áo choàng xinh đẹp trên người anh nhi không phải để ngắm, thần khí duy nhất của linh hồn thánh điện không phải dễ đối phó. Mạch đâu từng rèn luyện trong tháp vĩnh hằng bàn tay lừa ép xuống thì thân thể con gấu bỗng làm động tác lật sang bên sau đó thân hình tăng vọt không ngờ biến thân lần thứ hai lần này mạch đâu vẫn biến thành ma pháp băng thuộc tính băng tuyết địa long cái đuôi thô to quét ra mạnh đập vào tay lửa băng tuyết địa long có thể nói là loài hiếm nhất trong địa long bản thân là ma thu cấp 8 vua băng tuyết địa long mạnh nhất thậm chí là ma thu cấp 9 nhưng chúng nó rốt cuộc không phải rồng thật sự cho nên không thể tiến hóa đến cấp 10. Lúc này mạch đầu biến thành băng tuyết địa long dài hơn 10 mét, cái đuôi như cái chùy cú quét cực kỳ uy lực. Đây rõ ràng đã tới tiêu chuẩn ma thu cấp 9. Lúc trước lâm hâm đoán không sai, hiện giờ biến hóa cực hạn của mạch đầu là có thể đạt đến ma thu cấp 9. Bàn tay lửa lần nữa bị chặn, công kích của lâm hâm đã bắt đầu. Ma pháp triệu hoán của Trần Anh Nhi khiến y cảm nhận uy hiếp cực lớn, nhất định không cho cô hoàn thành chú ngữ này. Bởi vậy sau tay lửa là từng đoàn bạo liệt hòa cầu ngưng tụ nối gót bay ra tựa như lúc trên chiến trường thẳng hướng Mạch Đầu, Mạch Đầu cũng rất mạnh. Lâm Hâm khống chế ma pháp giỏi, thì Mạch Đầu ngăn cản cực siêu, thân thể khổng lồ của Băng Tuyết Địa Long có nó khống chế cực kỳ nhanh nhẹn. Băng khắc hỏa, tuy tâm diễm hỏa diễm của Lâm Hâm rất mạnh, nhưng gặp phải băng thì vẫn hơi bị khắc chế. Lại thêm linh lực của Mạch Đầu dường như vô cùng tận, thân thể chẳng những vạm vỡ còn không ngừng phóng ra ma pháp băng hệ quấy nhiễu Lâm Hâm, công kích. Thấy Mạch Đầu nhảy lên hụp xuống chặn hết ma pháp công kích của mình, mắt Lâm Hâm tràn ngập kinh ngạc. Mạch đâu có năng lực kháng cự rất cao, hơn nữa nắm giữ vị trí ma pháp của y rất tốt. Y định khống chế hỏa cầu từ phương xa vòng qua thì kinh ngạc phát hiện, vài cửa ánh sáng tựa như chứng ngại tự nhiên chặn lại, hỏa cầu của y vừa tới gần liền dập tắt. Đây chắc không phải là sinh linh môn bản tăng cường đâu. Tim lâm hâm đập mạnh. Sinh linh môn chính là ma pháp của triệu hoán sư cấp 7, nhưng cùng lúc triệu hoán ra 6 sinh linh môn thì y chưa từng nghe nói qua. Mới rồi tuy Lâm Hâm chiều đùa Trần Anh Nhi nhưng y rất nhạy bén, tu vi Trần Anh Nhi đã đột phá cấp 7, chính là nói cô có năng lực khống chế sinh linh môn. Không hay rồi. Lâm Hâm có chút trần chờ, không phải y sợ mình thua mà dưới tình huống như vậy, nếu y không phát động một ít ma pháp mạnh chỉ sợ khó thể cắt đứt ma pháp của Trần Anh Nhi. Nhưng dùng ma pháp mạnh thì sẽ tổn thương cô. Đừng nhìn y đấu võ mồm với Trần Anh Nhi, nhưng sao có thể vì thắng lợi mà tổn thương đồng bạn. Lâm Hâm ở bên này do dự, bên kia Trần Anh Nhi đã hoàn thành chú ngữ. Khi thăng âm cuối cùng tạm dừng, chớp mắt một tầng sáng trắng ngà kỳ lạ phát ra từ người cô. Trần Anh Nhi nhắm mắt, chậm rãi dơ thủy tinh cầu lên đỉnh đầu. Sáu cánh cửa ánh sáng cùng phát ra ánh sáng chói lòa, mỗi một cửa đều khác nhau: đỏ, lam, vàng chanh, thanh, vàng, đen. Không ngờ là màu của sáu nguyên tố. Ngay sau đó, từng tiếng gầm vang lên trong cánh cửa, ma thú Trần Anh Nhi triệu hoán bắt đầu xuất hiện. Khi ma pháp mới hoàn thành, dù là đám long hạo thần quan sát trận chiến hay lâm hâm, đều lập tức nhận ra đó không phải là sinh linh môn. Sinh linh môn là thuộc tính tự nhiên, dù có thể khống chế ma pháp này cũng chỉ khống chế được ma thú triệu hoán cùng bậc, không thể khống chế số lượng và thuộc tính ma thú, hoàn toàn nhờ vào tu vi bản thân quyết định. Nhưng Trần Anh Nhi, triệu hoán sáu cánh cửa này hiển nhiên đã định trước thuộc tính ma thú triệu hoán. Vậy nên nó không phải sinh linh môn, chỉ là một ma pháp giống thế mà thôi. Từ mỗi một cánh cửa chỉ đi ra một ma thú, nhưng khi chúng đi ra hết thì lâm hâm hít ngụm khí lạnh, suýt nữa hô lên ba chữ tôi chịu thua. Hình dạng sáu ma thú đều giống nhau, là địa long. Thân thể mỗi ba con có thể so với băng tuyết địa long mà mạch đâu huyễn hóa ra. Hơn nữa chúng nó đại biểu cho sáu thuộc tính. Sáu địa long này thật sự tồn tại trong hiện thực sao? Dù có địa long cùng thuộc tính nhưng hình dạng không thể nào giống hệt nhau. Chính là nói sáu địa long này do Trần Anh Nhi dựa vào ma pháp triệu hoán sáng tạo ra. Lâm Hâm là ma pháp sư, đương nhiên trước đó y từng nghe nói, cảnh giới cao nhất của triệu hoán sư là triệu hoán gia ma thú mình tưởng tượng, do đó phát huy trình độ cao nhất. Giờ phút này, dường như Trần Anh Nhi đã hoàn thành ma pháp giống thế. Xem khí thế 6 địa long này chắc cỡ ma thú cấp 8, so sánh với ma thú đỉnh cấp 8 lúc trước mạch đầu huyễn hóa ra thì kém xa. Chúng nó chỉ tương đương với thực lực cường giả cấp 7. Nhưng chính Lâm Hâm cũng là cấp 7. Tuy y tự hỏi lòng mình mạnh hơn cấp 7 bình thường nhiều. Nhưng đối mặt 6 ma pháp cấp 7 có đủ thuộc tính 6 nguyên tố, y muốn thắng lợi thì rất xa vời. Hơn nữa càng khiến y rung động là 6 địa long mới xuất hiện lập tức 7 trận, chia nhau chiếm 6 chỗ hợp thành đồ án sao 6 cánh ma pháp màu xanh. Chúng nó định làm gì? Liên hợp thi pháp, Trần Anh Nhi không ngâm sướng chú ngữ tiếp, cô ở giữa không chung mặt tràn đầy nụ cười xấu xa nhìn lâm hâm. Thân hình chợt lóe, Trần Anh Nhi đã ngồi lên đầu một con địa long, giờ cao quả cầu thủy tinh, thì thảo ngâm sướng câu gì đó. Chỉ thấy sáu địa long cùng ngửa đầu phun ra hơi thở thuộc tính, sáu luồng sáng tập trung vào cầu thủy tinh hội tụ thành lồng chụp xanh. Lâm hâm ở phương xa hét thảm. Anh Nhi, cùng là người một nhà, đừng đánh mặt. Ngay lúc đó, một luồng sáng sáu màu từ cầu thủy tinh của Trần Anh Nhi bắn ra. Lâm hâm phản xạ phóng ra bạo liệt hòa cầu định ngăn cản, nhưng hòa cầu mới đụng phải ánh sáng sáu màu lập tức bị phân giải, thậm chí không có cả hiệu quả nổ tạc. Luồng sáng sáu sắc rơi vào người Lâm Hâm. Nếu không phải khẳng định Trần Anh Nhi không tổn thương Lâm Hâm, Long Hạo thần nhất định trước tiên ngăn cản tiếp tục so tài. Trong ánh sáng sáu sắc, hình dạng Lâm Hâm biến quái dị, toàn thân lấp lóe ánh sáng sáu màu, không nhìn thấy làn da nữa mà chỉ có sáu sắc màu không ngừng dao động. Thân thể đông cứng tại đó như pho tượng điêu khắc. "Trở về đi." Trần Anh Nhi vẫy tay. Thế này sáu địa long mới gục gặp trở về cánh cửa của mình. Cửa ánh sáng khép kín, ma pháp kết thúc. Trần Anh Nhi hướng mạch đầu bĩu môi, Mới rồi hắn ta khi dễ mi thế nào thì đáp trả lại đi Mạch Đô nhếch miệng cười Thân thể lại biến hóa Lần này thành ma thú giống như chuột túi nhảy nhảy tới trước mặt lâm hâm Chuột túi giỏi nhất là cái gì Quyền kích Kết quả là ai đó lúc trước còn cực kỳ vênh vó giờ biến thê thảm Nhưng Mạch Đô vẫn nể mặt lâm hâm Tuy đánh y 5 phút đồng hồ lại thật sự không đánh mặt Tuy nhiên nó đúng là hoàn thành lời Trần Anh Nhi đã từng nói Đánh y thành đầu heo Ui da, đau chết mất Tôi không phục, không phục Ánh sáng sáu màu trên người lâm hâm kéo dài tới 10 phút mới dần tán đi. Vừa hồi phục năng lực hành động thì y rất không cam lòng gào lên. Trần Anh Nhi hừ một tiếng. Không phục thì tới nữa, bổn cô nương chuyên trị các loại không phục. Long hạo thần cười to nói. Được rồi, đủ rồi, hai người đừng đấu miệng nữa. Lâm hâm đích thực đã thua, nhưng Anh Nhi, trước đó anh ta sợ làm bị thương cô nên không sử dụng kỹ năng mạnh nhất. Nếu không thì cô cũng hơi bị nguy hiểm đấy. Ma pháp triệu hoán mới này chắc là cô tự nghĩ ra. Tôi chưa từng nghe nói qua. Trần Anh Nhi đắc ý nói. Đúng vậy. Tôi tự sáng chế, linh cảm đến từ hỗn loạn nguyên tố ly của Hạo Nguyệt. Tôi không thể sử dụng ma pháp kiểu đó nhưng nghĩ rằng, có thể nhờ vào triệu hoán thú hoàn thành ma pháp tổ hợp không? Tôi thí nghiệm rất nhiều lần, rốt cuộc thành công. Mới rồi mấy con địa long là nhóm vật thí nghiệm đầu tiên. Chúng nó là do ma tinh sáng tạo ra, khi tôi cần thì tùy thời triệu hoán chúng. Thời gian ngâm sướng khá dài là bởi vì tôi sáng tạo ra địa long sẽ tiến hóa. Khuyết điểm của chúng là không có nhiều bản năng chiến đấu, nhưng tôi luyện chế chúng thành vật triệu hoán giống con rối. Tựa như mạch đâu, thực lực tôi tăng lên thì chúng sẽ không ngừng tiến hóa. Trần Anh Nhi nói đơn giản nhưng mọi người nghe cô nói thì cực kỳ chấn kinh. Đây chính là địa long 6 nguyên tố thuộc tính, sáng tạo ra ma pháp triệu hoán nhờ vào ma tinh, có thể tưởng tượng sự khó khăn đó. Chính là nói, Trần Anh Nhi không chỉ có thể triệu hoán ma thú mà còn có thể sáng tạo nó. Người ta là linh hồn thánh nữ mà, đây là năng lực đặc biệt sau khi tôi trở thành thần quyến giả ban linh hồn. Chỉ cần tôi muốn, thậm chí có thể trao linh hồn cho đất đá, chẳng qua số lượng ban linh hồn có hạn chế. Thi triển cần tiêu hao lực lượng linh hồn bản thân tôi, nên không thể dùng quá nhiều lần. Chỗ tốt là triệu hoán thú bị tôi giao linh hồn sẽ theo tu vi tôi tiến bộ, mà tiến hóa. Nghe cô giải thích mọi người đều hơi sững sờ. Năng lực linh hồn thánh nữ của Trần Anh Nhi hơi khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ thì lại khiến người biến sắc kinh sợ. Sáng tạo ma thú, hơn nữa giao cho tiềm năng tiến hóa. Có lẽ lúc mới bắt đầu thì tác dụng không rõ ràng, nhưng khi tu vi Trần Anh Nhi tăng lên, ma thú cô sáng tạo sẽ biến ngày càng hùng mạnh. Đợi sau này cô đến cấp 9 thì chẳng phải đã có một đám ma thú cường đại, không cần tiêu hao linh lực triệu hoán liền có thể sử dụng. Hơn nữa bởi vì bản thân ma thú là do Trần Anh Nhi sáng tạo, nên độ phù hợp và khống chế của cô với chúng hơn xa triệu hoán thú bình thường. Ma thú cùng loài sáu thuộc tính, ma pháp hỗn hợp. Trần Anh Nhi là linh hồn thánh nữ, không thể nghi ngờ vượt trên triệu hoán sư bình thường rất xa rất xa. Long Hạo Thần trầm ngâm một lát, nói: Anh Nhi, tôi có thể hiểu rằng năng lực linh hồn thánh nữ của cô tương đương với có thêm một đám bổn mệnh triệu hoán thú. Trần Anh Nhi cười hì hì, tựa tự thế. Thời gian tôi thức tỉnh còn ngắn, hiện giờ chưa quen tay sử dụng năng lực này. Dùng ban linh hồn tối đa chỉ khống chế sáu ma thú này. Long Hạo Thần nói. Khi cô triệu hoán chúng thì tốc độ ngâm sướng hơi chậm, nếu có thể giải quyết vấn đề này thì càng tốt. Còn nữa, nếu chúng chết trận thì sao? Cô có thể làm chúng sống lại không? Nếu sống lại, thì chúng nó còn có thể tiếp tục tiến hóa mà không phải làm lại từ đầu. Long Hạo Thần hỏi mấy vấn đề thật là đánh chúng điểm yếu. Năng lực của Trần Anh Nhi tuy mạnh nhưng nếu bị mấy thứ nêu ra hạn chế, lúc chiến đấu muốn phát huy tác dụng thì cần rất nhiều điều kiện mới làm được. Trần Anh Nhi ngẫm nghĩ, nói... Thời gian ngâm sướng không là vấn đề, tôi có cách rút ngắn thời gian. Hơn nữa tôi chỉ mới sáng tạo ra mấy con rồng nhỏ, độ phù hợp còn cần hoàn thiện. Khi chúng nó tiến hóa và tăng độ phù hợp với tôi, tốc độ ngâm sướng sẽ giảm nhiều. Chờ sau này tôi đủ mạnh, muốn triệu hoán chúng sẽ giống như triệu hoán mạch đâu. Nhưng chúng nó đích thực không thể chết, nếu chết rồi vậy nỗ lực trước đó đều uổng phí, chỉ có thể làm lại từ đầu. Đương nhiên sinh vật có tôi ban linh hồn, dù có phải chính tôi sáng tạo ra hay không, sau khi giao cho năng lực thì sẽ liên quan đến sức mạnh của tôi. Chính là nói, tôi càng mạnh thì thực lực ma thú được ban linh hồn càng mạnh. Long Hạo Thần mỉm cười nói, vậy cô phải cố gắng thật nhiều. Tôi cảm thấy năng lực của cô rất có tiềm lực phát triển, tương lai tác dụng sẽ nhiều hơn trước mắt. Trần Anh Nhi có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, người ta phải là thành viên hữu dụng trong săn ma đoàn quang chi thần hy chúng ta. Long Hạo Thần nói, Nếu đến sân đấu này thì chúng ta thử luyện tập chiến thuật đi, ngày mai càng sẵn sàng nhận thử thách của ông nội cô. Tuy trong đội đồng bạn tuyệt đối tin tưởng nhau, còn có ăn ý đã nuôi dưỡng từ lâu. Nhưng qua hai năm rèn luyện, thực lực mọi người tăng cao khác nhau, còn có chương phóng phóng tham gia, cần dung hợp lẫn nhau mới phát huy sức hợp tác mạnh nhất. Ừ, Trần Anh Nhi gật đầu, nụ cười đắc ý cũng thu lại, một tia buồn bã xẹt qua đáy mắt cô. Long hạo thần quan sát nhạy bén, thấy thế liền an ủi. Đừng lo lắng, người tốt sống lâu, họ sẽ không có chuyện gì. Trần Anh Nhi bĩu môi. Nhưng họ bị bắt lâu như vậy, thật sẽ không xảy ra việc gì. Long hạo thần tiến lại gần, nói. Chẳng phải cô luôn bài xích Dương Văn Chiêu. Sao anh ta bị bắt thì cô còn lo hơn bất cứ ai. Kỳ lạ là Trần Anh Nhi không phản bác hắn, ngừng đầu lên, nhìn hướng phương xa, lầm bẩm: Lúc còn rất nhỏ thì tôi đã quen anh ấy. Anh ta lớn hơn tôi vài tuổi. Khi đó chúng tôi sinh hoạt trong thánh thành, bình thường hay chạm mặt. Tôi kêu anh ta là anh Văn Chiêu, anh ấy gọi tôi là anh Nhi. Ngoài thời gian tu luyện, anh ấy luôn dẫn tôi đi chơi, ăn đồ ngon. Nếu ai dám ăn hiếp tôi thì anh ấy sẽ khi dễ lại, đánh đối phương thành đầu heo. Tốt với tôi còn hơn anh ruột. Khi đó tôi còn nhỏ, đã nói, anh Văn Chiêu, sau này lớn lên em sẽ gà cho anh. Anh ấy nói, được, vậy anh chờ em lớn. Ai biết lời con nít bị người lớn nghe được. Ông nội anh Văn Chiêu liền hướng ông nội tôi cầu hôn, ông nội tôi vui mừng đồng ý, mới ra hôn sự này. Sau đó tuổi càng lớn, thời gian tu luyện tăng nhiều, cơ hội gặp mặt ngày càng ít. Anh ấy biến càng trầm ổn, mạnh mẽ. Tôi thì bởi vì nguyên nhân bản thân mà không thể dùng được, dù chỉ một ma pháp triệu hoán. Khi đó ông nội không nói tôi biết bí mật linh hồn thánh nữ, tôi luôn cho rằng mình không thể trở thành triệu hoán sư cường đại, đặc biệt tự ti. Có lần anh ấy dẫn tôi ra ngoài chơi, đụng phải mấy tên chiến sĩ thánh điện ăn nói lỗ mãng. Khi đó cấp bậc chúng tôi thấp, anh Văn Chiêu tuy mạnh nhưng vẫn không đánh lại mấy thanh niên lớn hơn chúng tôi nhiều, cuối cùng anh ấy bị đánh một trận. Khi đó tôi trông thấy sâu trong mắt anh ấy sự không phục. Lúc ấy tôi còn nhỏ, đã nói rằng, anh Văn Triều đừng buồn, chờ em lớn lên sẽ bảo vệ anh. Lúc đó anh ta ngoái đầu lại, dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn tôi, sự khinh thường đó tôi vĩnh viễn không quên. Tôi hỏi anh ấy, vì sao anh nhìn em như thế? Anh ấy nói, em không thể nào bảo vệ anh, chỉ có anh bảo vệ em. Tuy hôm nay anh thua nhưng sau này nhất định sẽ không. Tôi hỏi anh ấy, vì sao tôi không thể bảo vệ anh ta. Anh ấy chỉ cười không nói. Lần đó làm tôi rất, rất là đau lòng. Có lẽ các người cảm thấy cái này không là gì, nhưng với tôi là đả kích cực kỳ nặng nề. Anh ấy là người thân với tôi nhất trừ người nhà ra, là người quan tâm tôi nhất, khi đó lại là lúc tôi tự ti nhất. Sự khinh thường và cười nhạo không nói đâm sâu vào lòng tôi, từ đó về sau tôi không thèm để ý anh ấy nữa. Nghe Trần Anh Nhi kể, mọi người kinh ngạc cũng càng đau lòng cô. Làm cháu gái của điện chủ linh hồn thánh điện, mà không thể dùng được một ma pháp triệu hoán, có thể tưởng tượng Trần Anh Nhi chịu đựng áp lực lớn cỡ nào. Có lẽ Dương Văn Chiêu không làm gì sai nặng nề, không có ác ý, nhưng trong tình huống đó, thời điểm đó, hành vi của gã tạo thành thương tổn rất lớn với Trần Anh Nhi. Lâm Hâm nói, tự tôn bị tổn thương. Nếu cô đã không để ý anh ta vậy sao bây giờ sốt ruột vậy? Trần Anh Nhi bực mình nói. Ông tưởng ai cũng như ông không tim không phổi. Tôi không để ý anh ấy không có nghĩa là trong lòng không có ảnh. Tôi luôn chú ý tình hình anh ta, hơn nữa thề rằng trừ phi có ngày tôi thắng được ảnh, nếu không sẽ không lấy anh ấy, để anh ấy cứ trở đến tóc bạc luôn, hư hừ, hừ Lâm hâm run lẩy bẩy. Phụ nữ tức giận thật đáng sợ. Nhưng tôi cho rằng hiện giờ chưa chắc hắn đánh thắng được cô. Trần Anh Nhi đỏ vành mắt, miếu mau nói. Nhưng bây giờ tôi thậm chí không biết anh ấy có còn sống không? Đánh thắng hay không có gì khác nhau? Vương Nguyên Nguyên nói. Cô bé ngốc, cô thật bướng bỉnh. Chỉ vì việc nhỏ vậy mà ghi hận lâu thế, khó trách cô luôn phớt lờ hắn ta, thậm chí không muốn gia nhập vào săn ma đoàn của hắn. Cô thật cứng đầu. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm được hắn, giúp cô hoàn thành tâm nguyện đánh bại hắn. Trần Anh Nhi nghẹn ngào nói. Tôi hiện giờ tôi không muốn đánh bại anh ấy. Chỉ cần anh ấy còn sống thì tôi sẽ tha thứ, không hận anh ấy nữa. Nhưng hiện giờ tôi không biết anh ấy có còn sống hay không. Long Hạo Thần trầm ngâm một lát sau, nói. Anh Nhi, bên vạn thú quan có người của Nguyệt Dạ Thương đoàn không? Nghe hắn hỏi vậy, mắt Trần Anh Nhi chợt sáng ngời. Đúng rồi, chúng ta có thể tìm họ hỏi thăm anh mối. Có Nguyệt Dạ Thương đoàn, hiện họ là thương nhân Julie lớn nhất, tôi tìm họ ngay. Nói rồi cô định chạy đi. Long hạo thần vội vàng kéo cô lại. Anh Nhi, đừng nóng này. Vậy đi, chúng ta đơn giản diễn luyện chiến thuật rồi tôi cùng cô đi Nguyệt Dạ Thương đoàn một chuyến. Có lệnh bài Nguyệt Dạ đưa tôi chắc sẽ được họ giúp đỡ. Ít ra chúng ta phải nói trước tình trạng hiện tại của Dương Văn Chiêu, đoạn ức rồi mới hành động được. Cùng lúc đó, trong thời gian chờ tin thì thông qua thử thách của ông nội cô. Đúng rồi, trước khi cô và Lâm Hâm, so tài dường như có nói cô có cách khắc chế lĩnh vực của ông cô. Trần Anh Nhi gật đầu, nói, lĩnh vực triệu hoán sư chúng tôi gần như toàn là vì tăng phúc cho triệu hoán thú, triệu hoán sư cao cấp đều có bổn mệnh triệu hoán thú của mình. Thế nên lĩnh vực tăng phúc hoặc là nghiêng về tăng mạnh thực lực bổn mệnh triệu hoán thú, hoặc tăng phúc cho toàn thể triệu hoán thú. Lĩnh vực của ông nội tôi nghiêng về cách trước, chủ yếu tăng phúc cho bổn mệnh triệu hoán thú. Ban linh hồn của tôi còn có cách sử dụng khác, có tác dụng lên ma thú đối địch, sẽ trong thời gian ngắn sinh ra hiệu quả cực kỳ suy yếu để tôi tiện thu phục. Thực lực ông nội mạnh hơn tôi rất nhiều, coi như nhờ vào linh hồn thánh y, thì tôi cũng không thể nào suy yếu bổn mệnh triệu hoán thú của ông nhiều lắm, nhưng có thể triệt tiêu phần nhiều lĩnh vực tăng phúc Long hạo thần cảm thắn nói. Thì ra là thế, năng lực linh hồn thánh nữ của cô thật thực dụng. Trần Anh Nhi nói. Triệu hoán sư chúng tôi tôn thờ là thần thú. Trong truyền thuyết cấp bậc thần thú không bằng thần nguyên tố, vậy nên rất khó chân chính dáng thần tích. Linh hồn thánh nữ là người dẫn đường ma thú do thần thú sai xuống trần gian. Thế nên năng lực cơ bản của linh hồn thánh nữ đều liên quan đến ma thú. Lấy tu vi hiện tại của chúng ta thì tăng phúc rất rõ ràng, nhưng nếu tu vi càng mạnh, tăng phúc sẽ không rõ như bây giờ. Vương Nguyên Nguyên tò mò hỏi. Anh Nhi, bổn mệnh triệu hoán thú của ông nội cô rốt cuộc là gì? Hiện giờ tôi cảm thấy có tiểu phản đối như cô ở đây, chúng ta có cơ hội lớn chiến thắng. Trần Anh Nhi hừ một tiếng, nói. Đâu dễ dàng như vậy. Ông nội chính là người hiểu rõ ma thú nhất đương thời, là thông linh giả, tôi chưa từng thấy cực hạn của ông. Các người thử tưởng tượng, từ khi bắt đầu thánh chiến đến nay, thời gian lâu như vậy mà vạn thú quan chúng tôi phòng thủ vững chắc, chúng tôi triệu hoán ra ma thú còn nhiều hơn cả ma tộc bên ngoài tám ma thần đều không thể ép ông nội sử dụng lực lượng mạnh nhất chúng ta muốn thắng ông nội thật là rất khó chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian khuyết điểm lớn nhất của triệu hoán sư chúng tôi là yếu về một kích giết chết chỉ cần kéo dài đủ thời gian chứng minh với ông nội chúng ta có đủ thực lực là được tôi sẽ cố gắng bám chặt bổn mệnh triệu hoán thú của ông nội tinh tuyển tỷ tỷ rất thích tôi nhất định không nỡ nặng tay tinh tuyển tỷ tỷ lâm hâm nghi ngờ hỏi triệu hoán thú của ông nội cô chắc không phải là ma thú hình người chứ Trần Anh Nhi cười bí hiểm. Đương nhiên không phải. Nhưng tinh tuyển tỷ tỷ là con gái đó, đến lúc ấy các người không thể tổn thương tỷ. Tôi nói với mọi người. Ngày thứ hai, sáng sớm đám Long Hạo Thần đã ra ngoài linh hồn thánh điện, ngửa đầu nhìn lên trời, yên lặng chờ đợi. Tính thời gian thì chắc nên trở về rồi. Long Hạo Thần thì thào. Họ đang chờ Hàn Vũ và Tư Mã Tiên trở về. Long Hạo Thần biết rõ tốc độ bay của tinh vương. Khoảng cách từ Vạn thú quan đến trấn Nam Quan không xa, đã qua một ngày một đêm, nếu Hàn Vũ có thể thuận lợi gặp Tư Mã Tiên thì chắc nên trở về. Ngày hôm qua Trần Anh Nhi đã hẹn với ông nội giữa trưa hôm nay bắt đầu so tài. Cô hiểu ông nội, Trần Hoành Vũ rất chú trọng thời gian, nếu họ muộn giờ thì sẽ khiến ông nội giảm ấn tượng tốt, do đó tăng độ khó thử thách. Nếu không phải thời gian cứu viện Dương Văn Chiêu, đoạn ức quá gấp gáp, họ có thể thong thả chút ít, đợi Tư Mã Tiên và Hàn Vũ trở về mới sắp xếp, nhưng thời gian không đợi người. Xuất phát trễ chút sẽ tăng mấy phần nguy hiểm cho Dương Văn Chiêu, đoạn ức. Long Hạo Thần đã liên lạc bên Nguyệt Dạ Thương Đoàn, Thương Đoàn cũng đồng ý giúp họ tìm hiểu tình huống nhóm Dương Văn Chiêu. Nguyệt Dạ Thương Đoàn có cách truyền tin của mình, chắc không mất bao lâu sẽ có tin trở về. Long Hạo Thần cũng hỏi thăm được bên Nguyệt Dạ Thương Đoàn, biết được đợt trước A bảo dẫn theo diệt săn ma bao vây họ, Nguyệt Dạ trở về ma tộc lập tức muốn từ hôn. Dù Nguyệt Ma Thần tự mình khuyên nhủ vẫn không thể khiến cô đổi ý. Lý do của cô rất đơn giản, một người đàn ông nhẫn tâm ra tay với mình, xem kẻ địch còn quan trọng hơn mình sao có thể trở thành chồng cô được. Có lẽ làm thái tử ma tộc, điều A Bảo làm không sai. Nhưng Nguyệt Dạ không muốn gà cho người chồng như vậy, dù giết cô cũng không làm được. Đối với chuyện này, ma thần hoàng không tỏ thái độ, ngay cả A Bảo cũng im lặng. Dù sao mọi chuyện có lý do, nhưng A Bảo không nỡ. Vì vậy cuối cùng tuy hôn ước không bỏ nhưng kéo dài vô kỳ hạn. Nghe nói A Bảo lại bế quan, liều mạng khổ luyện tăng thực lực. Tin tức này chỉ là nhạc đệm, Long Hạo Thần không quá để ý, nhưng hắn không biết, vì chuyện này mà A Bảo càng hận hắn, là thái tử nghịch thiên ma Long Tộc, hiện tại A Bảo cố gắng nỗ lực còn hơn cả Long Hạo Thần. Tương lai không xa, đối thủ định mệnh, A Bảo sẽ xuất quan dốc hết tất cả đi tìm Long Hạo Thần. Còn chưa trở về sẽ không có thời gian nghỉ. Trần Anh Nhi rất sốt ruột, nếu lúc này Tư Mã Tiên có thể cùng Hàn Vũ, về kịp thì họ còn có thể nghỉ ngơi, có thời gian bàn bạc chiến lược, chiến thuật. Nhưng thời gian trôi qua từng giây phút vẫn không thấy bóng dáng họ. Long hạo thần hít sâu, xoay người nói với các bạn, mọi người hãy chuẩn bị, trong tình huống hai người không kịp tham gia cùng chúng ta đối kháng trần điện chủ. Không thể kéo dài thử thách, hơn nữa chúng ta phải cố gắng chịu đựng. Vâng, mọi người cùng gật đầu, bao gồm cả Trương Phóng Phóng. Sau khi trở thành một thành viên san ma đoàn quang chi thần hy, Trương Phóng Phóng tự giác đặt mình ở một vị trí, định vị rất đơn giản, phụ thuộc của Vương Nguyên Nguyên. Bình thường y không nêu ý kiến gì, Long Hạo Thần kêu làm gì thì y làm theo. Hơn nữa gần đây tâm tình của y rất tốt. Từ khi Long Hạo Thần mang thải nhi hội hợp với Vương Nguyên Nguyên, cô tựa như sống lại, cả người tràn ngập sức sống, thái độ đối với y tốt hơn nhiều, coi như chính thức thừa nhận quan hệ hai người. Đối với Trương Phóng Phóng mà nói, đồng bạn cùng săn ma đoàn chết đả kích rất lớn đến y, bây giờ có thể dung nhập vào săn ma đoàn có Vương Nguyên Nguyên, tựa như giải quyết tâm nguyện của y, còn có thể làm bạn bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, y rất thỏa mãn. Đúng lúc này, Long Hạo Thần đột nhiên nhướng mày, xoay người nhìn chân trời. Trên bầu trời trống rỗng, ngàn dặm không mây. Đang lúc mọi người thắc mắc Long Hạo Thần đang nhìn cái gì thì chân trời, một điểm sáng vàng nhỏ xíu xuất hiện, hơn nữa lấy tốc độ kinh người phóng lớn trong mắt mọi người. Đó chính là Tinh Vương đã trở về. Trên tấm lưng rộng của Tinh Vương ngồi hai người. Đằng trước là Hàn Vũ, nhưng y không che được thân hình vạm vỡ sau lưng. Một cái đầu chọc lộ ra sau đầu y, có ánh sáng chiếu dọi tỏa sáng ngời, không hề thua kém tinh vương tỏa ra qua nguyên tố. Đến, đến rồi, họ thật đến rồi. Lâm hâm hưng phấn nhảy cẫng Tư mã tiên trở về ý nghĩa các thành viên săn ma đoàn, số 64 cấp xuất rốt cuộc tụ tập một chỗ. Có nghĩa là toàn thành viên săn ma đoàn đầy đủ, chỉ có như vậy họ mới thật sự là săn ma đoàn quang chi thần hy. Dù thiếu một người đều sẽ không hoàn chỉnh. Trước kia lâm hâm thường cãi cọ với tư mã tiên, nhưng kỳ thật quan hệ hai người này rất tốt Lần nữa gặp lão Trọc lâm hâm khó nén cảm xúc trong lòng, vừa nhảy vừa kêu vẫy tay hướng không chung. Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần cũng vì hưng phấn mà hơi đỏ lên, tay siết chặt. Trở lại, tư mã cùng Hàn Vũ trở lại, chúng ta rốt cuộc là trình thể. Lúc này hắn chỉ thấy dù đằng trước gặp phải chắc trở cỡ nào, họ nhất định sẽ đột phá hết trở ngại. Tốc độ của tinh vương rất nhanh. Vì có thể kịp thời trở lại nó luôn bay nhanh, đến khi đáp xuống đất lấy tu vi như nó mà chân hơi lảo đảo, trên người bốc lên hơi nước vàng nhạt Từ mã tiên trước tiên nhảy xuống lưng tinh vương, cười to giang tay sông hướng mọi người, hàn vũ theo sát phía sau. Giờ phút này, tâm tình mọi người săn ma đoàn quang chi thần hy biến vô cùng hưng phấn. Trừ thải nhi cảm xúc dao động hơi nhỏ, mấy người khác đều kiềm không được hò reo sông lên, ôm chặt nhau. Họ đoàn tụ, rốt cuộc đoàn tụ. Săn ma đoàn số 64 cấp suất cũng tốt, quang chi thần hy cũng thế, họ rốt cuộc biến thành hoàn chỉnh. Trương Phóng Phóng đứng một bên nhìn họ, mắt đầy hâm mộ, nhớ lại những đồng bạn chết trận, nước mắt kiềm không được tràn ra khóe mắt. Vì liên minh, vì nhân loại, không biết có bao nhiêu săn ma giả chết trên chiến trường với ma tộc. 6.000 năm, khi nào thì nhân loại có thể chân chính đuổi ma tộc đi. Lâm hâm mạnh đấm tư mã tiên một quyền. Sao các người chậm vậy, làm chúng tôi lo chết? Tư mã tiên chưa mở miệng thì Hàn Vũ ở một bên đã nhịn không được nói. Chậm, vậy mà chậm, tình vương sắp mệt chết rồi. Tinh Vương luôn bay ở tốc độ nhanh nhất đã tới cực hạn. Nếu nói chậm thì chắc tại tư mã. Các người không biết tên này nặng bao nhiêu đâu. Nếu bay bình thường thì Tinh Vương chở hai chúng tôi dễ như chơi, nhưng lúc bay nhanh có thêm nặng ký như hắn, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng tốc độ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.